không được hạ ư ơ n g h u n g m ánh mọi người mau mau rút lui nôn vô cương nhất là tình mình một chảo bức lui mai hoa quyển của lạ thất dưới chân đạp một cái quay người lên ngựa muốn bay vút rời đi hạ ư ơ n g mặt không đổi sắc từ trong ngực tiện tay v â y thành ra một chuỗi phật trâu quay tròn chuyển động ba giây thời gian vừa tới tiếp nổ đứt gãy hạ ư ơ n g phúc trí tâm linh xảo thủ như bắn tì bà tử hà chân khí u ả n chú trong nháy mắt nổ bắn ra t á m cái phật trâu viên viên táp như lưu tình liệt như lôi hỏa khơi dậy mạnh mẽ phong thanh và khí lưu nôn vô cương cũng là một cao thủ như phía sau mở to mắt từ bụng ngựa một bên cuốn lên một thanh tăng thêm đao vận khí ở đao đổ ngang chém thẳng đánh rất sáu viên không quá mức nói phản trấn khoe miệng chảy máu thứ bảy mai phật châu thì chính giữa n u ô n vô c ư ơ g tim khiến hắn ánh mắt tuyệt vọng trong nháy mắt thảm đạm đánh vào người nổ ra huyết động trái tim thành mảnh vỡ bùn máu thần tiên khó khăn cứu được thứ tám viên phật châu thì tại giữa không trung tự động bạo liệt khiến hạ gương khẽ nhũ mày lập tức giang ăn ra định châu hàng ma vô thượng thần công có thể tiến cảnh nếu đây đã khó lường làm gì quá nghiêm khắc thêm nữa nhỉ đánh chết ngôn v ô cương lục hổ thọ tử hô bi vậy mà nổi lên l i ề u mạng trái tim trong lúc nhất thời chế trụ hát thành phong hàn cũng v ô n g tha v ư n g thông trực tiếp nào về phía hạ ư ơ n g phong hàn loan đao trong tay xoay tròn cắt giống như hình tròn luân bản phốc phốc gió nhẹ tiếng vang lên nhìn hạ ư ơ n g ánh mắt sáng lên cái này loan đao đao pháp không tệ nhưng cũng vẹn vẹn không tệ mà thôi cổ tay phải nhất chuyển n h ạ n linh đao thân đao thoát luân dài một thức nát đường cái lực phách hoa sơn chém đúng ra nhưng ở tu luyện đến tầng cảnh giới thứ ba tự hà thần công dưới sự giá trị minh mông đao kình trực tiếp đem phong hàn loan đứt gãy phong hàng ngực cũng bị xé rách thành một đầu tơ hồng nhiệt huyết nước c u ộ n cuộn ánh mắt thời gian dần trôi qua vô thần thân thể mềm lũn ngã ngửa vào đ ị a n h ì n thấy một màn này nguyên bản đang quan chiến đám kia thanh sơn khấu mã tặc bên trong đột nhiên vang lên một tiếng cực kỳ vang dội tiếng tê ớ, vì đại thủ lĩnh báo thủ các minh đệ sông lên a hạng ư ơ n g đảo mắt nhìn rõ ràng đúng là cầm trong tay trường kiếm thành vân ở cổ động đám này mã tặc quần công phạt mình nhưng thành vân bản nhân lại là chậm rãi rút lui h i ệ n nhiên có thoát đi nơi đây ý nghĩ võ công không cao lòng dạ cũng không phải ít lũ mã tặc cũng không phải đều là vô tình vô nghĩa hàng người ước chừng có vài chục kỵ sĩ bi phân huy vũ loan lao k h ô n g chế tuấn mã hướng phía hạng ương đánh t h ẳ n g tới liền giống là mấy chục chiếc xe việt giã lao vụt mà đến ẩm ẩm rung động nhìn thấy một màn này bao gồm đám người la thất sắc mặt đều là tái đi hơn mười người ở trên cao nhìn xuống mượn ngựa đánh t h ẳ n g tới hạng ương võ công cao hơn nữa có thể một người độc đao ngăn cản xuống trước kia bọn họ là ở tinh thông kỵ chiến dưới sự dẫn đầu của hồng thông thành đội trận mượn mọi người nối thành một mảnh khí thế mới có thể cùng kỵ binh chính diện chống đỡ nhưng bây giờ h ạ n ương cũng không có vừa rồi đồng đội chẳng qua h ạ n ương cũng có tự biết rõ, không có đầu sát, trực tiếp cứng rắn đẩy lên đi dưới chân phát lực mùi chân ở mưu b à n chân điểm liên tiếp trực tiếp thi triển võ đang thê vân tung nhảy lên cao chín m không tiền vọt lên ở mã tặc đỉnh đầu bay qua hướng về đang muốn giá ngựa rời đi thành vân đánh tới chẳng qua là như n g vào lúc này một đạo cực kỳ ác liệt xâm độc đao q u a n g từ phía dưới mã tặc trong đám n ở rộ cùng một thời gian nhảy lên bóng người như rời dây cung trường tiễn chạy về phía giữa không trung hạ ư ơ n g biến cố này khiến cho trên trận người đều không khỏi kinh ngạc trong thanh sơn khấu trừ đại thủ lĩnh phong hàn lại còn có bực này cao thủ hạ ư ơ n g cũng kinh ngạc một chút đao này hảo hảo m á n li mặc dù thân đao cách mình chỉ có một khoảng cách nhưng dưới chân mơ hồ có bị chém tới nỗi khổ riêng người nào túi đầu trong n g á y mắt đón nhận một đôi lấp lánh phát sáng sáng lên nóng rực con người kỳ nhân trên tay loan đao như dung nhập hư không mượn gió phất c h ư ớ c mắt đã tới muốn từ đôi đến đầu đem hạ gương chém thành hai khúc người này lựa chọn sử dụng thời cơ đúng là hạ gương khó mà mượn lực thời điểm xuất thủ chiêu số cũng là ứng phó toàn lực rất được binh pháp nửa độ đánh tinh túy hơn nữa đao pháp đ ộ gác góc độ xào trá chỉ ở đánh chết hạ gương hiển nhiên sớm có dự mưu tạm trờ chờ, chờ đợi hồi lâu hạ hương không còn kịp đoán trên người ngày phần bởi vì lúc này hắn đã ở vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm bên trong trong lòng chỉ có tránh quá mức đến phá hết một đao này ý nghĩ không còn gì khác trên tay nhạn linh đao quán chú nội lực đánh ra mà xuống như bắn trụm ra tên nỏ phát sau mà đến trước ngăn ở người này đánh tới loan đao phía trên đánh chật cắt tới góc độ một động tác này thân thể hạ hương tự động chầm xuống chẳng qua sắc mặt vẫn như cũ thong thả hai tay thành trào điện quang ở giữa túi người t r ộ m tới người đánh lén hai vai khe chụp xé ra tức giận phun trào cự lực bắn ra trực tiếp đem người này hai đầu cánh tay lật xuống máu tươi một cỗ hướng ra phía ngoài phun tung tóe người trẻ tuổi không nghĩ tới hạ gương phản ứng nhanh như vậy né tránh không kịp bị kéo xuống hai đầu cánh tay đau đớn c ù n g hô nước mắt chảy đầy toàn thân co rút dù vậy ném cực kỳ hung hãn từ trong miệng thốt ra một viên toàn tâm đ i n h hạ gương hai mắt bình thản nghiêng đầu tránh thoát người này quyết tử một k í c h tay không ngừng hóa chảo là chỉ tay phải một cái huyễn âm chỉ điểm vào chỗ mi t â m của người này chỉ lực bắn ra xương lạnh ăn mòn đồng thời trên không trung lộn một vòng mười hai đường đàm thối đá ra đem người này đá bay mình thì mượn lực lại hướng phía thành vân phương hướng tung đi từ sát thủ ám sát đến hạ ương xuất thủ p h ả n sát trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều người thậm chí chưa từng thấy rõ động tác của hạ ương đã kết thúc thấy được hạ ương xuất thủ gọn gàng như vậy một bộ rơi xuống nước chảy mây trôi lại cảm thấy đương nhiên võ công của người này lợi hại thì lợi hại nhưng mạnh hơn chính là lâm trận đối địch thiên phú chúng ta không thể nào là đối thủ của hắn mau mau thoát đi không phải vậy chỉ sợ đều muốn giống như bảo xuân lưu tại nơi này phúc tịnh hòa thượng lúc này l ạ i h ỉ mặt béo vui vẻ ra mặt hạ ương đuổi theo thành vân lại là cho h ắ n cùng t â n thị h u y n đệ đường sống vội vang mở miệm mình đề thân giành lại một cái mã tặc toạ kỵ đánh ra hướng phía hạ ương phương hướng ngược nhau rời đi thân thị huynh đệ cũng bị hạ ương sợ mất mật đánh rất ngạo khí đồng dạng mừng rỡ vô cùng đoạt hai con ngựa đuổi sau lương phúc tịnh đồng thời quay đầu lại nhìn chằm chằm nhào về phía thành vân hạ ương tiểu tử này giết bảo xuân cùng tiểu liên vân c h ạ y chúng ta kết cửu oán sau này tất không bỏ qua cho hắn đương nhiên hắn cũng chỉ có thể thả nói dọa lần này cùng mọi người liên hợp vây công một thiếu niên còn bị đánh hoảng hốt mà chạy ở trong một đoạn thời gian đều sẽ thành bọn họ xỉ nhục nhất chuyện bảo xuân phúc tịnh cùng thân thị huynh đệ bọn họ lần này đều là mang theo nhiệm vụ xuống núi kết quả cái gì cũng bị mất hoàn thành liền bị đánh về núi bên trong chỉ sợ trại chủ của tiểu liên vân trại cũng sẽ không dễ tha bọn họ một bên khác hạ hương mặc dù cũng lấy dư quan quét qua đám người phúc t ỉ n h thoát đi lại cũng chỉ có thể nghe đảm nhiệm hắn dù sao không có phân thân ở trong ba năm lực cùng huyết đao kinh giữa hắn nhất định có cái lựa chọn chẳng qua ở trong lòng hạ hương đây là một cái không cần lựa chọn lựa chọn trong ba năm lực quả thực đối với hắn có không nhỏ tăng thêm chẳng qua nếu cùng huyết đao kinh so sánh mới liền không đáng chú ý trong lòng thành vân cũng là vạn phần hoảng loạn trên trận tình hình hắn từ đầu tới đuôi nhìn ở trong mắt hạ ương gần như là lấy sức một mình thay đổi thế cục người này cường đại tuyệt không phải hắn có thể sánh được hiện tại trong lòng hắn chỉ có một chữ chạy trốn dưới người hắn đỏ t h â m ngựa cũng coi là một thất lương c ầ u ở chủ nhân đánh ra quát lớn dưới bốn vo tung bay chẳng qua hạ ương khoảng cách ngắn buôn t ậ u đầu tiên là lấy thê vân tung đến gần thành vân lại lấy thần hành bách biến ra tốc n à y vào gần như ở trong khoảnh khắc lẹn đến phía sau thành vân cảm thụ được phía sau người kia kích đống sôi chảo sắc cơ hình như đỏ thấm n g a cũng chân l u n ra thả chậm tốc độ trong lòng thành vân hoảng loạn câu nói của thành vân đặt ở thế này bất kỳ một cái nào thấp cảnh giới võ già trên thân cái kia đều đã có được lực hấp dẫn thật lớn đều sẽ ngẫm nghĩ mấy phần tha hắn một lần chẳng qua là hạ hương cũng không phải là người bình thường không nói trước bản thân hắn đối với vàng bạc tiền tài loại hình không lắm coi trọng chính là võ công lực hút cũng không có nhiều giết thành vân lập tức chính là một bộ huyết đao kinh tới sổ không giết hắn không xác định nhân tố quá nhiều hơn nữa nếu thật có loại đó mạnh mẽ võ công thành vân sẽ không luyện thành vân muốn thật luyện lợi hại như vậy võ công ai thắng ai thua vậy thật đúng là hai chuyện sao lại bị mình đuổi như vậy hoảng hốt thế thảm trong lòng hạ hương tự có một cây cây thước tay phải nắm mượt mà phật trâu bắn ra đem bắn tới trường kiếm đánh bay đồng thời thét dài một tiếng dưới chân phát lực trực tiếp một cái nhảy vọn như đại bàng dương cánh bình thường rơi xuống phía sau thành vân kim đỉnh trong tay m i ê n trưởng cương k ì n h mãnh liệt ra đập xuống ở thành vân chỗ giữa lưng bột một tiếng xương cốt vỡ vụn giòn v à n g đối phương gào lên thê thảm phun ra một ngụm máu đặc trực tiếp từ đỏ thấm lập tức ngã xuống tới thành vân chỉ chỉ hạ hương trên khuôn mặt tràn đầy biểu tình không dám tin tưởng sau đó cái c ổ nghiêng một cái chết hạ hương cũng thật sâu thở ra một hơi nhắm mắt hồi lâu rốt c u ộ c chết chết tốt huyết đao kinh vững vàng cầm tới tay nhiệm vụ lần này viên mãn hoàn thành gần như ở hạng ương đánh chết thành vân cùng một thời gian lục hổ cũng ở la thất ông thông hắc thành hạt thập nhị bốn người dưới sự vây công chết đi thân thể bốn phía thương động bảy đạo quyền ấn ba đạo t r ư ở n g ấn có khắc độc hạt chân vết thương không đến được lục hổ người này ở văn dương chấn ngang ngược càn rỡ việc ác bất tận lúc này trước khi chết bị cực lớn hành hạ cũng coi là báo ứng trước mắt chết đại khoái nhân tâm vẫn còn dư lại thanh sơn khấu mã tặc từng cái thấy được phe mình dựa vào cao thủ toàn bộ tử trận cũng không có tâm tư báo thủ dối rít g á ngựa tứ tán thoát đi bị đám người ông thông một trận hiệu sát cũng là tử thương tham trọng hạ ương không để ý đến những người kia đầu tiên là nhặt về nhạn linh đao tiếp lấy đi đến đánh lén mình đao thủ bên người túi người xuống tinh tế kiểm tra người này ở cao thủ tiểu liên vân trại cùng thanh sơn khấu trong đám người ẩn giấu đi lại không có cùng nhau xuất thủ không phải một nhóm người phải là bái hỏa giáo vũ sư phái tới giết ta đợt thứ hai người chẳng qua là hắn không có trước một người thông minh thức thời vụ hạ ương lướt qua người chết khuôn mặt trang dung bị lao đi lộ ra một tấm tuổi trẻ bình thường được sùng ái lỗ đẩy r a miệng răng hà một mảnh trống rỗng chính là cất toàn tâm linh vị trí là cực kỳ sát thủ chuyên nghiệp ngắn như vậy thời gian ngắn liền bị hai nhóm ám sát có lẽ không tới tới ba tháng có thể thu hoạch thần chiếu kinh chẳng qua là không biết về sau mấy người sẽ là thủ đoạn gì hạng ương âm thầm suy tư người bái hỏa giáo này quả thực có một bộ lấy hắn xem ra trước mắt người này võ công cũng không cao như thế nào sáng tỏ thậm chí chính diện đối chiến không phải là đối thủ của hồng thông càng không nói đến cùng hắn tranh phong chẳng qua là võ công cao thấp cùng thủ đoạn giết người không quan hệ người này đối với thời cơ xuất thủ nắm chắc cực kỳ chuẩn xác vừa lúc ở vào hạng ư n thi triển thê vân tung người trên không trung thời cơ khi đó hạng ư n lực cũ đã dùng hết lực mới chưa hết sinh ra người này đao thế lại ẩn d ấ u đã lâu một khi sử dụng tựa như cùng thác nước tiết chảy sức chiến đ ấ u cất cao tự thân mấy cái cấp b ở thậm chí có thể không chút nào khoa trương vừa rồi loại đó tình hình đối phương muốn giết không phải hạ ương mà như là nhĩ vô hậu bảo xuân loại hình cao thủ nhất định có thể đắc thủ lúc này đám người la thất phóng ngựa mà đến thấy được hạ ương nhìn chằm chằm trên đất không cánh tay thi thể suy tư tung người xuống ngựa hỏi tiểu hạng như thế nào người này đã có cùng ngươi từng có hiềm khích xem ra không giống như là người trong thanh sân khấu không biết trước mắt mượn đám người la thất miệng hướng về phía thần bộ môn tiết lộ một chút tin tức thu được một chút trợ giúp đó là vốn có chi ý ai cũng tìm không gian nửa điểm mà bệnh nghe được có thể là người của bái hòa giáo la thất mấy cái sắc mặt nghiêm túc cái này có thể so thanh sơn khấu cùng nôn vô cương lục hổ còn đáng sợ hơn hơn nhiều không thể chủ quan sau khi trở về hướng về phía l ô đầu hồi báo một chút nhìn một chút gần nhất có thể hay không để cho ngươi nghỉ ngơi trước một trận tránh đầu gió bọn họ sẽ không nhìn chằm chằm vào ngươi la thất đề nghị bọn họ giết nôn vô cương cùng lục hổ đã gián tiếp đắc tội riêng hy quận quân đội thiên hộ nói duệ cùng thanh giang phủ lâm ra nhưng hai nhà này đều là có mặt mũi cùng đại chu dây dưa không ít thế lực sẽ không trắng trận xuất thủ bái hỏa giáo thì lại khác cái thế lực này bị diện chức đã g ã tâm mừng mừng trong lòng còn có làm loạn bị diệt về sau càng l ắ p mình biến hóa thành phái phản động có thể nói hoành hành không sợ sẽ không có chuyện không dám làm la thất nói rất đúng bái hỏa giáo một mực mưu toan phục lên không thể nào nhìn chằm chằm vào ngươi chỉ cần tránh thoát đoạn thời gian gần nhất này cần phải liền liền sẽ tốt hơn rất nhiều hơn nữa tiểu hạng ngươi bây giờ thân thủ đã không phải bình thường sát thủ có thể đối phó mình chỉ cần cẩn thận đề phòng một điểm nhiều chú ý chút ít xung quanh người xa lạ cũng không có vấn đề vông thông ánh mắt lấp loài nói hách trương huyện nhiệm vụ trước kia hắn cùng h ạ hương so tài đánh có qua có lại vẹn vẹn tiếp bại một chiều nhưng bây giờ thấy qua hạ ương trận chiến này biểu hiện biết đến mình cùng đối phương đã không phải cao thủ cùng một cấp bậc đối với hắn cũng nhiều chút ít lòng tin hơn nữa hắn thấy lấy hạ ương hiện tại tốc độ tiến bộ theo thời gian trôi qua sẽ chỉ càng ngày càng mạnh chỉ cần đề phòng địch nhân khiến á m chiêu tính an toàn không có vấn đề hạ thập nhị một mực kiệm lời tồn tại càng thấp lúc này nghe được lời của mọi người tự định giá một phen từ trong ngực móc ra một cái màu tím nhạt hoa văn nhỏ một bình minh thương dễ tránh áng tiễn k h ó phòng tiểu hạng võ công của ngươi mặc dù tốt nhưng rất nhiều người giết người cũng không cùng ngươi cứng đôi cứng đây là thiên hạt môn ta nghiên cứu giải độc giải tán không thể thuyết phục sau đó có thể giải mở trên đời tất cả độc tố nhưng đối với bình thường độc tố vẫn rất có hiệu quả này làm sao có ý tốt hạng ương nói thì nói như vậy thân thể cũng rất thành thật trực tiếp nhận lấy một bình đây chính là hắn cần có đồ vật ha ha đều là người một nhà có ngượng ngùng gì lần này nếu không phải tiểu hạng ngươi đại phát thần uy chỉ sợ chúng ta một cái đều không sống nổi mấy cái kêu cao thủ lai lịch thật không đơn giản la thất khuôn mặt tuấn tú mở ra lộ ra khuôn mặt tươi cười thở phào nhẹ n h ó n nói lời này không giả cao thủ tiểu liên vân trại võ công cao thanh sơn khấu người đông thế mạnh còn có n ô n vô cương cùng lục hổ làm hậu thuẫn thực lực này giết mấy người bọn họ là dư x à i trừ phi có ngoại ý m u ố n cái ngoại ý muốn này đúng là hà hương hắn l ấ y sức một mình g i ế t bảo xuân đánh phế đi cao thủ tiểu liên vân trại chặn tuyệt đại bộ phận áp lực lúc này mới có hôm nay thành quả chiến đấu cầm một bình giải độc giải tán không có gì nói tiểu hạng tọa kỵ của ngươi ở đây chiến cũng hy sinh cái này thất âu vân đạo tuyết thần tuấn vô cùng chính là bảo mã một loại quá tốt lại là ngươi giết phong hẳn lấy hắn thay đi bộ không thể thích hợp hơn hắc thành lúc này cũng nắm lấy một con ngựa đến gần đúng là lúc trước phong hàn tọa kỵ so với mọi người ngồi cưới ngựa cao một đầu không thôi nay ngựa màu lông đen nhánh bốn vo có lông trắng tô điểm Âu vân đạ tuyết tên xứng với tên thực một đôi ngựa mục đích mang theo cực kỳ linh tính sắc thái bị hắc thành nắm lấy cũng cực kỳ ôn thuận túi đầu thỉnh thoảng t r ả sát cọ sát cánh tay hắc thành nghĩ đến cho rằng hắc thành là hắn tân chủ nhân hạng ương thu hồi giải độc giải tán ngược lại nhìn về phía cái này thất ô vân đạ tuyết trong lòng cực kỳ yêu thích lúc trước hắn tọa kỵ chính là an viễn tru gia đưa hắn thay đi bộ cước lực tính không được bả mã. chỉ là bình thường hiện tại càng cùng bảo xuân hòa làm một thể thành bùn máu cái này thất liền không giống nhau nhìn liền cao lớn uy manh rất nhiều thần t u ấ n chỗ tuyệt không phải lúc t r ư ớ c đen mã sở có thể sánh được ngựa tốt ngựa tốt vậy xin đa tả mấy vị ý tốt hạ ương ôm quyền cười nói vào tay dắt qua cưỡng ngựa một cái nhảy vọt ngồi xuống trên lưng ngựa một k i ê n chỗ Âu vân đạp tuyết hình như hơi không thói quen lắc lư mấy lần đầu ngựa đánh mấy cái phát ra tiếng phì phì trong núi ở hạ ương khống chế xuống vòng quanh hoang dã tích tích cộc cộc chạy trở một vòng khó trách thế nhân đều thần tình yêu binh bảo mã chương hai trăm mười bảy huyết đao kinh về tới văn dương chấn chiếc bang chủ đông hỏa bang cùng mánh hổ bang hỗn loạn lung tung đã lâu không đi nói nhất tiểu phượng cùng mạch hương hương thấy được mọi người an toàn trở về cũng nhẹ nhàng thở ra lưu lại đám người la thất kết thúc hạ ương tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa l ẻ loi một mình cười ô vân đạp tuyết trở về thành giang phủ trong nhà hai trăm dặm lộ trình trước khi trời tối vừa rồi đến nhà nguyên bản hạ ương cũng cho rằng bảo mã có thể ngày đi tám trăm kết quả cũng không phải bình thường ngựa như trước kia hắn h á c mã sức chịu đựng có hạn thoáng qua một cái ba mươi dặm muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục đi đường ô vân đạp tuyết là bảo mã không giả nhưng bảo mã cũng là ngựa đi qua năm mươi dặm đã không tệ xuống chút nữa liền tổn thương ngựa tiềm lực cho nên cũng được nghỉ ngơi một chút ăn chút ít có khô uống chút nước sạch khôi phục thể lực tinh thần mới có thể tiếp tục đi tới đi tới quen thuộc bên đường gian hàng hướng về phía lao lý tân hôn thê tử lên tiếng chào hỏi mua mấy cái mỏng d a d à y nhân bánh bánh bao thịt vừa gằm bên hướng trong nhà đi cơm tối liền tùy tiện như vậy đối phó trôi qua lúc đầu hạ ương người này luôn luôn là muốn ăn tốt uống tốt xứng đáng mình b ị r á c nhưng thời khắc này trái tim buộc lại vô tự thiên thư phần thưởng không có cái kia tính kiên nhẫn cho nên vội vã đối phó xong việc đem ô vân đạp tuyết dắt đến chuồng ngựa chuẩn bị xong tốt cỏ khô nước sạch mình kéo lấy bọc hành lý cùng nhạn linh đao về tới nhà bếp sinh ra tốt hỏa tăng thêm chút ít vật liệu gỗ sau đó đi tới chính phòng ngọn đen b ố t lên gió lạnh bên ngoài m á n h l h ề tuổi trong phòng bởi vì nhà bếp sinh ra chậm nhiệt lượng nhất thời c h u y ể n không tới cũng không thể so sánh phía ngoài ấm áp bao nhiêu nhưng hạ ương lúc này nội tâm lại vô cùng lửa nóng thiên thư nhận lấy nhiệm vụ chính tuyến phần thưởng thời g i à y bên trên giường ngồi xếp bằng dưới thân là chăn đ ô n g thẳng dày mềm nhúng đồng đồng cực kỳ thoải mái trong lòng hạ ương nhất định hướng về thiên thư truyền thâu ý niệm nhận lấy huyết đao kinh môn vo công này nội dung so với đấu truyền tinh di muốn ít hơn một chút chủ yếu là khắc sâu tại trong đầu hạ ương đao chiều mặt khác có kèm theo bức họa đồng dạng luyện công tâm pháp cả hai hợp nhất mới tính được là bên trên là phiên bản hoàn c h ỉ n h huyết đao kinh vận may như thế này lộ tuyến hình như hơi quỷ dị còn phải phối hợp quái dị luyện công tư thế quả nhiên cùng chính thống võ học rất là khác biệt thử nhìn một chút tạm thời lướt qua đao c h i ề u hạ ương đem sự chú ý thả trên huyết đao kinh ghi lại nội tức tâm pháp thấy được cùng hắn trôi qua tu luyện rất là khác biệt nổi lên hứng thú tay phải ấn ở chăn đông suốt mình dựng ngược mà lên khoảng hai cước móc câu quần quanh tay trái ấn ở phần bụng huyện khí hải chậm dãi thổ nạp trong kinh mạch từ hà chân khí lớn khác hẳn ở quá khứ hành khí lộ tuyến nội tức vừa nhanh vừa vội lạnh thấu xương n ế u đ a u tới lui ở trong kinh mạch không ngừng vận chuyển thời gian qua một lát qua đi hạ ư ơ n g toàn thân rung động xương cốt đôm nốt rung động nước da trên người càng như ở trong lửa thiếu đốt đỏ thám như máu ở mờ tối trong phòng hình cung ác quỷ có người đẩy cửa mà vào sợ là sẽ phải bị dọa đến gần chết chẳng qua là hạ ư ơ n g cũng không cảm giác khó qua ngược lại giống như ngâm mình ở cực kỳ ấm người trong ô tuyển toàn thân trên dưới nhẹ nhõm mỗi một tấc da thịt đều ở bông lỏng đang hô hấp các loại hạ ư ơ n g thoáng thịt t ứ n g lại đổi một cái tư thế lần này càng tăng thêm k h á i dị ngón cái tay phải ngón trỏ ngón giữa chụp tại trên giường thân thể mặc dù dựng ngược nhưng eo chân q u a n co cùng đường chân trời song song nội tức cũng càng thêm mảnh khảnh phong duệ hạ ương lúc này tâm thần đắm chìm trong đang luyện công vẫn có thể cảm thấy trong cơ thể mình như thời gian dần trôi qua ẩn sinh một thanh trường đao đao phong chỉ không chỗ không phá huyết đao kinh đồ lục hết thể có bảy bức độ hạ ương nội lực thâm hậu rất nhanh đã luyện thành bức thứ tư đồ đến thứ năm bức nhưng dù sao cảm giác không đáng kể tới trước luyện công thư thản rất là khác biệt nhiều lần đánh sâu vào cũng choáng váng hoa mắt cổ họng buồn ôn không được công lực bây giờ của ta chỉ có thể luyện thành bốn mức đ ồ thứ năm bức muốn lấy mài nước công phu nghiên cứu tu luyện mới thành chẳng qua trong huyết đao kinh hơi thở hùng m á n h phong duệ như đao như dao nói không chừng ở phá quan bên trên có kỳ hiệu có thể thử một chút nghĩ như vậy hạ ương linh cơ k h ẽ động vận chuyển huyết đao kinh sinh sôi nội tức oanh kích chậm c h ạ m không thể đánh thông thứ năm nghiêm trình thủ thiếu dương tam tiêu kinh khó mà xuyên suốt thứ năm nghiêm trình nguyên bản ở từ hà nội lực mấy lần trùng kích vào như tường cao vách dày khó mà phá vỡ chẳng qua trong huyết đao kinh hơi thở pha tới liền chờ cùng từng đạo dùi nhỏ ở trên vách tường n g c động phá hủy c ă n cơ các loại thời điểm không sai biệt lắm hạ ương vận khí toàn thân từ hà nội lực vượt qua ải như sóng chiều phiên trào ba ba mang theo vô song áp lực thủ thiếu dương tam tiêu kinh thuận lợi ở mầm phá nội tức cuốn lên sinh sôi vô tận vĩ lực hạ ương cái này liên quan vừa vỡ trong cơ thể nội tức lại tăng tăng thêm mấy phần không ngừng linh cơ khé động lần nữa tu luyện huyết đao kinh từ năm phút độ trực tiếp lấy đỉnh đầu chạm đất huyết mạch nịp ơn chân khí đổ đi nội tức kích đống thuật ở giữa đã luyện thành k hơn ô n ngại. Thân g có trở thể hạ ư g nữa ô huyết đao kinh hình chữ l ạ quả nhiên lợi hại trừ vận dụng đao chiêu uy lực hùng hồn khó lường còn ở vượt qua ải bên trên có đại dụng thời gian dài tu luyện chỉ sợ cũng có tăng thêm cải thiện thể chất kỳ hiệu nội lực của hạ ương nguyên bản không đủ để đánh sâu vào năm nhiễm trình nhưng ở huyết đao kinh trợ giúp hạ hạ vượt qua ải thành công tử hà nội lực sinh sôi trả lại tự thân lại t u thành thứ năm phúc đồ cũng là phải huyết đao trước t r ợ tử hà phá quan tử hà tăng thêm lại trợ lực trong huyết đao hơi t h ở tăng trưởng rất có chính tả viện trợ v ậ n vị qua một hồi lâu hạ ương mới chậm chạp đứng dậy đem tâm thần đặt ở huyết đao kinh đao chiều tinh tế phẩm vị thỉnh thoảng lấy tay làm đao hư không phép chạm tay không cát vậy mà mơ hồ cũng có phốc thử tiếng xé gió khó trách có như vậy nội tức vận chuyển lập tức có như vậy không thể tưởng tượng nổi ra đao pháp môn quỷ dị đao gác thế mà mơ hồ cùng tịch tà kiếm pháp giống nhau đến mấy phần chẳng qua cùng đối phương đi nhanh kiếm khác biệt huyết đao kinh là lấy lực các người lấy thế thủ thắng đao pháp hồ ra đao pháp cùng cồn u phong khoái đao mặc dù cũng xem là không tệ nhưng so sánh cùng nhau trên uy lực liền không thể giống nhau mà nói hạ ương không tính là đao pháp mọi người nhưng cũng là một cái hợp cách đao thủ nhãn lực là có vẹn vẹn đao chiều huyết đao đao pháp cùng cồn phong k h o i đao hồ ra đao pháp so sánh với chưa chắc mạnh hơn bao nhiêu nhưng bởi vì có huyết đao kinh nội tức vận chuyển phương pháp h u y ế trong đ c h đêm c b tối hạ ương hai con ngươi lõe lên một tia không tên ý vị ưu ưu hàn mang so với khí trời bên ngoài còn muốn rét cầm căm gấp trăm lần tốt cơm không sợ chậm huyết đao kinh đã nơi tay trước nhiều hơn quen thuộc tăng thêm tu luyện chờ có cơ hội có thể tìm người thử một lần hạ ương không phải hung đồ ác nhân nhưng cũng không phải trách trời thương dân đại thiện nhân lấy người luyện đ ao với hắn mà nói cũng không có bất kỳ khốn nhiễu gì thiên hạ này to lớn đã lâu không đi nói chỉ là nho nhỏ thanh gian g phủ chết chưa hết tội ác đ ồ liền tuyệt kế không ít người như vậy lấy ra luyện đ ao vì hắn tăng lên uy lực của huyết đ ao lại thích hợp nhất Trưng Tinh trào thủ、nhận、huyết thưởng thu tương Tiếp giết đoạt một tu ương được nghiên lòng Nhận kinh phần nhận xuân năm nội công đối vi Hạ hoạch khá chém lấy lấy đao bảo nhất là đang đả thông năm nghiêm chỉnh về sau tăng thêm mấy phần nội t ì n h nội công c à n g dày là sau này đánh sâu vào sáu nghiêm chỉnh đánh tốt cơ sở thiên thư nhận lấy năm năm long c h ả o thủ tiến độ tu luyện phần thưởng cuối cùng hạ ương mặt ngầm m ỉ m cười nhận lấy liên quan tới long c h ả o thủ tiến độ tu luyện võ học trong lòng cũng tràn đầy mong đợi long c h ả o thủ môn võ học này cùng định châu hàng ma vô thượng thần công cùng là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ uy lực đều không phải tầm thường lại nhiều lần thành công là hạ ương sở hỉ giống như là hôm đó trực tiếp lấy long trào thủ thất bại mười tám hỏa thần một trong miêu liệt lễ Còn có h ô m nay b á i hỏa giáo suy á đánh t thủ thế hắn, bỏ làm dối loạn đối phương khí h đao đối lên loạn cùng n làm bỏ dối đổ, t a k h ô n g lúc vẫn có sức c vẫn h i ế n đấu t h ú c giục địch giết n g ương ờ i đây uy chính là lực của lòng thủ. h lòng là trào i suy h Hạ ĩ ư ơ nhắm g n mắt t h ầ n n i ệ m phiêu hốt đi tới một chỗ cục gạch tái n g a mái q u a n vật tháp trải rộng cổ tháp bên trong hóa thân thành cả người cao thể trắng mọc đầy đại hồ tử trung niên hòa thượng hòa thượng này khuôn mặt giống như h ạ n ương ngọn nguồn rất ảnh tuấn chẳng qua là người qua trung niên lại xúc có tròm dâu dày đặc thành thục rất nhiều lộ ra không phải rất xuất chúng ký nhân mặc một thân tăng bảo màu vàng nhạt dưới chân đ á bằng g à y vải cái cổ ở giữa còn treo có một nhóm lớn xanh biết phật châu vô cùng có phật gia huy nghiêm chẳng qua là c h ù a miếu vắng vẻ chứ hạ ương phụ thân vị này lại không m ặ t khác tăng nhân hạ ương đối với cái này cũng là không n g o ạ i ý muốn pháp ngược lại tâm thần chìm vào đan điển cảm thụ một phen cái này tăng nhân thực lực nội lực này thuần chính kiên cường cho là phật môn chính tông hơn nữa cùng ta trong hiện thực nội lực tu vi sắp xỉ như nhau quá tốt thử một chút lấy phật g i a nội lực thôi phát long t r o thủ hạ ương hơi suy nghĩ cao lớn hòa thượng thuận lợi cất bước đi nhanh một bước hai trượng hướng phía sau một mảng lớn núi cao nguy nga mà đi ngắn ngủi một lát đi tới chùa miếu phía sau núi chỗ rừng rậm chỗ này rừng rậm u tĩnh lá xanh lung tùm bùn đất hương thơm chẳng qua là hít một hơi thật sâu liền có chồng tỏa sáng tinh thần thoải mái dễ chịu cảm giác khiến hạ gương rất thoải mái dưới chân bộ pháp triển khai ba mươi sáu thước long c h ả o thủ nhất nhất sử dụng tốc độ không chậm không nhanh chiêu pháp cũng không thấy như thế nào h u n g ác chính là hạ gương cố ý chậm kiến thể vị bên trong biến hóa còn tốt nhiều lắm thì phật môn nội lực kiên cường một mặt cùng long trào thủ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh uy lực lớn hơn mấy phần hoàn chỉnh sử dụng l o n g c h à o thủ hạ gương thu công thổ khí đứng nghiêm đứng tại chỗ âm thầm suy tư phật đạo hai nhà nội lực thúc đẩy l o n g c h à o thủ khác biệt tốt giải khai hắn cho tới nay một cái nghi hoặc cùng một chút bảy thập nhị tuyệt kỹ khác biệt l o n g c h à o thủ chẳng qua là ngoại môn sát phạt thủ đoạn không phải dính tới nội công vận chuyển phật ra nội lực có thể dùng đạo ra nội lực cũng có thể thúc đẩy cũng không đối bản thân sinh ra cái gì tác dụng phụ nhưng nếu là cái khác tuyệt kỹ như đại lực kim cương trường cả sa phục ma công một loại nội ngoại kiêm tu tuyệt kỹ hạ g ư ơ n làm chính là ở tự tìm p i ề n t h i trừ đi đáy lòng một tầm do dự hạ gương nhẹ nhàng thở ra lại từ đầu đến đuôi khiến một lần lòng trào thủ chẳng qua lần này khác biệt hạ gương tâm thần đắm chìm s ử suất toàn lực thôi phát công này khuôn mặt dữ tợn sắc khí sôi trào hình như trước mặt có một cái hắn tất sát cựu nhân lòng trào thủ biểu hiện cũng cùng vừa rồi không nóng không lạnh ấ m ấm thôn thôn rất là khác biệt hông tàn máu canh bá đạo chiêu pháp ác liệt chiêu chiêu muốn hại người tính mạng hoàn toàn không giống phật môn võ học nói là ma môn trào công đều có người tin tưởng hơn nữa nội lực thôi phát giới trào trà sát cọ sát vỏ cây nước a đá xanh nổ nổi lên đất thổ đem xung quanh mấy thước hoàn cảnh quấy dối tinh dối mù các loại thu công trở về thế h ạ ương khe n h ư mày tiếp tục thể vị vừa rồi sử dụng lòng t r ả o thủ chỗ thiếu sót phủ cầm thức thật ra thì không nên dùng tận lực đây là một chỗ sơ hở nên ẩn dấu lực ở dưới một thước mới đúng như vậy phản phục tinh n h i ê n suy nghĩ theo thời gian trôi qua h ạ ương ở trên lòng t r ả o thủ lĩnh ngộ càng phát tinh thông thể hội càng phát linh động thậm chí không câu n g ệ ở chiêu thức trước sau xáo lộ tùy tiện một thức liên hoàn phản phục thậm chí nhảy vọt h i triển đều có thể đánh cực kỳ mạnh mẽ có câu nói kêu đọc sách chăm khắc cả nghĩa từ gặp luyện võ cũng giống như nhau một lần là xong có lẽ bởi vì phúc nguyên được xưng tụng tao thủ lại không phải cừng giả nơi này một lần là xong nó i chính là một chút n u ố t an thiên tài địa bảo hoặc là bị người quán đỉnh đạt được to lớn công lực người hạ ương kiếp trước từng có một câu danh n ôn gọi là thiên tài một phần trăm linh cảm tăng thêm chín mươi chín phần trăm mồ hôi có ít người cắt câu lấy nghĩa chỉ nói cái k i a m ộ t phần trăm linh cảm là quan trọng nhất thật tình không biết cả hai thiếu một thứ cũng không được không có chín mươi chín phần trăm mồ hôi cho n g ư ờ i nhiều hơn nữa linh cảm cũng là không tốt chống không linh cảm dụng công lại cần cuối cùng khó mà kéo lên đình phong Cổ hạ ệ hiệp luyện luyện luyện võ phó hồng chính không khác thiền, hận đỉnh phòng, chính là cái thế đao khách, chém ra một đao, thần quỷ không h người cái ngập bên trong, lần lần, động đến tuyết một một một ra đao, đao, đao đao, cửu quỷ lưu. lấy đầy là làm làm lực là sợ ương có thiên phú bất luận làng nộ tính vẫn là sau đó trải qua tư chất của dịch cân đ o á n cốt đều gọi được thiên tài một loại chỉ cần chịu chịu khổ cực liền nhất định có thể có thành cựu hơn nữa mấu chốt nhất chính là hạ ương cũng chịu được nhàm chán năm năm này thời gian là thiên thư ban cho nhưng cũng muốn dựa vào là bản thân hắn năm chắc không phải mỗi người đều có cái kia tính kiên nhẫn cùng nhị được tịch mịch trái tim một người luyện công vừa luyện đã là mấy năm các loại thời gian năm năm thoáng qua một cái hạ ương tâm thần trở về đối với long trào thủ lĩnh ngộ giống như thủy triều ở trong lòng phun trào vang phục không nghỉ cả người khí chất hình như cũng lắng động đi lên càng thêm dày hơn thật chững chạc vì cái gì long trào thủ dễ học khó khăn tình cũng bởi vì dễ dàng mất phương hướng ở trong đó cường đại lực sát thương không để mắt đến môn võ công này bản thân ý cảnh càng đi càng lệch cuối cùng chỉ có thể vào không thể tiến bảo năm năm tu hành thể hội hạ ương đối với long trào thủ hình như lại có một loại mới lĩnh hội đồng dạng chiêu thức nhưng đánh tới liền lạc có chồng quần quận đường hoàng khí quyển cùng dị vãng hung tàn so sánh với không những uy lực không giảm ngược lại càng lộ vẻ khí độ uy nghiêm loại này thể hội là chính hắn hao phí thời gian tinh lực một chút xíu lục lọi mà đến không phải người khác truyền thụ không phải thiên thư ban cho cơ sở vững chắc đáng sợ quá nhanh võ công tiến bộ quá nhanh thiên thư bây giờ quá bụt lại tiếp tục như thế có lẽ không tới mấy năm ta là có thể phá vỡ mà vào cảnh giới tiên trở i ê n t thành đại cao thủ hạ ư ơ n g bờ ngôi nhét lên lắc đầu cười khổ người khác vì võ công, công tăng lên quá nhanh hạnh phúc phiền nao đại thể chính là như thế chẳng qua võ công của hắn một ngày tạm biến từ khi đi tới thần bộ môn tăng lên nhanh chóng khiến người ta không nghi ngờ cũng không được nhưng càng tăng thêm đáng sợ là những n à y tăng lên thật đúng là hắn đau khổ tu hành có được mặc dù hạ ương tuổi không phải rất lớn nhưng tăng thêm ở thiên thư trong ảo cảnh tu luyện võ công năm tháng cũng là mười mấy năm tuyệt đối không thể so sánh một chút vọng tộc đại phái đệ tử kém bao nhiêu xoay người xuống giường đẩy cửa đi đến trong viện ngửa đầu mắt nhìn khắp trời đầy sao thở ra một hơi thật dài bởi vì ở vì trong huyến chương ả n m hai trăm một mươi chín khúc tinh phi nhật chiếu giữa trời thanh giang phủ thần bộ môn đoàn người la thất trở về cùng hạ ương cùng nhau hướng về phía lô đạt giao tiếp nhiệm vụ cũng nói rõ chi tiết ngày đó tình hình nôn vô cương cùng lục hổ đều không phải người bình thường không có một cái nào lý do chính đáng sau lưng bọn h ắ n thế lực sao lại bỏ qua đồng thời la thất cũng muốn lô đạt nói ra ngày đó đánh bất ngờ người hạ ương rất có thể là sát thủ của bái hòa giáo lỗ đạt nghe xong vẻ mặt không thay đổi chẳng qua là nhìn chằm chằm mặt không thay đổi hạ hương giọng nói nhẹ nhàng chậm c h ạ m gật đầu nói tốt làm tốt chuyện này các ngươi làm không tệ nôn vô cương lục hổ liên hợp thanh sơn khấu tập sát người của thần bộ môn đây là tội chết sau đó ta sẽ hướng về phía trên khúc đầu bẩm cùng nói duệ cùng lâm ra trao đổi một phen tiểu hạng lần này biểu hiện của ngươi cũng rất tốt chuyện của bái hỏa giáo ta cũng biết ngươi đi theo ta khiến đám người la thất đi đầu trở về lỗ đạt tự lo mang theo hạ hương đi ra l ệ đường hướng về thần bộ môn liên tiếp đầy hắn chưa từng giao thiệp qua khu vực đi đó là ngân chương bộ khoái làm việc địa phương hôm nay hạ ương người mặc một bộ màu lam nhà t á o đông hơi có vẻ cổng kềnh a i tay t r ố n g không nhạn linh đao đưa vào phía sau v á c lấy một tấm trên khuôn mặt tuấn tú hồng nhuận bác mãn mang cho người ta cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu trong bái hỏa giáo nhân vật trọng yếu chết vào tay ngươi phái người ám sát trả thù là bình thường bất quá bọn hắn cũng sẽ không một mực nắm chặt ngươi không thả lần này ta chính là dẫn ngươi đi xem một chút k h ú c đầu nhìn một chút có thể hay không giúp cho ngươi tranh thủ một chút trợ giút mặt khác lấy ngươi hiện tại võ công cùng tiến cảnh sớm tối cũng phải cần tới nơi này lỗ đặt trong khi nói chuyện giọng nói cũng có chút bu Hạ trong khi nói chuyện hai người tới một gian rộng rãi chỉnh tề sân nhỏ ngoài cửa hai cái mộc trương bộ khoái trần ứng dữ đều là thiếu niên tri thân tướng mạo linh tú nhanh nhẹn linh hoạt hơn người thấy được lỗ đạt cùng hạ ương liền vội vàng tiến lên một bước hành lễ một người trong đó mắt nhìn tuổi không sai biệt lắm cũng đã là đồng t r ư ơ n g bộ khoái h ạ ư ơ n g trong mắt rất hâm mộ chẳng qua rất nhanh dàn xuống tới lỗ bộ đầu k h ú c đại nhân đang ở bên trong cùng thích bộ khoái nghị sự không bằng ngài tới trước trong nội viện chờ một chút lời kia vừa thoát ra lỗ đạt lập tức tức giận dâng trào thích xuân lai trở về thế mà không có hướng về phía hắn hồi báo nhiệm vụ tình hình tặng kẽ cho dù hắn lại tự cao tự đại cũng quá không có quy củ đi chẳng qua là lúc này từ trong nội viện trong một gian phòng truyền ra một đạo cực kỳ hùng hậu thanh em uy nghiêm lỗ đạt các ngươi vào đi giọng nói của người này bắt đầu tại trong phòng dừng ở hạ ư ơ n g vị trí chỗ ở lại sau này liền chút nào động tĩnh cũng không có thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi đối tượng thân chất khí âm thanh điều khiển đã đến cảnh giới nhất định thật mạnh đây chính là ngân t r ư ơ n g bộ đầu khúc tĩnh phi các loại hạ ư ơ n g theo lỗ đạt đi tới trong phòng thấy được khúc tĩnh phi mới càng tăng thêm sáng tỏ người này đáng sợ khúc tĩnh phi là một cùng lỗ đạt không kém được qua tiết kỷ trung niên ngũ quan đoan chính vóc người trung đẳng trang phục bộ khoái áo đen n g n g cái cổ chỗ một mảnh ngân tuyến dạy thành ngồi ngay ngắn ở bàn đọc sách về sau lộ ra rất có quý khí đương nhiên hạ ư ơ n g nhìn người không nhìn bên ngoài mà nhìn võ công của người này sâu cạn chẳng qua trong mắt hắn khúc tính phi cường đại khó lường căn bản nhìn không ra quá nhiều đồ vật lại càng có thể hiện lộ ra một vài thứ ta thấy các trong cao thủ khổ hòa thượng lãnh hoài sinh b á i hỏa giáo bao gồm che mặt nữ thánh sứ cùng lao nông bộ dáng cao thủ đơn thuần ấn tượng cùng cảm giác lãnh hoài sinh cần phải mạnh nhất hiện tại còn muốn tăng thêm vị khúc tính phi khúc bộ đầu này đang tràn ngập nhàn nhạt mát mẻ mùi hương trong phòng còn có cả người phụ kiếm bản g rộng thân thể uy vũ võ giả trung niên kỳ nhân mặt mày như kiếm vẻ mặt kiêu căng nhìn về phía lô đạt trong mắt không còn che giấu miệt thị đúng là đồng trương bộ khoái bên trong một cái khác đỉnh núi cùng lỗ đạt đứng ngang hàng cao thủ tám tay kiếm thích xuân lai theo lỗ đạt hướng về phía khúc tính phi đi hành lễ hạng ương thuận lợi lẳng lặng đứng ở một bên không nói bất động cùng cái tượng gỗ lỗ đạt lại là trước lời nhắn nhủ đám người hạng ương hoàn thành nhiệm vụ từ đầu đến cuối cùng quá trình lại đem hạng ương bị hư hư thực thực bái hỏa giáo sát thủ người ám sát chuyện nói ra cuối cùng mới mở miệng nói khúc đầu tiểu hạng vốn là huyện nha bộ khoái bị ta dẫn vào thần bộ môn nhiều lần lập đại công hiện tại dẫn h ạ tới đúng là hy vọng có thể đạt được khúc đầu trợ g i ó nghe được hạng ương cao minh như vậy gần như là lấy sức một mình lịch c h u y ể n thế cục lại lâm nguy không loạn phản s á t á m sát cao thủ chính mình khúc tính phi cùng thích xuân lai đồng thời đem ánh mắt rời về phía hạng ương tốt từ xưa anh hùng xuất thiếu niên quả nhiên không giống phản tục chuyện này cũng là không khó thần bộ môn chúng ta địa lao thủ vệ sâm nghiêm liền để tiểu hạng đi trong một tháng địa lao đi nghe được câu nói của khúc tính phi hạng ương suýt chút nữa nhịn không được tức miệng mắng to mình muốn chính là chỗ tốt không phải cho thần bộ môn các ngươi làm lao lực làm mục tốt chẳng qua lỗ đạt cùng thích xuân lai lại là cùng nhau biến sắc lỗ đặt là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hình như được khó lường tiện nghi thích xuân lai lại là một mặt t an đại tiện biểu lộ rất bất mãn khúc đầu chuyện này thuộc hạng rất có h hạng ị Vị bộ khoái này mặc dù lập hạ không ít công lao nhưng tư lịch còn thấp hơn nữa ở trong thần bộ môn lại có người nào không có tất công ở thân tại hạ cũng có một cái thủ hạng mười ba tuổi gia nhập thần bộ môn thời gian mười năm lớn nhỏ công lao không dưới năm mười liền đi địa lao tư cách cũng không có nếu vẹn vẹn bởi vì có người ám sát có thể đạt được trong địa lao cơ hội thuộc hạ sợ người phía dưới sẽ nói thần bộ môn xử sự bất công hạ gương một mặt mẫu bức làm ngục tốt còn có người cấp làm sợ không phải đầu h ó c xô cửa lên a thấy được dáng vẻ của hạ gương khúc tính phi khỏe miệng hữu một cái lại thấy được lỗ đạt thích xuân lai một bộ thủy hỏa bất dung dáng vẻ cảm thấy nhức đầu lỗ đạt nhìn lại thấy được hạ gương biểu lộ tràn đầy không tình nguyện trong lòng nhảy một cái vội vàng mở miệng tiểu hạng địa lao bảy tầng chính là thanh giang p h ụ thần bộ môn ta bao năm qua kiếp sau giam giữ bắt được võ giả nơi tụ tập thủ vệ chi sâm nghiêm bái hỏa giáo muốn ở chỗ này ám sát ngươi đó là một chết có thể nói cực kỳ an toàn còn có trong này phạm nhân lớn hơn có kỳ công t u y ệ t kỹ ngươi ở trong lao ngục nếu có thể móc ra vài thứ đó cũng là bản thân ngươi so với nhiệm vụ thu hoạch đại công hồi đ o á i muốn có lời hơn nhiều hạng ương nghe vậy trong lòng vui mừng còn có loại này thao tác nói cũng không phải không có có lý những phạm nhân này mặc dù bị nhốt tại địa lao thậm chí bị phế sạch vóc công nhưng đầu vóc vẫn còn sở học chưa từng quên hết hơn nữa có ít người biết rõ thỏ không có ba hang đạo lý ở bên ngoài chưa chắc không có hậu thủ ví dụ như vàng bạc tài vật loại hình ví dụ như ruộng địa phụ trạch loại hình lại huyền ảo một điểm có cái tàng bảo đồ chương t hai trăm hai mươi đối chiến nhiệm vụ lỗ đạt chỗ tốt người người muốn nhưng cũng phải nhìn có hay không tư cách kia thực lực hạng bộ khoái vào thần bộ môn thời gian quá ngắn có lẽ thực lực đầy đủ nhưng tư cách còn thiếu sót một chút ngợi được khúc đầu định đoạt thích xuân lai cũng là chân khí ngoại phóng cao thủ nhãn lực không tầm thường một cái nhìn thấu h ạ g ư ơ n g thần nguyên đủ tinh nội lực ở tuổi này có chút thâm hậu không tầm thường hơn nữa quan trọng nhất chính là khí chất lạnh leo hoàn toàn không phải một chút chưa chém giết chim non làm đ ị a lao thủ vệ không có gì thu hoạch còn tốt lỡ như từ cái gì cự kêu ác phách đắc thủ bên trong đến cái gì bí đ i ể n v õ c ô n g trở lại cái đột nhiên tăng mạnh tuyệt không phải thích xuân lai mong muốn xuân lai đã ngươi sắp tấn thăng ngân t r ư ơ n g bộ khoái làm gì sẽ cùng lỗ đạt tranh chấp thần bộ môn tình hình ta không nói các ngươi cũng biết hiện tại đúng là quy mô để bạt nhân tài quy củ cũng là có thể bên thông khúc tính p i thở dài một tiếng hắn vo công là cao nhưng vo công cao thấp đối với điều giải thủ hạ mâu thuẫn cũng không có bao nhiêu trợ giúp có lẽ ngươi có thể áp đảo bọn họ nhưng nếu không thể từ dễ giải quyết mặt cùng lòng ác sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề cái gì ngươi muốn tấn thăng ngân t r ư ơ n g bộ khoái lỗ đạt hình như bị tin tức này khiếp sợ đến hạ ương cũng kinh ngạc nhìn mắt thích xuân lai chẳng qua thấy hắn sắc mặt cũng không khá lắm nhìn trong thoáng chốc hiểu cái gì thích xuân lai người này quyền dục cực nặng đối với lỗ đạt đồng chương bộ đầu chi vị thèm nhỏ dại đã lâu thậm chí bản thân đến ngân chương bộ k h á i thực lực lại đè ép không phải tấn thăng có thể nói là thà làm n ấ u gà không làm đôi phượng điển hình hạ ương dựa vào nét mặt của hắn bên trong đã đoán hắn tấn thăng ngân t r ư ơ n g bộ k h ó i chỉ sợ là có chút bất đắc dĩ bước người hắn chỉ có thể là khúc tính phi trước mắt v ề phần vì sao làm như thế nghĩ đến cũng là trong diên hy quận thành cùng ma môn lưỡng bại câu thương chi chiến khiến cho thực lực thần bộ môn t ổ n hao muốn đề bạt cao thủ thích xuân lai võ công không tầm thường tư lịch không thiếu tự nhiên muốn thượng vị nói đến đây hạ ương là cùng không phải lắc đầu ngân chương bộ k h o i địa vị cao thu được phong phú nhưng tính nguy hiểm cũng lớn tăng thích xuân lai sở dĩ chậm chạp không chịu tấn thăng không chỉ là mơ ước bộ đầu chi vị cũng là tham sống sợ chết biểu hiện lấy vo công của thích xuân lai làm đồng t r ư ơ n g bộ khoái một cấp bậc nhiệm vụ nghĩ đến là sẽ không gặp phải nguy hiểm nhưng nếu đến ngân t r ư ơ n g bộ khoái cấp một thi hành nhiệm vụ đối mặt được nhân liền chưa chắc là hắn có thể khống chế người này cũng là gà tặc đúng vậy à, không có ta ở một bên lỗ bộ đầu sợ là sẽ phải nhẹ nhàng thở ra chẳng qua ngươi cũng không cần cao hứng thủ hạ ta bộ khoái đổ lỗi luận tư lịch luận công cực ổ chẳng qua là t h á n kém hơn ngươi luận võ công ở đồng chương bộ k h o i bên trong càng gần với ta ngươi vẫn là lo lắng cho mình đi thích xuân lai lời này cực kỳ không k h á c khí gần như đồng đẳng với xé toang hai phe còn sót lại một chút h ò a hoãn nghĩ đến cũng là tấn thăng ngân t r ư ơ n g bộ khoái không cần coi lại sắc mặt của lỗ đạt hơn nữa hắn rõ ràng muốn làm đồ lỗi này hậu thuẫn tương lai kéo dưới lỗ đạt ngựa để cử thủ hạ mình tiếp nhận bộ đầu thậm chí cũng là đối với khúc tính phi cái này ngân t r ư ơ n g bộ đầu châu ngồi của ý đủ nhốn nào cái gì mà nhốn nào làm ta chỗ này là chợ bán thức ăn hiện tại ta liền muốn hỏi một chút hạ ương đến địa lao làm một tháng trông coi các ngươi có ý kiến gì thích xuân lai、like, ngươi k h ô n g phục nói là hạ gương tư lịch công lao không đủ nhưng bây giờ thần bộ môn ta chỉ cần có tài là dùng hơn nữa cũng là đối với hạ gương bị ám sát làm ra một loại bảo vệ biện pháp chỉ cần đủ mạnh liền sẽ có được đầy đủ nuôi dưỡng đây là đại thế cũng là ý tứ của cấp trên không cho thay đổi ngươi còn có suy nghĩ gì nói khúc tính phi n h ữ n g mày uy nghiêm tỏa ra trong miệng thốt ra mấy câu trực tiếp đem l ô đặt cùng khúc tính phi áp đảo không còn có bất kỳ bầu không khí đối t h ọ i gay gắt có nếu khúc đầu nói thần bộ môn chúng ta chỉ cần có tài là dùng như vậy quá tốt thủ hạ ta trẻ tuổi hạ đổ lỗi ở lỗ m người này ta cũng đã nghe nói qua là bên ngoài ngươi sinh mười ba tuổi liền bị ngươi đưa vào thần bộ môn thật là không tệ khúc tĩnh phi biểu lộ buông lỏng gật đầu nói ra đổ lỗi cùng thích xuân lai quan hệ mắt nhìn một bên không nói một lời hạng ư ơ n g cũng cảm thấy khó mà lấy hay bỏ ngược lại d o hỏi hạng bộ khoái ngươi nói như thế nào khúc đầu nếu rõ ràng nói là chỉ cần có tài là cử đi thần bộ môn chúng ta lại là dùng võ tranh hùng tự nhiên là cừng giả kẻ yếu thích bộ khoái để cử đồ lỗi nghĩ đến là đúng hắn tràn đầy tự tin ti chức bất tài muốn cùng độ bộ khoái so với cái cao thấp nếu hắn thắng địa lao trông coi tự nhiên do hắn đi nếu ta thắng nghĩ đến thích bộ khoái cũng sẽ không đối với ta đảm nhiệm địa lao trông coi lại có bất kỳ bất mãn hạng ôm quyền trả lời một đôi mắt nở rộ quang thải trong lời nói tràn đầy đối với tự tin của mình kết hợp với bản thân nhiều lần chém giết t r i n h phạt miệng khí đừng nói nữa lô đạc khúc t í n h vi chính là thích xuân lai nhìn cũng không thể không thầm khen một tiếng khá lắm thiếu niên lang dứt bỏ thành kiến không nói nếu thích xuân lai trước gặp được hạ h ư ơ n g cũng sẽ cực kỳ hậu đãi đây là hạ h ương người mị lực cũng là tiềm lực của hắn thu được công nhận tốt nếu hạng bộ khoái sảng khoái như vậy ta liền thay thế đổ lỗi đáp ứng thời gian địa điểm do ngươi định cũng coi là chúng ta một điểm tâm ý vậy thì không cần thời khắc này nơi đây ta tùy thời kính mời đương nhiên nếu đồ bộ khoái có chút bất tiện ta cũng có thể chờ đợi cho đến hắn chuẩn bị xong mà thôi h ạ ương mỉm cười trả lời có chút khí quyển đối với thích xuân lai hắn không có ác cảm đối với đồ lỗi cũng chưa từng gặp qua mọi người chẳng qua là lập trường khác biệt nhiều lắm là lại có lợi ích chi tranh cho nên không cần khiến cho cùng thâm cựu đại hận không duyên cơ kéo xuống mình cấp bậc về phần hắn khiêu chiến cũng không cái khác dụ ý ví dụ như đã kích thích xuân lai cản rỡ khí diễm loại hình ý nghĩ h ạ ương vẹn vẹn ôm ý nghĩ một mặc nhất mọi người ý kiến không phải thống nhất tranh đoạt một cái chỗ ngồi tự nhiên là cừng giả kẻ yếu cái này cái kia không biết khúc bộ đầu cho rằng như thế nào ta muốn đổ lỗi cũng là thời khắc đều có thể ứng chiến cũng khá ta cũng muốn nhìn một chút thanh giang phụ chúng ta nhân tài mới nổi thực lực như vậy cũng đừng hiện tại liền đêm nay ở ta phụ thượng hai người các ngươi tỷ v õ so tài một phen điểm đến là rừng là tốt xuân lai lỗ đạt các ngươi cũng tới làm chứng khúc t ĩ n h phi mắt nhìn hạ gương trong mắt tràn đầy thưởng thức trong lòng hơi động mở miệng nói thích xuân lai cùng lỗ đạt đáp ứng ngược lại bốn mắt nhìn nhau giữa phảng phất có dòng điện đối với súng kích đảng Giữa bọn hạng ọ tranh chấp hồi h lâu, ư ơ cùng đổ lỗi chi chiến, c đổ lỗi h ương a hai giữa giao chắc không phải hai người bọn họ giữa một loại giao phong. Hạ người bọn loại ư một cũng nhẹ nhàng thở ra trong đầu vô tự thiên thư nhiệm vụ mới sinh thành đúng chiến nhiệm vụ mở ra cùng đổ lỗi giao chiến trăm c h i ê u bên trong chiến thắng không phần thưởng năm mươi triệu bên trong chiến thắng nhiệm vụ phần thưởng bích ba t r ư ờ n g pháp trong ba mươi triệu chiến thắng nhiệm vụ phần thưởng lan hoa phát huy thủ một mươi triệu bên trong chiến thắng nhiệm vụ phần thưởng đạn chỉ thần công h ạ ương không nói chẳng lẽ nhiệm vụ lần này là đào hoa đạo chuyên trường chẳng qua cũng là có chút ý tứ đạn chỉ thần công môn vo công này hắn cũng là nghe đại danh đã lâu lần này có thể thử nghiệm liều mạng một cái nhìn một chút có thể hay không cầm tới tay chương hai trăm hai mươi mốt nội tình đạn chỉ thần công chính là đào hoa đạo đạo chủ hoàng dược sư tuyệt kỹ cầm hoành hành thiên hạ cùng cái khắc đỉnh tiêm cao thủ tranh phong danh tiếng không nhỏ là đầu ngón tay bên trên võ học môn võ học này chính là vận khởi ngón giữa t r ụ n tại ngón cái dưới đã có thể gậy đánh n h ỏ vụn sự vật hoặc là ám khí cũng có thể dùng tới gậy đánh binh khí của địch nhân chỉ lực cường tuyệt thủ pháp tinh vi hảo diệu luận còn ở h ạ n ương sở học trên huyện đóng trị h u y ễ n âm chỉ môn võ công này hạ ương trải qua trong ảo cảnh bảy năm tu hành không nói luyện đến đại thành đó cũng là vô cùng có tạo nghệ chẳng qua là cuối cùng chẳng qua là một môn đánh lén ám toán người chỉ pháp ở chính diện đối địch bên trên có chút không đủ thậm chí đang đối mặt như làm i ê u liệt lễ bực này tu hành dương hỏa một loại nội lực võ giả trước mặt cực kỳ chịu khắt chế nếu có đạn chỉ thần công nhất định có thể lại tăng một môn đối địch võ học lại nói không chừng trên định châu hàng m à vô thượng thần công cũng có thể có chút lợi nhuận trong lòng hạ ương thèm nhỏ rãi nhưng cũng không phải là tự đại tự tuồng cho rằng nhất định có thể ở trong vòng mười chiêu đánh bại đ ổ lỗi cho nên chỉ có thể coi là một loại mỹ hảo chờ đợi các loại quyết định h ạ ương thuận lợi theo lỗ đạt rời khỏi trên đường lỗ đạt lo lắng nhìn h ạ ương một mặt tự nhiên tự tại lắc đầu nhắc nhở tiểu h ạ ta biết ngươi tiến bộ thần tốc truyền thừa cũng có chút không tầm thường nhưng đổ lỗi người này tuyệt không phải tầm thường la thất từng cùng hắn ám đấu một lần trực tiếp bị rung ra nội thương ngươi lần này khinh thường nghe đến đó h ạ ương đúng là nổi lên hưng thú tám tay kiếm võ công của thích xuân lai chính là xâm nhập núi lớn vãi phòng danh gia học được hậu kỳ lại ở thần bộ môn tinh tu lấy công lao hối đoái kiếm pháp võ học hoặc là linh đan tăng công đồ lỗi có gì dựa vào n g ư ờ i này lập tức có chỗ không biết phụ thân của đồ lỗi từng là thanh giang phụ thần bộ môn ta ngân trương bộ khoái bản thân liền là một cao thủ gia truyền nộ đạo tâm pháp uy lực vô song đáng tiếc tráng nghiên mất sớm và không hiện tại kim trương bộ khoái đều có làm hơn nữa đồ lỗi mười ba tuổi gia nhập thần bộ môn đã nhiều năm như vậy lấy công lao từ thần bộ môn hối đoái võ học cũng không ít một thân tu vi tinh thâm có hy vọng ở hai mươi lăm tuổi trước phá vỡ mà vào chân khí ngoại phóng cảnh giới nói, nói lỗ đạt mắt nhìn vẫn lạnh nhạt như cũ hạ ương đột nhiên lắc đầu ha ha khẽ cười một tiếng đồ lôi quả thực lợi hại nhưng cũng vẹn vẹn ở hắn loại tiềm lực này hao hết võ giả trong mắt mà thôi hạ ương năm nay chẳng qua mười sáu tiến cảnh đến đây so sánh với hắn đồ l ô i cùng tầm thường lại có cái gì khác biệt hạ ương thật không có như vậy khinh thị đối phương võ công của thích xuân lai rất mạnh hắn dạy dỗ ra cháu trai bản thân lại có cực kỳ lợi hại truyền thừa cao thủ như vậy còn rất trẻ có chủng tình chưa chắc dễ dàng đối phó nói xong lỗ đạt mắt nhìn hạ ương hình như nghĩ tới điều gì sắc mặt hơi có chút cổ quái ho nhẹ một chút khiến lâm vào trầm tư hạ hương hồi thần tiếp tục nói còn có khúc bộ đầu này trong nhà có một xuân s i n h nữ têu khúc sư dung tuổi vừa mới mười sáu cùng ngươi đồng giả tuổi chẳng qua tính tình nàng b ư ớ n g thích võ chính là giang hổ nhi nữ tính tình khúc bộ đầu đối với người con gái này nhờ thương yêu mấy lần muốn chiêu tuổi trẻ tuấn kiệt là con rể đều bị khúc sư dung làm h ỏ n g cùng đêm nay đến khúc gia bản thân ngươi cũng phải có chút ít chuẩn bị tâm tư nếu như không phải thuận tâm cũng không cần phát tác không phải vậy sau này bị xuyên dạy nhỏ cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi lời này kinh ngạc h ạ ương nhảy một cái cái gì còn có một màn như thế khó trách muốn tới trong nhà của khúc tính phi đi tỷ võ là khác loại chiều con rể h ạ ương lại là nghĩ lại cũng hiểu chỉ sợ khúc tính phi cũng không đơn giản chỉ đem ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m về phía hắn đổ lỗi cũng là mục tiêu của hắn đầu năm nay con rể tốt không dễ tìm h ạ ương loại này phụ mẫu đều mất tướng mạo đều đủ không có thân phận nhưng người tiềm lực lại rất lớn đúng là giai tế thi sinh đổ lỗi cũng kém không có bao nhiêu về phần leo lên khúc tính phi có thể thiếu phấn đấu năm năm thậm chí mười năm người bình thường khả năng đều phải quỳ liếm người ta cho rằng đây là một cái ngàn n ă m một thở cơ hội tốt nhưng hạ gương lại cũng không cùng nói dỡn vô tự thiên thư nơi tay nếu như thật sớm thành trong giá thú tử bị trói ở một cái thanh giang phủ nho nhỏ đơn giản thiên lý năng dùng hắn còn muốn nhìn một chút rộng lớn hơn thế giới ai vậy phải làm sao bây giờ lỗ đầu ngươi nói có biện pháp gì hay không có thể để cho ta không được chọn a ta ưu tú như vậy người khúc gia có thể coi t h ư ờ n g lỗ đặt nghe được hạ gương tao bảo suýt chút nữa không có cười ra tiếng mặc dù hạ gương quả thực rất ưu tú nhưng loại này không biết xấu hổ khoe khoang cũng là không có người nào đương nhiên lỗ đạt cũng nhìn thấu hạ hương công khai nói dỡn ngầm là đang hướng về phía hắn hỏi sách nếu như bị coi trọng thế nào từ chối trước kia hương hương đối với tiểu hạng cũng là rất có hào cảm bị h u y ệ n cự tuổi nhỏ m g ộ ngại hướng tới khác phái vốn là bình thường chẳng lẽ thân thể tiểu hạng hoặc là trong lòng có vấn đề gì lỗ đạt tràn đầy tò mò đừng trách hắn suy nghĩ nhiều thiếu niên tuổi này vậy cũng là đối với người khác phái cực kỳ hiếu kỳ n i n kỷ có chút môn phái sư huynh sư mỗi kết thành vợ chồng hành tẩu giang hồ đều không phải số ít cử động của h ạ ương thật sự kỳ quái nghĩ như vậy càng phát cảm thấy h ạ ương hành vi không quá bình thường hình như trong mắt hắn trừ võ công cùng m ạ n h lên không còn có cái khác a m mê nhà ăn ngon uống sướng không tính là cuộc sống như thế ở trong mắt lỗ đạt qua cùng khổ hạnh tăng cũng không kém bao nhiêu một điểm ý tứ cũng không có thật sự buồn khổ vô cùng chẳng qua có lẽ chính là bởi vì như vậy tiểu hạng mới có thể đi vào bước nhanh như vậy h ạ ương là không biết lỗ đạt hoài nghi mình thân thể hoặc là trong lòng có vấn đề không phải vậy không phải tức giận nổi điên mình loại này chuyên tâm thích võ không ái nữ sát chính trực thiếu niên chẳng lẽ không phải đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm đệ xuống tò mò trong lòng c ũ n g không hiểu lỗ đặt dừng ở trên đường vị trước người đá trắng lan g can suy nghĩ một chút nói khúc sư dung này tính tình cổ quái nhãn giới kỳ cao nói là m u ố n gả muốn gả thiên hạ đệ nhất đảng đại anh hùng đại học kiệt liền giống long vương thủy vô ngân cường giả như vậy mặc dù tiểu hạ ngươi cũng là thiếu niên anh kiệt nhưng chỉ sợ còn không bị khúc sư dung nhìn ở trong mắt đương nhiên coi như coi trọng tiểu hạ ngươi cũng có thể giữ đạo hiếu làm tên huyền cự người khúc ra khúc đầu vội vã thay nữ nhi tìm một cái người thích hợp nhà sẽ không chờ ngươi giữ đạo hiếu mấy năm hạng ương ánh mắt sáng lên biện pháp tốt chăm thiện hiếu làm đầu thay tiên phụ giữ đạo hiếu đích thật là một biện pháp tốt hơn nữa hắn cũng đích thật là tính toán như vậy nghĩ tới hạng đại nghiêu hạng ương lại có chút nhớ an viễn huyện nhỏ mặc dù hắn trong nhà mỗi ngày ở hạng đại nghiêu trước linh vị dân hương cung phụng nhưng rốt cuộc là rời xa quê hương trừ thân bộ môn mọi người ở chỗ này gần như không có bằng hữu gì có lẽ lần này đi địa lao trông coi về sau có thể trở về an viễn huyện nhìn một chút người cũ không biết phó đại xuân võ công luyện được như thế nào vương anh bọn họ hiện tại thì thế nào thấy được trong mắt hạ ương v ẻ mặt lô đạt cũng không nói thêm lời xoay người vô vô bả vai hạ ứng bước có chút bước chân nặng nề rời đi hạ ương nhìn ở trong mắt cũng không nói cái gì hắn tự nhiên biết đến lô đạt tâm tình nặng nề nguyên nhân thần bộ môn nếu chỉ cần có t à i là cử đi dùng vũ lực là yếu tố đầu tiên hắn đồng chương bộ đầu này đúng là không nhất định có thể giống như kiểu trước đây vững như thái sơn hơn nữa nhìn hôm nay thích xuân lai lập tức sẽ tấn thăng ngân chương bộ khoái liền biết lần này động tác của thần bộ môn chỉ sợ là cao t ầ n cùng nhau nhận định thi hành chương hai trăm hai mươi hai người khúc g a buổi c h i ề nửa đêm thích xuân lai、like, lỗ đạt đồ lỗi hạ gương bốn người đi theo khúc t í n h vi cùng nhau hướng khúc ra mà đi trên đường không nói câu nào bầu không khí rất chim túc hạ gương cũng là lần đầu tiên thấy được đồ lỗi người thanh niên này rất tuổi trẻ coi như chẳng qua hai mươi ba tuổi một t r ư ơ n g khuôn mặt rất kiên cường t h u k ệ n h bàn tay cũng rất thô to nhìn công phu trên tay phải rất khá trừ cái đó ra phía sau đồ lỗi cũng giống như thích xuân lai、like, vác lấy một thanh kiếm bảng rộng kiếm pháp cũng nhất định không tầm t h ư ờ n g khiến hạ gương âm thầm cảnh giác hạ g ư ơ n đang quan sát đồ lỗi đồ lỗi cũng ở đánh giá thực lực hạ g ư ơ n đối với cái này so với mình nhỏ hơn rất nhiều thiếu niên đổ lỗi không có chút nào khinh m ạ n cùng chủ quan bởi vì hạ ương sự tích hắn nghe thích xuân lai nói qua cũng cảm thấy không giống phạm tụ võ công của người này là luyện thế nào nghe nói có chút danh môn đại tộc hoặc là tông phái chân truyền đều là hấu niên lợi dụng đủ loại linh túy tẩy tinh phạt t h ủ y tăng thêm công lực lại ngày ngày không ngừng tiêu hao rất nhiều như vậy mới có thể lấy thiếu niên c h i thân luyện được hùng hậu nội lực hạ ương xuất thân bần hàn kém xa ta ở đâu ra linh dược vì hắn tăng công không thể nào có loại đãi ngộ này chẳng qua võ công của hắn truyền thừa khó lường nghe cứu cứu nói có thể là đạo ra một cái nào đó cường giả tiện tay bày ra quân cờ vẫn l à n ê n cẩn thận một chút mọi người cất lực thật nhanh ở một chỗ phố xá sâm v ấ t trên đường hai ba bức ở giữa đã vòng qua người đi đường đi tới một gian đơn giản đại trạch theo khúc tính phi và phủ dọc đường một mảnh nhỏ hòn non bộ đâm đầu đi tới một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ và mấy người hầu người lớn tuổi chính là một cái mỹ phụ đầu đội bích ngọc trâm người khoác tuyết hồ áo con g cong như trăng lông mày phai nhạt như núi xa cực kỳ dịu dàng vội vặn không có gì bất ngờ xảy ra phải là khúc tính phi phu nhân tuổi nhỏ tướng mạo cùng mỹ phụ có sáu bảy phần tương tự m ũ i ngọc tinh xảo môi anh đào má đào da tuyết chẳng qua càng tăng thêm thanh xuân t ị n h lệ một thân váy áo màu đỏ rực ở tới gần đêm tối lúc đặc biệt bắt mắt thấy được khúc tính phi thiếu nữ như một đoàn nhảy vọt hỏa diễm đánh tới trong mắt tràn đầy q u o n q u y ế t ôm lấy khúc tính phi cánh tay trái lắc lư âm thanh e m thai như bất linh cha ngươi thế nào mới trở lại được hôm nay thế nhưng là mẫu thân sinh nhật chậm một chút nữa chúng ta muốn đi thần bộ môn tìm ngươi thấy được khúc tính phi thế nữ bao gồm thích xuân lai lô đặt ở bên trong bốn người rối rít túi đầu hoặc là ánh mắt chết đi ai cũng không hề nghĩ tới. hôm nay là khúc tĩnh phi phu nhân sinh nhật sư dung không được vô lễ hôm nay trong phủ có khách nội dung chính trang một chút phu nhân còn xin ngươi đi mở bữa tiệc chúng ta sau đó đã đến khúc tĩnh phi nhìn như trách cứ nhưng hạ ương cũng khá đổ lỗi cũng khá đều nhìn thấu hắn là yêu cực kỳ nữ như mình một bộ tâm can bảo bối bộ dáng từ phụ biểu hiện cũng là cùng thần bộ môn uy nghiêm rất là khác biệt nghe được có khách khúc sư dung mắt nhìn lỗ đạt thích sơn lai、like, lại gặp được đổ lỗi cùng hạ ương hình như nghĩ tới điều gì miệm nhỏ một yếu mặt mũi tràn đầy không vui dáng vẻ nhìn đổ lỗi cùng hạng ương cũng không có gì hảo sắc mặt mỹ phụ kia k h ẽ cờ ư i duyên cũng nặng đánh giá hạng ương cùng đổ lỗi trong mắt xét lại nhất là nhìn ánh mắt của hạng ương một bộ hài lòng biểu lộ lúc n ã y lôi kéo khúc sư rung rời đi thích xuân lai cũng nhìn được khúc phu nhân biểu lộ trong lòng chầm xuống chợt cảm thấy không ổn quay đầu cũng đánh giá đổ lỗi cùng hạng ương âm thầm lắc đầu bình thường hắn cùng mình cháu trai đổ lỗi cùng nhau sinh hoạt như thầy như cha cảm thấy hắn cũng là tuấn tú lịch sự tướng mạo đường đường vô cùng có nam nhân khí khái chẳng qua là người so với người phải chết hàng so với hàng được ném đi hạ ương càng tăng thêm tuổi nhỏ đã lâu không đi nói nếu luận mũi về tướng mạo đổ lỗi liền bị hạ ương so với tiếp theo đ o ạ n lớn người đều là nhìn cảm giác động vật một cái nhìn xem tự nhiên là hạ ương chiếm ưu thế hơn nữa hạ ương cũng không phải loại nương thảo đó võ giả khí thế không tầm thường anh tư bộc phát có thiếu niên anh kiệt khí độ thích xuân lai nếu là cũng có nữ nhi khẳng định cũng nguyện ý gả cho hạ ứng mà không phải đổ lỗi lần này trong lòng hoạt động mọi người không biết nhưng đổ lỗi luôn cảm thấy mình cứu cứu ánh mắt nhìn về phía chính mình có chút kỳ quái hình như tức hận về đến trong nhà k ú c tính phi hình như cũng hiền hòa rất nhiều đ lý, lý chờ được đến một gian sáng bên ngoài gian phòng đám người hạng hương giật mình thấy được một cái cười híp mắt sơn dương hồ lão người đang đứng ở bên ngoài hậu nhìn ăn mặc ứng thị khúc gia quản gia nước da của người này hình như hơi dị thường tinh tế tỉ mỉ chặt chẽ lông tơ gần như đều bị bãi suất mơ hồ hiện ra ánh sáng xanh lại là một cái tinh thông khổ luyện cao thủ h ạ n ương trong mắt tỏa sáng tài năng tinh tế đánh giá cái lao giả này năm sáu mươi tuổi nhưng ra đơn giản không giống như là một người già càng khó hơn chính là mang cho đám người h ạ n ương áp lực giống như một con nằm ở gò núi trong coi phía dưới biển mây mánh hổ khổ luyện võ giả h ạ n ương đã từng thấy qua h ầ u thuận là một cái chẳng qua là người này nội lực nông cạn khổ luyện võ công mặc dù không tầm tưởng nhưng căn bản không có luyện đến nhà còn lâu mới có thể cùng cái lao giả này so sánh với an viễn huyện lý huyện lệnh trong nhà quản gia cũng là một cái ẩn giấu đi võ giả có phải hay không mỗi đại nhân vật trong nhà đều có một cái lợi hại quản gia hạ ương âm thầm nhà ránh đã thấy đến cái lao giả này nhìn lại đến đây mặc dù ánh mắt đ u hòa lại làm cho hắn tóc gáy dựng lên tim đập l o ạ n cảm giác đi lên so với khúc tính phi mang cho áp lực của hắn còn lớn hơn không thể nào khúc tính phi là ngân t r ư ơ n g bộ đầu một cái lao nhân vẫn là quản gia của hắn chẳng lẽ võ công sẽ ở trên khúc tính phi như vậy võ giả còn cần đến cho người làm n ộ tài hạ ư ơ n đẻ xuống trong lòng kinh nghi trở về nợ nụ cười phản quay đầu đi nhìn những người khác phản ứng gần như cùng hắn như vậy nhất là thích xuân lai nguyên bản tự phụ cao ngạo lúc này sụp mi thuận mắt hoàn toàn mất hết cũng có t r ư ớ c tác phong khiến trong lòng hạ gương một l ụ n bộ lao nhân kia thật đúng là một cái đại cao thủ về phần lỗ đạt đ ồ lỗi đó cũng là hình như có phát hiện thận trọng từ lời nói đến việc làm một bộ bé ngoan bộ dáng lao r a phu nhân ở trong phòng đã chuẩn bị tốt thì diệu liền chờ ngài vào chỗ ngồi lao quản gia cười ha hả hướng về phía khúc tĩnh p i nói không có hành lễ cũng chưa chắc cỡ nào cung kính phản phất là trưởng bồi đối với hậu bối mọi à k người tiến vào trong phòng cùng phía ngoài ngày đông giá rét rét căm căm khác biệt trong phòng ấm áp như xuân mùi rượu mùi đồ ăn còn có nhàn nhạt có cây hương tâm mùi khiến cho người tâm thần thanh thản mọi người trước vào chỗ ngồi khúc tính phi đi đến mình phu nhân cùng thân nữ nhi một bên lấy chủ nhân thân phận mời chúng nhân ngồi xuống rượu trên bàn thức ăn không tệ ăn mặn làm phù hợp thích hợp nhìn trong miệng hạ ương nước miếng thèm ăn nhỏ rãi cái này đ ố n g nhiên tới không lỗ khúc sư dung thấy được hạ ương cái này bức không có tiền đồ biểu lộ núi ngọc tinh xảo hừ một cái càng tăng thêm k i n h thường nàng tự nhiên biết đến dụng ý của cha mình nhưng căn bản không có ý định tiếp nhận trong lòng của nàng vẫn cho rằng ý c h u n g nhân của mình sẽ là cái anh hùng cái thế có một ngày hắn sẽ lái thất thải t ư ở n g vần tới đón c ư ớ i mình khu khụ đại khái chính là ý tứ này hạ ương cùng đ ố i lỗi hai cái ở trong mắt nàng cùng con rồi không có gì khác biệt tính là gì anh hùng tự nhiên không đùa t r ư ơ n g hai trăm hai mươi ba đối đầu tiệc r ư ợ u bắt đầu khúc tính phi đầu tiên là cảm tạ một lần nhiều năm qua khúc phu nhân ủng hộ cho hắn cùng trợ giúp lại đúng thích xuân lai đám người lỗ đạt đến biểu thị r a cao hứng cuối cùng mọi người chạy giống như là người khúc gia đều là ngụm nhỏ ngụm nhỏ ngai ký nuốt trượm đám người lỗ đạt thích xuân lai cũng là vô cùng có lễ phép chỉ có hạ ương không chút khách khí miệng lớn ngai ngai nhấm n u ố t một bộ hương ba lão vào thành dáng vẻ tiểu hàng này thật là không đông tha chút cơ hội nào muốn làm g a loại này áp trạng thái tới bỏ đi người khúc gia hảo cảm lợi hại cũng là thật cam lòng xuống ra mặt này lỗ đạt tâm thầm khâm phục một người mặc kệ chân thật bộ dáng như thế nào trước mặt người khác cũng nên gắn bó mặt mũi như đến người ta làm khách ăn cơm ngai ký n u ố t chậm ngội hữu lễ là thứ nhất bàn không thể rỗng là thứ hai cái này thứ ba tự nhiên muốn nhìn chủ nhà sắc mặt nhưng hạ hương là ba loại toàn phạm vào hắn cũng không phải náo tản tự nhiên là có được tính toán của mình quả nhiên khúc tính phi cùng khúc phu nhân sắc mặt không thay đổi nhưng trong mắt đều có chút coi thường đây cũng chính là hạ hương mất điểm đổ l ô i thêm điểm các loại đã ăn xong tiệc rượu khúc tính phi mạng người làm triệt hạ thực rượu mọi người rời bước đến khúc gia hậu đ ỉ n h một chỗ cỡ nhỏ diễn võ trường rộng rãi trong không gian bốn phía năm cái giá binh khí mười tám loại vũ khí đều đủ còn có một nhân cái cọc mai hoa thung các loại phụ trợ luyện công công cụ đồ lôi hạ ương hai người các ngươi đều là thần bộ môn ta nhân tài mới nổi tuổi tác nhẹ võ nghệ cao có công lớn địa lao bảy tầng chính là thanh giang phụ thần bộ môn ta trọng địa địa gia trông coi tuy chỉ có tầm một tháng thời gian nhưng cũng là chớ đại tạo hóa hai người các ngươi đang muốn tranh một chuyên cái cơ duyên này vẫn l ẳ nên nhìn thực lực nhưng vào lúc này nơi đây ta cùng xuân lai、like. lô đặt cho các n g ư ờ i hai cái làm chứng kiến so tài võ nghệ phân ra cao thấp bên thắng liền có thể ở sau ba ngày hướng địa lao một nhóm kẻ bại cũng không cần nổi giận địa lao là ở chỗ này sớm muộn cũng sẽ có cơ hội diễn võ trường xung quanh sáng lên đèn lồng đông phương vị trí sớm đã rời tốt cái b ả n lò sưởi người khúc gia cùng l ô đạt thích xuân lai ngồi ở bên trong q u a n chiến nghĩ đến là cái kia l á o quản gia an bài hạ ương cùng đồ lỗi thì cùng nhau đứng ở diễn võ trường vị trí trung ương chờ nghe được khúc tính phi nói tỷ võ có thể bắt đầu hai người lại đều không có động tác mà bốn mắt nhìn nhau cùng n h a u đánh gương i đối á sơ hở h của p Ta muốn thắng trong qua muốn đổ lỗi, vác ò n nhất, kém nhất cũng muốn 30 chiều, cho nên cần phải ứng phó toàn nhanh, hung g chiêu chiêu, cho lực, cầu nhanh, cầu phải phó tốt kém cầu tuyện, không thể trong không lấy ò còn n gương g có bác do dự. Hạ l nhạn linh đao dưới chân di động ánh mắt lấp lóe thả xuống đặt ở thân eo hai bên hai tay hơi khúc động tùy thời biến thành lòng chảo xé nát địch nhân trước mắt đ ổ l ỗ i cũng là đồng dạng ý nghĩ khác biệt duy nhất điểm chính là đ ổ l ỗ i không có cổn g vọng đến cho là mình mười chiêu bên trong liền có thể chiến thắng hạ gương giữa mọi người khúc sư dung lúc này cũng là nổi lên chút ít hứng thú mắt đẹp sinh huy nhìn chằm chằm trung ương diễn võ trường hai người trong miệng nhỏ giọng nghĩ linh tinh cuối cùng quay đầu nhìn về phía khúc tĩnh phi cha ngươi xem hai người bọn họ ai sẽ thắng khúc tĩnh phi cười không nói có nhiều thứ hắn nhìn ra lại không thể nói nói muốn tổn thương một chút tình cảm thậm chí đối với trên trận một người khác tạo thành áp lực thật lớn thấy được biểu lộ của khúc tĩnh phi trong lòng khúc sư dung sinh nghi ngược lại tiếp tục xem hướng về phía đổ lỗi hai người bình dương mười hơi nhìn nhau thời gian vừa tới hạ ương cùng đổ lỗi gần như đồng thời xuất thủ trong chớp mắt nào về phía đối phương đổ lỗi khoan hậu bàn tay lớn làm trường trong cơ thể rầm rầm chân khí phun trào như sóng lớn v ô án hướng về h ạ ương thẳng tắp đánh ra bình phong cửa hàng uy lực thật lớn h ạ ương đồng dạng vận dụng kim đỉnh miên trưởng đánh ra từ hà nội lực phun trào trên mặt t ử khí l o e lên bột một tiếng giòn vàng hai trưởng từng giao tựa như nam c h â m thật chặt hút ở cùng một chỗ cũng không tiếp tục từng tách ra khúc tĩnh vi không nghĩ tới thích xuân lai lô đạt đồng dạng không nghĩ tới hai người đi lên liền trực tiếp l i ề u mạng trưởng lực thậm chí sâu hơn tầng dùng nội lực vì thu được dịch đối chọi lẫn nhau công trình độ h u n hiểm liền bọn họ cũng không có chút nào nắm chắc cứu cái này không nghĩ tới tiểu hạng vẫn là muốn thử một chút nộ đào tâm pháp lợi hại đây thật là quá khinh thường lỗ đạt mặt mày lo lắng mấy lần muốn mở miệng kết thúc lần này tranh đấu nhưng đều nuốt xuống tới bởi vì hắn không dám thích xuân lai cũng là không nghĩ tới đổ lỗi cùng hạng ương cứng rắn như thế mặc dù hắn đối với đổ lỗi có lòng tin nhưng hạng ương chẳng lẽ chính là kẻ yếu chết ở trên tay hắn cao thủ thế nhưng không ít hai người phen này đánh nhau chết sống mọi người ở đây nhìn tập trung tinh thần gần như thở mạnh cũng không dám một chút hạng ư n g cùng đồ lỗi giao trưởng trong ngay mắt liền bị một đạo như sóng lớn đồng dạng nội tức thúc g ụ c s ư ơ n g cốt tối động còn tốt kim đỉnh miên trưởng hư thực giữa tiêu ma rất nhiều nội t ứ c đồng thời tử hà nội lực cũng cực kỳ cứng cỏi ra sức khó mà phá vỡ cứng rắn chống đỡ rơi xuống h ả o tâm pháp tốt nội lực môn vo công này chí ít không kém tử hà thần công nhất là phối hợp cái này t r ư ờ n g pháp t r ư ờ n g lực thôi pháp mấy như sóng giữ phiên trào mà đến người không thể ngăn cản hạ ương trong lòng còn có rảnh rỗi nhàn tán dương nội lực của đồ lỗi cùng t r ư ờ n g pháp hắn một lần ở thế yếu nhưng không loạn chút nào khoe miệng khe mí môi tử hà nội lực lấy một cái đặc thù vận hành phương thức sắp xếp hóa thành vũ trụ minh ô n g có sao lốm đốm đầy trời dây đặc bày ra đem xâm nhập trong kinh mạch bên cạnh nộ đảo chân khí ba thành chuyển hóa phản công hướng về phía đồ lỗi đúng là đấu chuyển tinh di môn k ỳ công này lúc đầu đối trưởng đồ lỗi tràn đầy tự tin nội lực của hắn hùng hậu trường lực chống lên luôn luôn là lấy lực các người hạ ương cho dù có thể chống đỡ ngăn cản nhất thời cuối cùng sẽ suy tàn trên tay chính mình chẳng qua là vẫn chưa tới một lát một cô tuyệt cường lực lượng trở về c h ấ n khai tới trong đó có hắn quen thuộc nộ đảo chân khí cũng có từng đạo như dáng mây thoải mái mà đến mềm dẻo chân khí hai tướng tích lũy trong nháy mắt thúc giục phá hắn trường lực đồ ô n lôi khe nhũ mày lao đi khỏe miệng thơ máu đây là tụ huyết phun ra có lợi mà vô hại gật đầu lần đầu mở miệng vừa rồi đó là võ công gì vậy mà có thể trở về chân khí của ta phản công ở ta bây giờ cao minh luận nội lực vẫn là đồ lôi hắn nhọc nhằn khổ sở mười mấy năm tu thành căn cơ xưng hùng nhưng hạ ư ơ n g công pháp tinh diệu lấy đạo của người công phạt k i a t hân yếu ớt nội lực ưu thế đã thành thế yếu lại so đấu đi xuống cũng chỉ là tự dứt lấy đủ. hạ ư ơ n g thật sâu quê mùa trên mặt lộ ra vẻ hài lòng m ỉ m cười đấu c h u y ể n tinh di chính là thời ta c h u y ể n thụ một môn kỳ công đáng tiếc ta không thành tài chỉ luyện thành hai ba phần càng rời t ì n h t ù y kém rất xa đấu c h u y ể n tinh di d i ệ u d i ệ u chân thật tuyệt không thể tả ta trải qua giang hồ chèm giết mười năm có thửa chưa từng thấy qua loại võ công này ngươi quả nhiên không sai chúng ta lại liều mạng một cái công câu chẳng phu kinh phun khiếp mạng trên nói, trong lòng ta một tay. mặt một ra lại liều lỗi lộ Đồ vẻ dị, sợ, quan là hai h ba p ầ liền chiến ó n ư vậy kỳ h ệ luyện u đ đại t h à người h h c ẳ n phải không là n g nào tổn thương. Quan chiến người có thể bên trong khúc tĩnh phi cùng lỗ đạt thích xuân lai ba người nhìn nhau đồng thời lắc đầu đấu chuyển tinh gì, văn sở vị văn nhưng khẳng định không phải phản tụ dù sao đổ lỗi vừa rồi là ở nơi này môn võ công bên trên s á t vũ bị thua thiệt hạ ư ơ n g hai tay mười ngón cốc cẩm cong trào như câu nhẹ nhàng gật đầu đang muốn thỉnh giáo bôi h u n h đệ cao chiêu vừa rồi một trường kia cũng m ẹ n m ẹ n tính toán làm chiêu thứ nhất hạ ương muốn lấy được đạn chỉ thần công phân thường còn có chín chiêu giới hạn chương hai trăm hai mươi bốn huyết đao nở rộ đồ lôi nghe được hạ ương ứng hòa trong n ấ y mắt song trường liên kích trong lúc nhất thời trường ảnh trùng trùng giống như núi non trùng điệp núi xa thấy không rõ đoán không ra giữa hai người không khí thay đổi s ệ n sệt t r ư ờ n g phong như quỷ dích đảo hạ ương mắt phượng híp lại thành một đầu dây nhỏ dưới chân một điểm thân thể cách mặt đất ba tấc ngang rời một thước vừa tránh đi trưởng ảnh đầy trời trước ngực vạ tháo bị một trận trường phong quét đến trực tiếp bị xé thành sợi đông phiêu phiêu sai sai ở trong thiên địa nhưng khi đồ l ô i muốn thu trưởng trở về thế trong n g á y mắt hạ ương lấy cực kỳ tình chuẩn lòng c h à o thủ trộm tới đồ l ô i hai tay cổ tay c h à o công đường hoàng khí quyển cứ như vậy bắt được lại có một loại thiên địa sụp đổ bị áp suất ở một t r ả o bên trong thần vận mặt không đổi sắc đồ l ô i thay đổi trưởng là chỉ bệnh chỉ thành kiếm điểm hướng về phía hạ ương cổ tay chỗ thái uyên h u y ệ t kiếm khí ẩn không lộ không phải là chỉ pháp mà lấy chỉ làm kiếm thủ đoạn đồ lỗi trưởng pháp không tệ nhưng nếu lưng đeo kiếm bảng rộng kiếm đã đó có thể thấy được hắn kiếm pháp mấy phần h ò a hậu hơn nữa sự biến đổi này chiêu nhất thời thể hiện ra người này võ công c ù n g ứng biến khả năng bây giờ vượt qua hạ ương chỗ giao thủ rất nhiều võ giả liền n h ị v u a hậu phá ngọc quyền trải qua khó khăn lắm c ó thể nhìn theo bóng lưng trên trận thích xuân lai cùng lỗ đạt đồng thời đứng dậy nhìn phía trong t r à n g một chỉ này kiếm công phu cực kỳ tinh xảo lại đổi bị động là chủ động một thân võ học tố dưỡng hoàn mỹ hiện ra chẳng qua là nằm ở trong cuộc chiến hạ ương lại khỏe môi triển khai con người híp lại thành dây nhỏ đột nhiên chọn tròn tinh quang bámãng đúng như một cái thi triển lôi đình chi uy hàng mà phục yêu la hán long c h ả o thủ phủ cầm thức vừa ra c h ả o pháp nhàn nhạt, nhạt như đánh đàn đ ồ n g b ì n h thấm thoát vừa cô hồng nhàn nhạt rạt rào giống như t r ậ n nhìn nước nhưng thi triển đến cuối lại quay lại ra trở tay một thanh mạnh hơn càng dữ dội hơn càng gấp hơn chộp tới đổ lôi hai tay hạ ương ở thiên thư phần thường dưới ở vô danh trong cổ tháp tinh nhiên g long c h ả o thủ thời gian năm năm ngày ngày dụng tâm hàng tháng tối lực mỗi năm tiến cảnh cũng khác nhau nhưng nói là ở rất nhiều trong võ học hắn đối với cái này cửa trào pháp tu tập nhất là tinh thông hơn nữa long trào thủ bản thân liền là dễ học khó khăn tình công phạt loại ngoại công hạ ư ơ n g mấy năm không ngừng khổ tu t h i t r i ể n ra mấy vị bản năng một chiêu này phủ cầm thức cũng là hắn thể ngộ sâu nhất một chiêu nhàn nhạt tay không tiếp xúc cầm thanh văng lên hạ ư ơ n g trào pháp muốn xé rách ra tới lại bị đổ lỗi dùng nộ đảo chân khí thúc giục hạ ư ơ n g bật lên ra mấy bước ở giữa rút lui nhìn phía sắc mặt khó coi đối phương quyền cước võ công cũng là ngươi chiếm ưu chúng ta lại so với binh khí nếu binh khí cũng thua ta đối với ngươi tâm phục khẩu phục đổ lỗi vừa rồi thật ra thì ở trên tay võ công chiêu pháp đã bị hạ ư ơ n g áp chế có thể nói nếu như không phải hắn tạm thời thúc giục trong cơ thể phần lớn trong sóng giữ lực c h ấ n khai hạ hướng lúc này hai tay bị ngăn trở khả năng vượt qua tám thành bên ngoài sân sắc mặt của thích xuân lai so với đ ổ lỗi còn khó nhìn hơn đầu tiên là nội lực lại là quyền cước cuối cùng là binh khí nếu như một trận đều không thắng được vậy đơn giản mất hết thể diện chẳng qua ngược lại tưởng tượng đ ổ lỗi kiếm thuật chính là hắn một tay truyền thụ đã nhiều năm như vậy khổ tu điều nghiên đặt được hắn chân truyền chính là một thân võ học hạch tâm cùng tinh t ú y nhất định sẽ không lại lần thất lợi mặc dù bây giờ đồ lỗi thua liền hai trận nhưng chỉ cần thứ ba trận đánh ra huy phong đánh ra khí thế quên đi lần này cùng địa lao trông coi vô duyên cũng không quan trọng đúng vậy trải qua hai lần trước giao phong thích xuân lai trong lòng đối với thực lực hạ ương đánh giá là nhắc lên nhắc lại vốn cho rằng là coi trọng ai ngờ vẫn là coi thường đối phương tiểu tử này võ công nội ngoại kiêm tu thuần không phải khô cũng không phải cắn thuốc có thể gặm ra tới nội lực cắn thuốc có thể tăng lên chiêu thức bên trên có thể chứ có lẽ ở mênh mông mười chín châu quả thực có loại đó thủ đoạn nhưng thích xuân lai ở thanh g i a phủ còn chưa từng nghe nói qua loại này kỳ văn nhất là một chiêu kia long t r ả o thủ phụ cầm thức lấy thích xuân lai nhãn lực thế mà nhìn không ra sơ hở chỉ có thể lấy cường lực đối kháng có thể xưng tiên truy b á c h luyện vẹn vẹn đối với hắn mà nói đây đã là không phá chiêu pháp người khúc ra ánh mắt nhìn về phía hạ ương cũng biến thành khác biệt nhất là khúc sử dụng một đôi sáng trông suốt con ngươi không nháy một cái nhìn hạ ương cái này dĩ nhiên không phải nàng xem lên hạ ương mà nhao nhao muốn thử tăng thêm tò mò không biết mình cùng đối phương so tài có thể làm được trình độ gì giang hồ nhi nữ phụ thân vẫn là một phủ chi địa cao thủ nếu như chút điểm tu vi võ học cũng không có đó mới là chuyện lạ quái sự cùng người khác so sánh với lỗ đặt lại là đối hạ ương lại không lo lắng hắn thật sâu biết đến quyền cước cũng khá nội lực cũng được đều không phải là hạ ương am hiểu nhất hắn chân chính lợi hại là đao kiếm bản rộng ở nội lực kích đồng d ư ớ i xe rách c u ố n quanh vải rơi xuống trong tay đ ồ lỗi cái này kiếm bản rộng vừa đến tay khí thế của đ ồ lỗi thuận lợi c à n g vì hơn khác biệt kiên cường gương mặt tràn đầy mênh mông sắc cơ con n g ư ờ i đỏ bừng khiến khúc sư dung đều không tự kiểm hãm được rột cổ một cái hạ ương sắc mặt nghiêm túc trở tay vô sau lưng nhãng đao bắn ra vỏ trên không trung lộn hai vòng rơi xuống trong tay hạ ư ơ n g trong nháy mắt nghe đau ngâm tiếng ông ông không dứt, đổ lỗi một thân quần c u ộ n sát cơ hình như cũng trừ khử mấy phần công phu quyền c ư ớ c ta tránh đi đổ lỗi xuất trưởng là một chiêu xuất thủ cầm t r ụ cổ tay là một chiêu chờ đối phương biến chiêu về sau thi t r i ể n phủ cầm thức lại là một chiêu bà chiêu trôi qua tăng thêm trước k i a n ộ i lực đánh nhau chết sống một chiêu ta còn có sáu đưa tới đánh bại đối phương đến một bước này hạ ư ơ n g vẫn đối với đạn chỉ thần công nhớ mãi không quên võ si tính tình đã hiển lộ không thể nghi ngờ nhưng người ngoài đối với cái này cũng không hiểu biết xin chỉ giáo hét dài một tiếng Đồ lôi cho ấ p đến r nhìn g á n một kiếm này khúc tính phi lúc này khen lớn gật đầu đối với thích xuân lai lên tiếng nói một kiếm này lực đạo là thứ yếu bên trong phong thái cùng linh tính mới là mấu chốc nhất thích xuân lai lông mày chưa từng dán ra chẳng qua là khẽ gật đầu ánh mắt hắn một mực thả trên người h ạ ư ơ n g người thiếu niên này mang cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn đối mặt một kiếm này hắn nên như thế nào ngăn cản kiếm bản rộng thế đại lực c h ậ m so với đi nặng nghề bá đạo đao pháp còn thắng ba phần càng hạng ương áp lực quả thực không nhỏ nhưng cũng vẹn vẹn có chút áp lực còn xa xa đủ không tới tuyệt vọng tầng kia trường đao trong tay sâu ra một thức có chút cổ quái đao chiêu chém ra chỉ hướng đối phương kiếm bản rộng nhìn như l ư ớ c nhẹ phai nhạt như mây khói nhưng đối mặt một đao này đổ lỗi lại là sắc mặt của biến huyết khí dâng trào sắc mặt đỏ thắm không thấy được sắc cơ thấy không rõ sắc、khí. một đ a o này chính là hạ gương lấy cắt bay khoái đ a o phương pháp vận dụng mới được không lâu huyết đ a o đ à o pháp nhanh chuẩn hung ác ba mùi đều đủ nói là một đ a o thật ra là ba đ a o đ a o đ a o trồng lên ở trong huyết đ a o kinh tức giận thôi phát dưới như thiên quân ngập đầu lại như thác nước trút xuống vỡ tung hết thảy hình như là một tiếng v a n giòn lại mơ hồ có hai tiếng hồi âm hạ gương một đ a o rạch ra kiếm bản rộng như sóng lớn vỗ bờ một kích trực tiếp huy sai ở trước ngực đổ lỗi một đau mà qua quần áo hiện ra một tia tơ máu ngực đã nứt ra nhàn nhạt một tia chẳng qua là quẹt làm bị thương hạ ư ơ n g phun ra nuốt vào từ hà thu đao và o vỏ đổ lỗi lại là một mặt không cam lòng thong xuống cánh tay phải cánh tay phải k h u ệ u tay xích chạch h u y ệ t cũng không biết khi nào cũng có một tia tơ máu khiến hắn lại khó xuất kiếm khúc tĩnh phi thấy được một đao này cũng không nhịn được vô an tàn dương thật là lợi hại một đao về phần thích xuân lai cùng lỗ đạt cũng k i ế p sợ nhìn về phía hạ hướng một đao này cũng chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi chém ra tới những k i a trải qua nhiều năm luyện đao đau khổ truy tầm đao đạo đao thủ nếu thấy được một đao này chỉ sợ cũng sẽ không tìm được vui mừng quả thực hảo đao hạ gương trở tay đâm đao trở vào bao về sau trong mắt lộ ra vẻ khác lạ vậy mà cũng hơi có chút giật mình cái này uy lực của huyết đao kinh quả thực không tầm thường nhất là bởi vì hắn luyện qua phi xa tẩu thạch thập tam thức ra đao thật nhanh càng nhiều quỷ dị cùng uy lực cờ d ú c nhảy thích xuân lai song quyền nắm chắc xương cốt giòn v à n g nhìn hạ gương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng vo công của hạ gương rất cao nhất là đao pháp này liền hắn cũng chỉ có thể xem h i ể u bốn năm phần lô đạt cũng là vận mệnh tốt nhặt được loại này kỳ tài đồ lôi ngươi cùng hạ gương liên chiến ba trận từ trong lực đến tay công phu lại đến binh khí h ạ n trong tất cả đầu đổ lỗi còn đang hồi tưởng vừa rồi một đau một đau đẩy ra hắn kiếm bảng hắn rộng một đau chạm tại lồng ngực của hắn còn có một đao chạm tại hắn cánh tay phải khuỵu tay xích chạch h u y ệ t nhưng rõ ràng hắn chỉ có thấy được một đao đao pháp này bây giờ quỳ dị ha ha tốt chẳng qua tiểu hạng mặc dù cao hơn một bậc nhưng ngươi cũng không cần nổi giận nhưng ta lấy cam đoan với ngươi lần sau điệu lao trông coi hẳn là ngươi đổ lỗi trấn an một phen đổ lỗi quyết định hạng ương đến điệu lao thích xuân lai cũng không có lại mở miệng phản bác nghi ngờ chuyện này coi như viên mãn giải quyết thích xuân lai cùng đ ổ lỗi cũng không có thể diện lưu lại nữa tìm cái cơ thuận lợi vội vã rời đi đối với hạng ương thật cũng không lớn bao nhiêu nếu nói hạ ương dở âm mưu quỷ kế hoặc là hạ thủ độc ác vậy khẳng định sẽ chọc g i ậ n hai người nhưng bây giờ hạ ương n g ạ n h thực lực như vậy hạ thủ còn nắm phân tước cực kỳ vội v ạ n liền tật bệnh gì cũng tìm không ra khúc tính phi đối với cái này cũng không có gì biểu thị ra ngược lại đối với hạ ương là càng xem càng thích khúc phu nhân cũng có biểu lộ giống như nhau chỉ có khúc sư dung một mặt khó coi theo khúc tĩnh phi trước khi rời đi còn hung hăng c h ừ n g mắt nhìn hạ ương tiểu hạng ngươi là nơi nào người trong nhà còn có cái gì chường g ố khúc phu nhân nhìn hạ ương một mặt hài lòng mặc dù trước kia trên bàn cơm h ạ ương có chút thô bị vô lễ nhưng trên đời chưa xong người có chút khuyết điểm cũng là có thể lý giải huống hồ khuyết điểm không che lấp được ưu điểm cái này võ công cùng tiềm lực còn có tuổi đang cùng nhà mình khuê nữa xứng đôi bẩm phu nhân tại hạ là thanh giang phủ an viễn h u y ề n người mẫu thân khi sinh ra lúc liền không ở phụ thân vốn là nha môn bộ khoái bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ khoảng cách hiện tại vẫn chưa tới thời gian nửa năm h ạ ương có chút c u n g thuận đáp lại chẳng qua trả lời mà nói ngược lại để khúc phu nhân có chút trở tay không kịp phụ thân qua đời vẫn chưa tới nửa năm Cái này nếu là đề cập với hắn sư dung chuyện, chẳng phải là lộ ra khúc với phải này nếu hắn dung hắn không nhận là là lộ lệ Lỗ đề đặt phép. sư ra ra ra ở một bên gật đầu, như vậy cần phải liền bỏ đi cần như liền phải vậy bỏ khác ú c chiêu ra con o tính t n Hơn nữa h k ú sư dung bản thân cũng không phải là một cái là đi è n cạn cũng không có vấn đề. Một bên đã đề. đ có khác dầu, Một ở phía trước khúc tĩnh phi yêu thương nhìn n ữ như mình cố ý hạ thấp tâm lượng nhỏ giọng hỏi sư dung ngươi xem tiểu hạng thế nào tiềm lực này cùng có công ở thanh giang phủ ta xem là ít người có thể sánh kịp đổ lỗi cũng là tuấn kiệt chi tài đáng tiếc cùng tiểu hạng so sánh với liền thua chị kem em ừ hắn là rất lợi hại chẳng qua cha có thể bảo đảm hắn tương lai có thể trở thành long vương lớn như vậy anh hùng nếu như không thể ta xem ngài vẫn là bỏ đi cái này tính toán khúc sư dung mũi ngọc tinh xảo hừ một cái quay đầu trận nhìn còn đang cùng khúc phu nhân lời nói hạ ư ơ n g một cái mình hận đến ngân giang cắn chặt cái này h ố n đản thật muốn hung hăng đánh hắn một trận khiến bản tiểu thư bị động như vậy khúc tính phi bị con gái nhà mình chẹn họng một chút đừng nói nữa hạ ư ơ n g nhìn chung ung châu chi địa có cái nào tuổi trẻ tuấn kiệt có thể bảo đảm trở thành long vương thủy vô ngân như vậy bất thế anh hùng võ đóng tiên thiên chấp trưởng đại giang vãng lai người đều là môn phái trưởng môn tông chủ thần bộ môn không tới kim trương bộ khoái cũng không có tư cách đi gặp thủy vông ân nam nhân như vậy trên đời lại có thể có mấy cái nói một cách khác hán khúc tĩnh phi ở trước mặt long vương thủy vông ân không nói sách dày cũng không xứng đó cũng là căn bản không ở một cái phương diện bên trên người đ ặ t ở nữ nhi ngôn từ quan điểm đó chính là không có thành tựu đau lòng à. hạ ư ơ n g đi theo phía sau hai thính mắt tinh cũng n g ầ m trộm nghe đến phía trước hai người đối thoại có chút bỏ tay khúc sư dung này ánh mắt đúng là không cao bình thường chẳng qua là cái này cùng phát cuồng điên cuồng mê luyến cái nào đó cực kỳ giàu có mị lượt người chờ mấy năm sau lại sẽ quy về thực tế tìm nhìn xem qua kẻ không đáng ghét qua hết đời này ở cái nào đó nửa đêm lại sẽ tỉnh mộng trôi qua có lẽ cũng sẽ nhớ tới mình ở mỗi năm tháng nào cái nào đó thời gian điên cuồng ái mộ một cái xa cuối chân trời khó mà với tới nam nhân tỉnh mộng nước mắt làm ướt bên gối nữ nhi thiên hạ này có mấy người có thể là long vương lớn như vậy có thể hay không thực tế một chút ta và n g ư ờ i mẹ đều hy vọng ngươi bình an gả đi chờ chúng ta giả còn có thể ngậm kẹo đuột cháu hắn c cảm nhức cái cũng Tĩnh thấy này Phi đầu, cái nào đó thường ờ i gian, hắn h t cho khúc sư dung nói đại giang minh long vương thủy vô ngân sự tích bất chi bất giác vậy mà cho nữ nhi tách ra sai lệch suốt ngày la hét không phải thủy vô ngân lớn như vậy anh hùng không lấy chồng tự làm tự chịu à. đúng vậy à, không có mấy người là long vương bởi vì coi như là anh hùng bọn họ cũng không phải long vương cha ngươi đừng nói nữa ý ta đã quyết sẽ không cải biến hạng bộ k h o e này rất khá nhưng không thích hợp ta ngươi không nên phi tâm hơn nữa ngươi không có phát hiện sao người này căn bản đối với ta không có bất kỳ cái gì tâm tư coi như ngươi nguyện ý người ta cũng chưa chắc chịu à. khúc sư dung đột nhiên lông mày n í u lên hít một tiếng có chút thất lạc nói thậm chí có lẽ thật long vương ở trước mặt nàng cũng chưa hẳn là nàng thích cái kia khí p h á c hiên h ngang cử thế vô song đại anh hùng có lẽ vẹn vẹn trong lòng nàng một cái ảo tưởng một cái mộng đẹp hóa thân nữ nhân kiêm mà nhà không hoài xuân trong lòng khúc sư dung khúc tính phi có lẽ trải qua lại không hiểu bởi vì hắn sớm đã tại nhiều năm như vậy tiêu ma trung thành quen cái này cùng nam hải tử ảo tưởng ngày nào đó người mang cái thế thần thống cứu vất thế giới là nhất là một mạc thuần chân tưởng niệm ngươi có thể cười não không thiết thực nhưng không cách nào ách sát loại nành mộng khúc tính phi lại đem trọng điểm đặt ở về sau một câu quay đầu nhìn về phía hạ hương lấy hắn võ công tự nhiên có thể truyền âm nhập mật nhưng vẫn là cùng khúc sư dung lên tiếng nói chuyện với nhau chưa chắc không phải thử ý của hạ hương chẳng qua là nhìn hạ hương một mặt cung kính mặt không thay đổi còn có từ đầu đến cuối đều duy trì khoảng cách nhất định dáng vẻ khúc tính phi cũng hiểu cái gì tiểu t ử thúi này thế mà coi thường nữ nhi của ta hắn từ đâu tới tự tin khúc tính phi tự nhiên là rất giận làm phụ thân hắn nhận định con gái nhà mình là trên đời sinh đẹp nhất người h ấ t dịu d à n nhất n khí chất có g l u ậ như tài sản, ắ n ngân một t cái r ơ ương trương n không nói quyền cao chức trọng, cũng không phải hạ ương một cái nhò nhò đồng g bộ bộ một đầu, khoái chức phải hạ thể có cái cao người như vậy ớ i Người cao. như v như vậy ra thất chẳng lẽ hạ ương còn có cái gì coi thường địa phương chẳng qua khúc tính phi tức giận đến nhanh đi cũng nhanh dù sao nữ nhi đều nói như vậy chuyện này như vậy thôi sau này hay nói đi khúc sư dung thì nhìn c h ầ m c h ầ m hạ ương cầm không chuẩn người này rốt cuộc là thật không nhìn chúng mình vẫn là dục tỉnh cho nên tung muốn lấy lãnh đạo thái độ nâng lên hứng thú của mình đương nhiên mặc kệ là loại kia nàng đều sẽ không đối với đối phương có bất kỳ dây dưa 16 t u ổ i chưa chơi c h á n làm sao có thể cho người sinh con nấu cơm cột vào một trong nhà chương 226, chỉ điểm lỗ đạt cùng h ạ n ương ở khúc gia vẫn đợi đến m ộ ở giữa chủ khách thích hợp chứng kiến người khúc gia đối với khúc phu nhân c h ú c phúc khúc tính phi phụ nữ đưa lên tri kỷ lễ vợt lúc nãy rời khỏi ngoài cửa lớn hướng về sâu cạn khó lường l a o quản g i a cung kính thi lễ một cái h ạ n ương cùng lỗ đạt đi song song chờ cảm nhận được phía sau ánh mắt biến mất lúc nãy thở ra một cái tiểu h ạ ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn chỉ là không có nghĩ tới ngươi vậy mà có thể ở từng cái phương diện đẻ xuống đồ lỗi một đầu nghĩ đến qua không được bao lâu ta tỏa miếu nhỏ này cũng không dung được ngươi tôn này đại phận lỗ đặt vẻ mặt tươi cười tiềm lực của hắn đã hao hết nhưng thích nhất đ ể về hậu bối bao gồm đám người la thất thi hành bí ẩn nhiệm vụ lưu thừa còn có bây giờ hạ hương lỗ đầu nghiêm trọng đồ lỗi người này quả thực không thể coi thường ta cũng chỉ là may mắn chiến thắng mà thôi hạ hương rất khiêm tốn mặc dù hắn lợi hại nhưng cũng không cần thiết bày ra một bộ lao tử chính là lợi hại làm dáng làm người l à người đừng xem chẳng qua là cong lên một lại nhưng ẩn chứa đạo lý thật là nghiên cứu kỹ phạm nhân cả đời cũng chưa chắc có thể hiểu thấu đáo còn có thuộc hạ đối với địa lao bảy tầng mười phần xa lạ đi cái kia làm trông coi hy vọng lỗ đầu có thể cấp cho chỉ điểm đối với lần này người ngoài xem ra cơ hội ngàn năm một thử hạ gương biết không nhiều lắm vẫn là muốn cẩn thận hiểu một phen cũng khá chúng ta vừa đi vừa nói lỗ đạt thấy được hạ gương thành tâm tình giáo không có nhân là võ công cao hơn mình có chút k h i n h mạ rất tán thưởng đây mới thật sự là thiên tài tâm tính những kia một khi đắc chí liền mắt chó nhìn người ra hỏa cuối cùng đi không được lâu dài Địa lao bảy tỷ ầ gần n không ở trong thanh giang phủ thành, mà đến gần thanh giang thành tây bên ngoài thanh giang nhánh sông cạnh một chỗ cấm địa, bên trong nốt mãi không hết ác đổ phạm nhân. g phụ chỗ hết phạm ở tây một t địa, mãi mà cấm đếm độ ác như trước kia ngươi thi hành nhiệm vụ bắt được lôi ra trang lôi tinh bây giờ đang ở địa lao dưới thứ ba tầng chuyên gia phụ trách tạm giam cái gọi là chỗ tốt phúc lợi thật ra thì ngay tại những này phạm nhân trên người ngươi cũng biết thanh giang phụ chúng ta k i m t r ư ơ n g bộ đầu liễu nhược hải lúc tuổi còn trẻ giống như ngươi tuổi nhưng liền làm một t r ư ơ n g bộ k h á i tư cách cũng không đủ bởi vì không đủ tư cách làm nhiệm vụ chỉ có thể đến địa lao làm trông coi từ một cái bị giam giữ cường giả trên tay móc ra áp đáy hòm bí quyết công pháp từ đây phá quan như uống nước cảnh giới cuồng mánh tăng trưởng sức chiến đấu kinh người cuối cùng mới có hôm nay liễu nhược hải liễu bộ đầu nói tới chỗ này trong mắt lô đạt tràn đầy khâm phục hình như liễu nhược hải là thần tượng của hắn thật ra thì ở liễu bộ đầu trước kia địa lao trông coi theo người khác một mực là một món khổ sai chuyện liền cùng ngươi ban đầu cách nhìn nhưng ở liễu bộ đầu về sau địa lao trông coi chỗ ngồi chạm tay có thể bỏng rất nhiều đại công nơi tay người muốn hối đói cũng không thể thì ra là thế khó trách thích xuân lai cùng đồ l ô i muốn tới tranh giành vị trí trông coi này xem ra quả thực có chút môn đạo trong lòng hạ gương âm thầm suy nghĩ có người thành công lại là tiền lệ như vậy sau đó trông m è o vẽ hổ hẳn là cũng liền cũng không khó thế nào có phải hay không cho rằng đi nhất định có thu hoạch ngươi phải biết lúc trước địa lao trông coi là kiện khổ sai chuyện mọi người đối với phạm nhân đều rất không kiên nhẫn được nữa động một tí nhục mà đánh dù sao đến nơi đó chớ để ý ở bên ngoài nhiều p h o n g quang c h u n g pi là chịu nhiều đau khổ liễu bộ đầu làm người lại cực kỳ hiền lành cùng ngay lúc đó địa lao bảy tầng một cái ông lao trở thành bạn vong niên thường xuyên mang theo chút ít thịt rượu tham viếng bỏ ra ước chừng thời gian một năm mới có thu hoạch từ nay về sau địa lao trông coi trừ những kia bản thân chấn giữ cao thủ lớn hơn muốn có thu hoạch đối với đám kia phạm nhân thái độ liền tốt hơn nhiều khẩu vị bị nuôi càn ăn lại nghĩ moi ra đ ổ vật sẽ rất khó từ liễu bộ đầu về sau mặc dù cũng có người đạt được phạm nhân một chút truyền thừa tâm pháp thậm chí ở bên ngoài cất bảo khí đ a n dược nhưng không có một cái có liễu bộ đầu bây giờ thành cựu lỗ đặt mấy câu nói nói được rất rõ t ấ u triện h ạ n ương cũng không nhịn được gâm thầm gật đầu người có thể thành công vận khí chẳng qua là một phần nhỏ trung quy vẫn là có đặc biệt đặc chất như liễu nhược hải người này người khác không chịu nổi địa lao trông coi đối với phạm nhân ác nôn ác ngữ hắn lại phương pháp trái ngược bản thân cái này chính là một loại cao minh cách đối nhân xử thế chi đạo có kỳ ngộ đó cũng là bản thân tranh thủ tới người bên ngoài hâm mộ không được thậm chí liễu nhược hải bản nhân lúc trước cũng chưa chắc muốn có được chỗ tốt gì lại vô tâm cắm liễu liễu xanh um người đến sau mang theo không tốt mục đích đến gần phạm nhân người khác có phòng bị coi như cho chút chỗ tốt cũng vẹn vẹn t ầ n ngoài cùng c ạ n h không nói đám người này bản thân liền là bị thần bộ môn bắt được nội tâm có thể không có oán hận còn đem mình chân quý đồ vật dân hiến đi ra sợ không phải đầu góc có bệnh mới làm như thế đương v ộ i chứ những phạm nhân này t r o n g coi địa lao bảy tầng cao thủ bản thân cũng là một loại tài nguyên ngươi như có thể được đến người nào đó coi trọng vậy tương lai cũng là rất có ích lợi thấy được h ạ n ương vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc lô đạt tiếp tục nói có thể hay không thu hoạch chỗ tốt người bên ngoài không cách nào dự đoán hết thể chỉ nhìn người phúc nguyên kém nhất h ạ n ương có thể tại địa lao ngây ngốc một tháng hòa hoan bái hỏa giáo sát thủ phong mang đó cũng là chuyện tốt một món cũng thế ta bây giờ sở học tương đối khá lại không thiếu đi đều có tiềm lực có thể đảo coi như đi tiềm tu một tháng cái gì cũng không phải thu hoạch cũng là rất tốt phúc nguyên kỳ nộ g đều chỉ chẳng qua là mây bay đối người khác là thay đổi nhân sinh cùng vận mệnh thời cơ đối với mình chưa hẳn dạng gì phúc nguyên cùng kỳ nộ g có thể lớn hơn vô tự thiên thư trừ phi ngươi trở lại một cái treo bức hạ ương mỉm cười gật đầu tâm tình thong thả rất nhiều liền thành thả cái giả vung lòng một chút cái này tâm tính biến đổi nhân khí chất cũng biến hóa không ít lô đạt nhìn ở trong mắt cũng vì hạng hương cao hứng các loại hai người ở một cái lối rẽ tách ra bản thân hạng hương đi ở khi thì sáng khi thì mở tối đường đi vượt qua tí tách tí tách người đi đường tinh tế suy tư hôm nay đoạt được trong tay vẫn còn so sánh v ạ c h lên người ngoài xem ra cùng người bị bệnh thần kinh đi ngang qua một cái c h ỗ n g ngặt trên đất phủ lên mang theo mùi hôi thối chiếu rơm đêm đông bên trong c ó do mấy cái cực kỳ nhỏ gầy tên ăn mày tuổi cần phải cũng không lớn hạng hương thấy được sinh lòng thương hại n ừ n g lại trong tay k h a tay động tác từ trong ngực móc ra hai khối bạt vụn tinh chuẩn ném đến tận ăn xin trong chén đinh đương giòn vàng đánh thức mấy cái bao đ o à n sưởi ấm tiểu ăn mày nhìn mấy người trong đêm tối sáng cùng vui sướng ánh mắt trong lòng hạng ương cũng phải m á i không ít hắn không phải giả thiện cũng không phải thật thiện chẳng qua là cảm thấy đáng thương liền làm mình đủ khả năng chuyện cầu một cái a n lòng tức giận thuận về phần đám này tên ăn mày mệnh vận sau này như thế nào hắn không biết cũng sẽ không quản đa tạ đại gia đa tạ đại gia một cái hình như mấy cái tiểu ăn mày đầu lĩnh người vội vàng x u n g lên đem hai khối bạc vụn một thanh mỏ trong tay vui mừng gần như nổi điên không phải người khác ăn còn lại đồ ăn không phải ven đường chó hoang chén cơm bên trong có chút mùi thịt cơm mà bạc trắng bóng hạ gương lắc đầu xoay người đang muốn rời khỏi đột nhiên lóe lên một tia tim đập nhanh cảm giác ngực trái trái tim phanh phanh phanh nhảy lên trong cơ thể tự hà chân khí toàn lực thối phát thân thể biến thành tàn ảnh trong nháy mắt bạo phát hướng về phía trước đồng thời trở tay một viên một phật c h â u bắn trụm phía sau bột một tiếng bạo phát về sau tạo nên mảnh gỗ vụn các loại xoay người liền thấy nguyên bản vóc người nhỏ gầy tên ăn mày đang cầm một cây trụy thủ đứng ở tại chỗ xương cốt đôm đốp tiếng vang lên về sau biến thành một cái chẳng qua là thoáng thấp qua hắng tay phải cầm dao găm miệng cọp nứt ra máu tươi cốt cốt bên ngoài bước lên hạ gương thấy không rõ đối phương tướng mạo chỉ thấy được một đôi ánh mắt kinh dị hình như không ngờ tới hạ gương thế mà có thể lẽ tránh được mình nhất kích tất sát là ai muốn giết mình chẳng lẽ đây cũng là người của bái hòa giáo chương hai trăm hai mươi bảy lâm gia thích khách hạ gương trong lòng bàn tay ẩm ướp một mảnh quần áo cũng bị mồ hôi lạnh làm ướp đây là cực kỳ ở gặp phải kích thích cực lớn về sau phản ứng kém một chút có lẽ hắn thật liền x ả ra sư chưa hết nhanh thân chết trước trước mặt nam nhân này lấy tương tự xúc cốt công phát môn hóa thành một cái vóc người thấp bé tiểu ăn mày tùy ý chọn cái vị trí ăn xin chờ đợi cho dù ai cũng sẽ không đối với hắn có chút cảnh giác hạ ương lại bởi vì lòng thương hại tỏa ra chẳng qua là tùy ý bố thí chút ít bạc vụn xoay người trong nháy mắt bị ám sát ai có thể nghĩ đến có vấn đề hành tung của ta một mực bị người trưởng khống là ai người này nhất định là đã sớm m ai phục tại nơi này chẳng qua hắn hình như không phải sát thủ chuyên nghiệp s á t khí thả ra qua sớm khiến ta có chút phát hiện cùng sát thủ của bái hỏa giáo có chút khác biệt hạ ương bị người của bái hỏa giáo ám sát qua hai lần lúc này đã là cuối giờ mậu hai bên đường cửa hàng đóng cửa người đi đường giải rác cho dù có thấy được động đao cũng sợ đến mức xoay người cách xa nơi này sợ thai bay và gió phản ứng rất nhanh thân thủ rất khá chẳng qua ngươi cho rằng ngươi có thể thoát đi được người đàn ông kia đối với trên tay mình bị thương nhìn như không thấy hư lạnh một tiếng khơi gợi lên ngón lút ở bên miệng thổi cái vang lên c h ạ m canh gác liền có bốn đạo bóng đen từ bí ẩn nơi hẻo lánh hoặc là cửa hàng nóc phòng nhảy ra bốn người giống như ưu linh mặc y phục dạ hành hòa vào trong bóng tối trên tay cầm lấy ám trầm t r ư ờ n g kiếm khí tức tương tự hòa hợp như một người hẳn là tinh thông chất pháp lại bị huấn luyện ăn ý mười phần vó giả bốn người này càng tăng thêm đã chứng minh không phải người của bái hòa giáo như vậy trừ người của b ã i hòa giáo chỉ còn lại có nói r u ệ cùng lâm ra là một nhà trong đó hạ ư ơ n g không có nghĩ tới đám người này đúng là như vậy gan to bằng trời g i a m trắng trận ở trong thanh giang phủ thành vây giết chính mình lại hoặc là cái này vẹn vẹn người nào đó dưới sự phẫn nộ tự tác chủ trương bốn người này thực lực cùng khí tức cho hạ ư ơ n g cảm giác liền cùng thần bộ môn bành tuyên không kém bao nhiêu nhưng bọn họ bốn người liên thủ chân khí viện trợ sinh sôi không ngừng nếu lại tinh thông một môn liên kích phương pháp vậy rất khác nhau nói không chừng la thất cũng không phải đối thủ nhưng tiếc gặp ta quá tốt đánh với đ ổ lỗi một trận trong lòng lưu thủ chưa từng đem hết toàn lực huyết đao h ảo diệu không phát vung hoàn toàn liền dùng các ngươi đã tới thử một chút phong mang huyết đao kinh chính là giết người tại ác đao pháp có thể dùng nhân mạng tới l u y ệ n đao ủy dị đao gắt lại uy lực hùng vĩ ở đấu chuyển tinh di khuyết điểm quá lớn thần chiếu kinh chưa từng tới tay bây giờ có thể xưng hạ ư ơ n g một thân võ học phẩm cấp kẻ cao nhất n h ạ n linh đao tới tay hạ ư ơ n g tâm thần nhàn nhạt, nhạt sắc mặt bình tĩnh không lộ vẻ gì chỉ có một đôi mắt mơ hồ hiện ra hồng quang trong tay nối thành một thể giết hắn người đàn ông ăn mặc như tên ăn mày kia ánh mắt lộ ra vẻ k h á c lạ lui về phía sau mấy bước hướng về phía cái kia bốn cái người háo đen nói bốn người thuận lợi cùng nhau nào về phía hạ gương trường kiếm trong tay biến hóa bay tán loạn nếu mưa hoa đ ầ y trời lưu l o á t mà xuống sắc cơ như băng đông triệt lòng người bốn người này trường kiếm giao thoa liên động mơ hồ tạo thành một cái kiếm trận đem hạ gương khung ở trong đó bốn đạo như rắn độc nồn tâm đồng dạng mùi kiếm đâm về phía thân thể hạ gương bốn phía yếu hại gần như tránh cũng không thể tránh kiếm pháp không tệ kiếm trận không tệ chẳng qua cùng đổ lỗi cái kia kiếm bản rộng vỗ bờ một kích、so sánh với. liền nông cạn nhiều hơn làm sao có thể bị thương ta gặp phải nguy cơ hạ ương nhìn như không thấy ngược lại phẩm bình một phen lắc đầu bốn người này kiếm pháp không tệ kiếm trận bởi vì ăn ý nguyên nhân uy lực cũng rất lớn nhưng thất chi thuần túy thiếu hụt cũng rất lớn dùng thông tục mà nói mà nói bọn họ luyện kiếm đã luyện thành tự kiếm bốn người không những không gọi được kiếm khách liền kiếm thủ cũng không tính được trong lòng bọn họ không có đối với kiếm n h ư t h à n h trên tay kiếm chiêu hướng tới cứng nhắc bởi vậy người ngoài xem ra kiếm pháp của bọn hắn uy lực lớn sắc cơ tản ra nhưng đối với hạ ương mà nói còn lâu một ớ i lỗi có được đổ m kiếm kia nói chi mang của hắn, này cho lực chớ lúc áp là tiếng r o n lòng hắn không có gông g có cùng trường đao rung động thanh â m vụ vụ vang lên màu máu đao ảnh lóe lên p h ả n phất giống như huyết vân bay tới khí lưu kích đống k ì n h phong tư tán đ ầ y trời linh đanh hoa vũ hình như cũng bị vọt lên thất linh bắt lạc không có đao kiếm tiếng va chạm không âm thanh tê kiệt lực giống lên một tiếng tên ăn mày kia người đàn ông trong mắt đột nhiên lóe lên một tia sợ hãi mượn đường phố cạnh một cái cửa hàng ngoài cửa đèn lồng đỏ tán phát dư quang hắn thấy được bốn cái không đầu thi thể đứng ở đó chờ hắn kịp phản ứng m ũ i t h ở co rúm có mùi máu tươi ở dưới chân túi đầu nhìn lên bốn cái huyết dịch nhuộm dần đầu lâu đang chỉnh tề trưng bày dưới chân hắn gấp thành một đ o ạ n mở to hai mắt thật to h o á đ ộc nhìn chằm chằm hắn cái này cái này cái này sao có thể người đàn ông ăn mày không thể tin được trước mắt mình hết thảy bốn người này võ công hắn rõ ràng nhất thế mà ở kiếm trận thôi phát xuống bị người chính diện chém giết lại kiểu chết quỷ dị như vậy vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn ở ngoài không có gì không thể nào nói ra thân phận của ngươi cùng phía sau ngươi người có lẽ ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng hạ gương con người đỏ thắm trường đao trong tay chỉ xéo mặt đất chậm dại đến gần người đàn ông giọng nói nguội nhưng so với ác man n h ỉ non còn muốn cho người đàn ông hoảng sợ cái này hạ n g bộ khoái tiểu nhân là quản sự của lâm ra đây chỉ là một hiểu lầm là q u ê n phu nhân cho tiểu nhân hạ lệnh ta cũng chỉ là nghe người ta ra lệnh làm việc t u y ệ t không có mạo phạm ngài thần uy ý, ý tứ cái này người đàn ông ăn mày nuốt xuống nước bọn gần như trực tiếp đem lai lịch của mình cùng người sau lưng cho phu n r a tiết tháo rơi mất so với hạ gương tưởng tượng nhanh hơn q u y n phu nhân là lục q u ê n mội, mội của lục hổ đúng là đúng là quyên phu nhân biết được ngài ở văn dương chấn hại lục hổ tính mạng bởi vậy ra lệnh tiểu nhân ám sát hạng bộ khoái tiểu nhân chỉ là một cái người làm chủ nhân có mạng không dám không nghe theo hạng bộ khoái đại nhân có đại lượng thả tiểu nhân đi người này một mặt cầu khẩn sắc mặt cực kỳ hoảng loạn vậy mà hướng thẳng đến hạng ương quỳ xuống dập đầu mấy cái văn tiếng chẳng qua là lại ở cuối cùng ngẩng đầu trong nháy mắt từ ống tay háo vung ra ba cái sắc bén miếng sắt trẻ thành á m khí á n khí nặng ở một cái xuất kỳ bất ý á n khí của ngươi thủ pháp mặc dù bình thường nhưng đã lĩnh ngộ tinh túy không tệ nhìn người đàn ông ăn mày thả ra ám khí thuận lợi hướng phía một bên nóc phòng nhảy vọt muốn rời đi hạ ương tay h á o vung lên cuốn lên ba cái ám khí trả về bắn ra trực tiếp cắt đứt người này hai đầu gối ổ hét t h ả m một tiếng từ giữa không t r u n g c a m xuống đau đến lăn lộn đầy đất hạ ương thu hồi nhạn linh đao đúng lúc thấy được mấy cái tiểu ăn mày còn cuộn mình ở nơi đó run lẩy bẩy cười cười từ trong ngực lại móc ra một thỏi bạc đi thần bộ môn mọi nơi đó bộ khoái đến đây đây chính là các ngươi nhanh đi tiểu ăn mày đi khắp hang cùng nó hẻm có lẽ chữ lớn không nhận ra nhưng đối với thần bộ môn vẫn là rõ ràng một cái có chút cơ t r í tiểu tử từ chiếu dơm bên trên này lên tham lam mắt nhìn trong tay hạ ư ơ n g bạc hướng về một phương hướng thuận lợi chạy đi hạ ư ơ n g thì lưu lại tại chỗ lẳng lặng chờ đợi người lâm gia chưa từng đọc thủ là lục quên tự tác chủ trương lần này còn bị mình bắt tại t r ậ n chỉ sợ vị này quên phu nhân phải xui xẻo bộ khoái của thần bộ môn cũng dám tập sát không cần thần bộ môn đọc thủ người lâm gia đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cái này tóc d à i kiến thức ngắn phụ nhân chương hai trăm hai mươi tám đạn chỉ tấn công người của thần bộ môn tới rất nhanh dẫn đội chính là cái mộc chương bộ k h o i thấy lưu c hạng uy c ù n g trên đất tán là n ta, ta hạng i thể h k ương quen biết bộ khoái trước kia ở trong thanh giang phụ thành làm tiểu nhiệm vụ thường có qua tiếp xúc mấy lần mặc dù du hoạt một chút võ công cũng nhưng người coi như không tệ cùng lưu uy lên tiếng chào hỏi h ạ n ương cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi này đem bạc cho báo tin tiểu ăn mày liền rời đi chỗ này khiến mấy cái m ộ t t r ư ờ n g bộ khoái đưa mắt nhìn nhau lâm ra đây chính là trong thanh giang phủ một đại gia tộc hiện tại thế mà phái người ám sát một cái đồng t r ư ờ n g bộ khoái đây là m u ố n lợi trời lưu h u y không để ý đến những người khác kinh ngạc tự mình đi tới bốn cỗ thi thể trước mặt tinh tế đánh giá quan sát càng xem càng hoảng sợ mặt mũi tràn đầy không thể tin được vết thương này cắt vào góc độ lược đạo không kém chút nào cần phải chỉ xuất một đao phương này vị cùng bốn người trên tay trường kiếm đến xem thân thủ tất nhiên không yếu đây là vây công hạ h ư ơ n g trong chốc lát bị một nhanh như thiểm điện đao pháp chém tới còn có con kia sọ lăn xuống gấp lại trình tề càng chỗ rất nhỏ xem hư thực hạ h ư ơ n g lại có loại đao pháp này võ công lưu y mặc dù võ công kém nhưng kiến thức không kém đã nhiều năm như vậy lăn lộn rơi xuống cũng có mấy phần nhãn lực nhưng cũng chỉ thấy được mấy người mặt ngoài vết thương lại không thấy được dấu ở mấy người trong thân thể đã bị đao khí từng khúc cắt đứt kinh mạch nhanh lên một chút đem người dọn đi ta phải lập tức đến khúc bộ đầu nơi đó một nhóm mấy người các ngươi cẩn thận một chút còn có cái này người sống cần phải không thể có bất kỳ sơ thất nào không phải vậy chúng ta cũng bị mất quả ngon để ăn còn lại dung chuyển hạ hương không biết cũng không để ý tới trở về đến trong nhà lại cho âu vân đ ạ o tuyết cho ăn chút ít quả khô thuận lợi quay lại trong phòng cắt tỉa thu hoạch nhưng tiếc vừa rồi trong một chớp mắt ám sát thiên thư thế mà không có phát xuống nhiệm vụ gì cho dù cho cái mấy tháng nội lực cũng khả a hạ hương hôm nay đánh với đ ổ lỗi một trận ba trận thật ra thì chân chính chiếm hưu con quyền cước cùng binh khí hai hạng ở nội lực hỏa hậu cùng đ ổ lỗi so sảnh mới vẫn là thoáng không đủ từ hà thần công là không sai nhưng nộ đào tâm pháp cũng không phải chỉ là hư danh đổ lỗi mười mấy năm khổ tu phần này hùng hậu tích lũy thuận lợi không phải hạng ương dựa vào mấy lần nội lực tu vi phần thưởng liền có thể đền bù hạng ương sở dĩ chiến thắng thật ra thì dựa vào là đấu c h u y ể n tinh di thần diệu cùng xuất kỳ bất ý đánh đổ lỗi một cái t r ở tay không kịp lúc này mới có thể nhìn bề ngoài chiếm ưu hơn nữa ta tập võ thời gian quả thực q u á n g n ắ n đối địch bên trên cũng khó có thể cùng đổ lỗi phong phú kinh nghiệm so sánh với vẫn là không thể chủ quan nhất định chân thật bỏ đi không thể lười biếng đẻ xuống trong lòng đối với vừa rồi bị ám sát lại chưa hết phát động nhiệm vụ tiết lối h ạ ương ngồi ở bên cạnh bàn giúp cho mình chén đã lạnh như băng nước sạch thiên thư nhận lấy đôi chiến nhiệm vụ p h â n thưởng trong đôi chiến hạ hương trong vòng mười chiêu thất bại đổ lỗi đạt được tự nhiên là danh khí lớn nhất cũng mạnh nhất đạn chỉ thần công từng đoạn huyền diệu tâm pháp tính cả tâm đắc thể hội chuyển vào trong đầu hạ h ư ơ n g chờ hắn tinh tế lĩnh hội một phen mới bỗng nhiên sáng suốt môn vo công này cùng lòng t r ả o thủ có chút tương tự đều là dễ học khó khăn tinh một loại kia vo công hoàng dược sư là đạn chỉ thần công người sáng lập cầm cùng tiên thiên công các mô công nhất dương chỉ hàng long trưởng các loại tranh hùng đoạt được ngũ tuyệt danh hiệu có thể thấy được ý lực nhưng người sử dụng k h ắ c chiến tích giải rác cũng nói một chút vấn đề chẳng qua ở h ạ ương h i ể u được tới vẫn là một cái võ công cao thấp vấn đề nếu lĩnh hội đầy đủ lại người sử dụng nội lực hùng hậu thì dùng mạnh mẽ chỉ lực thôi phát đoạn mất ngọc điểm kim nội lực nếu mầm manh coi như luyện được bỏ ra tới cũng là uy năng không hiện cùng cái gọi là bình thản chỉ pháp không có gì khác biệt n i ệ m nhầm giữa h ạ ương đang ngồi ở bên cạnh bàn tay phải nhẹ giơ lên ngón giữa giấu tại ngón cái phía dưới trong đan điền tử hà nội lực lấy đạn chỉ thần công tâm pháp vận khí đi mạch quay vòng lớn nhỏ m ư ơ i hai cái h u y đạo một cô cực kỳ hùng hậu ác liệt khí kình tụ tập ở trong hạng g ương chỉ cùng ngón cái phía trên vớt nhẹ chen ép ở giữa càng luồng sóng kích đống tầng tầng tăng cao cái này giống như là một cái lò x o、so, ngón cái càng phát chen ép vào ngón giữa ngón giữa ở giữa tích xúc lực đạo thuận lợi càng là mạnh mẽ bá đạo cộng thêm hạng g ương hoa sơn thiết chỉ quyết co thành k i ể u vậy mà sinh ra một loại một chỉ này vô địch thiên hạ ảo giác vang nhẹ một tiếng ba ở trong phòng chuyên gia nguyên bản sáng ngọn đèn bị một chỉ phong bóc t á c khiến bắn ra một chỉ này hạng ương có chút hài lòng cái này chỉ lực cường đại tụ ở ngón giữa đối với phá trưởng cùng đả kích binh khí rất có kỳ hiệu. cũng có thể dùng ở thôi phát ám khí v õ công giỏi huyễn âm chỉ chỉ lực âm hàn t h ắ n g ở đánh lén lúc bí ẩn chẳng qua một khi cùng người chính diện giao phong hoặc là đụng phải tu có dương cương khô nóng một loại nội lực võ giả uy lực thuận lợi giảm bớt đi nhiều điểm này có thể tham khảo ngày đó cùng mười tám hỏa thần một trong miêu liệt lễ đánh một trận hắn m u ố n không có như vậy mà đơn giản buông tha đối phương lấy bảy năm tu vi huyễn âm chỉ điểm kích đối phương thuận lợi cất xuống ra tay ác độc tâm tư ai ngờ xích diễm thần công quả thực lợi hại đào mắt luyện hóa hắn điểm vào đối phương trong cơ thể âm hàn chỉ lực lại không tác dụng bao nhiêu trở ngại đối phương hậu trường rất cứng rắn hạ gương cũng không có tiếp tục làm khó đối phương nhưng đạn chỉ thần công khác biệt lấy hắn xem ra môn vo công này tinh diệu cùng cường đại không nói vượt ra khỏi h u y ệ n âm chỉ hai cấp độ vẹn vẹn đang đối mặt địch thuận lợi không phải h u y ệ n âm chỉ có thể so sánh chỉ lực chính là lấy điểm phá diện chính diện công phản giữa lấy lực đạo thủ thắng chiêu số có thể tùy cơ ứng biến linh xảo đến cực điểm cái này còn không chỉ từ một nơi bí mật gần đó đánh lén nếu không thể chân khí ngoại phóng thì huyễn âm chỉ muốn tới gần đối phương người đều có đề phòng trong lòng nhất là hành tẩu giang hồ võ giả sao lại không phải cảnh giác đạn chỉ thần công thì có thể ẩn dấu nhỏ bé cục đá loại hình ở đầu ngón tay bắn ra bí ẩn an toàn là cùng định châu hàng ma vô thượng thần công một loại viễn trình thủ đoạn làm đập nện ám khí thủ pháp cũng rất thực dụng thậm chí môn võ công này nếu cùng định châu hàng ma vô thượng thần công kết hợp càng có thể uy lực tăng gấp đội định châu hàng ma vô thượng thần công chính là từ trong tức giận bên trên rót vào trong phật châu bên trong thôi phát về sau lấy bạo phá chi lực áp chế định nhân đạn chỉ thần công thì tại trước kia phật châu thôi phát gậy đánh cùng vận hành bên trên có kỳ công tắp như lưu tinh phá như lôi hỏa hai tướng hợp nhất sinh ra h uy lực cùng tính thực dụng cũng không nhỏ duy nhất có thể lo lắng chính là nếu lấy đạn chỉ thần công thôi phát phật châu chỉ có thể một viên một viên tới đồng thời thả ra một trăm linh tám viên phật châu ưu đùn, đùn kéo đến hành động vĩ đại chỉ sợ là khó mà làm được chẳng qua cũng không ảnh hưởng toàn cục chủ yếu nhất chính là đẹp trai a hoàng dược sư không hổ là hoàng dược sư võ công khiến cho tiêu sái phiêu giật gọn gàng tập hợp đủ lực cùng đẹp thật là một đời kỳ tài hạ ư ơ n g hơi n h u t k h ỏ môi lên lên võ công của đào hoa đảo chính là hoàng dược sư một tay khai sáng không những thực dụng hơn nữa mỹ quan t ở i ể n ra rất đ ẹ vì ám đạn sát hạng c mà nói, nếu hương nay hắn hiểu được cửa này võ công, lại luyện đưa tới lâm gia dung chuyển không nói đến sáng sớm hôm đó hạng hương đổi lại trang phục bộ khoái áo đen bên hông treo lấy đồng trường phía sau có nhạn linh đao cưới âu vân đạp tuyết hướng thanh giang p h ủ thành thành tây bên ngoài thần bộ môn địa lao thần bộ môn địa lao xây dựng ở thanh giang nhánh sông phụ cận dưới mặt đất đương nhiên trên đất cũng là một tòa cực kỳ hùng vi kiến trúc lớn tường cao ngất hiện đầy b ù i gai lưới sát phía trên tụ tập lấy kịch độc hướng về giữ cửa người lấy ra đồng trương cùng nhiệm vụ phê văn hạ gương thuận lợi bị dẫn vào bên trong dẫn tới một gian âm u rét lạnh trong căn phòng trong ngày mùa đông phía ngoài gió lạnh bọc bọc bên trong thế mà không phải thăng lên lửa than cũng là kỳ quái càng quái hơn chính là trong phòng một cái tay chân hiện thanh vỡ môi đen nhánh trung niên c ũ người đã độc là hàn độc nhập thể, h n n tình huống như thế vẫn làm cho thân băng hàn hoàn cảnh、dưới. chẳng lẽ không n g g thế thể cho dưới, ư vào làm lẽ lạ? ở mới lại là khúc tính vì bọn họ phái tới m ọ i c h ỗ t ố t đều nói bao nhiêu lần nơi này là địa lao là nhốt phạm nhân địa phương mà thôi tiểu tử ngươi nhận lệnh bài liền đi trong lao canh t r ư n g đi không nên bởi vì điểm điểm lòng tham lam thuận lợi quên thân phận của mình ngươi là bộ khoái trung nhiên nhận lấy phê văn sắc mặt rất không vui từ phía sau một cái tủ nhỏ móc ra một khối lệnh bài tiện tay ném ra kính phong lạnh tấu xương bài không mà đến hiện nhiên cũng là cất thử hạ gương võ công tâm tư một màn này tay vừa nhanh vừa vội hạ gương lại cũng không hoảng loạn khoanh tay ba o quát nắm lệnh bài lông mày lại là nhíu một cái quá lạnh trong tay hình như không phải lệnh bài mà một khối băng người này luyện chính là hàn băng một mạch nội công muốn nói như vậy người này hàn độc chỉ sợ cũng luyện công không đúng phương pháp cuối cùng chân khí nghịch l o ạ n cả hóa thành hàn độc ở trong người t ư ớ n g n g ư ợ c người của thần bộ môn giúp hắn như thế nào hóa giải quái cũng là có chút bản lãnh tốt ngươi đi đi một tháng này ngươi từ những phạm nhân kia trên người mò được chỗ tốt gì tất nhiên là phúc nguyên của ngươi chúng ta sẽ không đúng tay nhưng phải nhắc nhở ngươi một câu ghê gớm làm ra bất kỳ ăn cây táo r à o cây xung chuyện còn có trong địa lao mỗi một tầng đều có một cao thủ ở tiềm tu chăm sóc ngươi không tìm được bọn họ lại thời khắc ở dưới mắt của bọn họ hoạt động không nên có ý đồ làm chút ít làm người ta s i n h chán ghét chuyện hạ ương gật đầu hắn không rõ vì sao người này một mặt không cao hứng càng lên tiếng ngậm miệng đối với mình không chào đón nhưng những này chẳng qua là việc nhỏ không đáng kể hắn chỉ cần ở chỗ này trên một tháng thời gian là được theo lúc chiếc thủ vệ ra cửa người kia là một cái hai mươi tuổi cho phép nhỏ tuổi tướng mạo thanh tú ôn hòa nói tiểu hạng đúng không ngươi đừng để ý ngũ đại nhân chẳng qua là không quen nhìn trôi qua một chút địa lao trông coi diễn xuất cũng không phải nhằm vào ngươi ngươi là không biết có chút người giống như ngươi tới nơi này mọi chỗ tốt tướng ăn bây giờ q u á khó nhìn đem đám phạm nhân n u ố t ở trong lồng giam kia trở thành tổ tông cung có một người ý đồ lấy lòng một cái hái hoa tặc muốn đạt được một môn kinh công thế mà nghĩ ra mang theo trong thanh lâu yên trần nữ tử tới trong lao vì hắn bài trừ tịch mịch loại này hoang đường chọc giận ngũ đại nhân bị trục xuất thần bộ môn tiểu hạng ư ơ i muốn lấy đó mà làm gương a hạng ương cũng là không nghĩ tới còn có loại người này cười cười lắc đầu nói t h u giáo chẳng qua ta ở chỗ này chẳng qua là gây phiền thoái tạm lánh danh tiếng mà thôi đơn thuần bản thân sở học chưa chắc so với hắn người yếu không cần mơ ước người khác vó công lời này hạng ương nói liền có chút có phạm khiến trẻ tuổi trông coi thay đổi cách nhìn khó trách hắn luôn cảm thấy trước mặt thiếu niên cùng dĩ vãng những người kia khác biệt n à y đến tức giận rất đủ a vậy thì tốt hơn tới ta dẫn ngươi đi xem một chút chúng ta địa lao nhớ ngày đó xây dựng nơi này hao phí tài lực vật lực là trong phủ thành thần bộ môn tổng bộ gấp mười trong địa lao người ở thưa tớt hạ ương cùng nhau đi tới chẳng qua giải rác thấy được mười cái còn có một bộ phận lớn đều tại trống trải trên quảng trường luyện võ có còn đỡ lấy một cái lều nhỏ ở bên ngoài dâng lên lửa than rượu trắng dung đỡ bầu không khí nhiệt liệt địa phương này cũng là rất có ý tứ tàn mạ không có kỷ luật nhưng không có đột n g ộ t không phải cân đối cảm giác tới gần một cái bình đài phía trên gượng gạo một phương lô đen bên trong nổi lên gợn sóng ánh sáng hạ ương theo thanh niên trống coi dọc theo thềm đá hướng phía dưới đi từng bước một mắt thấy khoảng bốn phía không phải là bùn đất một, một, một à c một khối một m sáu khối sáu c t m chuyển đổi rơi xuống cũng là phải một mặt tường độ dày tương đương với một cái thật tâm căn phòng nhỏ độ rộng cái này ai có thể đánh phá địa lao này bảy tầng thật ra thì tính toán cạn ung thành thần bộ môn nghe nói có tầng một mươi tám bên trong nhốt cao thủ tùy tiện một cái lấy ra đều là tên nổi như cồn đại nhân vật m ư ợ đây là đại chu ta phương nam định châu đặc sản hồng lý tiết thụ sinh trưởng vượt qua một m ư ờ i năm thuận lợi so với huyền thiết còn cứng rắn hơn ở chúng trong a chưa sao, Bắc bình biết có chơi, cũng cũng cây Phương hiếm, thấy thường. Thứ này cũng không ngươi từng này giống là đồ t đất, độc đừng tức thiết thường vậy với lập cùng dược, mục, phun xuống, nói nữa thiết một,、so、với bình thường còn gô xốp ra rơi so khi ô n bằng. Trong g k h nói chuyện hạ ư ơ n g đi ngang qua người thứ nhất lao tù thấy được một cái dối tung tóc mặc màu trắng áo tù nhân hai tay hai chân bị thô to xiềng xích liên ở nam nhân xuyên thấu qua hàng rào gỗ khoan hậu thẻ số hạ ư ơ n g biết được tên của người này lý hoành đây là bảy năm trước bị nhốt người ở chỗ này vốn là tiêu cục tiêu sư biển thủ cho rằng không có người cha ra được cuối cùng vẫn là khó chạy thoát p h á p võng tuổi già chỉ có thể ở nơi này vượt qua còn có vị tam thuận đại s ư này vốn là một phương xa xôi huyện nhỏ trên núi chùa miếu chủ trì lấy hoàng pháp làm tên lựa gạt vô c h i phụ nữ trẻ em liêm tài lựa s á c chuyện xảy ra về sau giết người hai mươi lăm bây giờ bị đâm rách đan điền khí hải khóa lại xương tỷ bà mỗi ngày chịu đ a u hỏa chi hình sống không bằng chết vị tôn sơn này vốn là trong phủ thành một cái phú thương con cháu lấy tầm hoan tác nhạc làm tên giết người ăn thịt thỏa mãn thu tính chẳng qua là người này cũng là được làm việc kín không kẽ hở chân chính thiên y vô phùng không có bỏ sót chẳng qua là thần bộ môn chúng ta làm việc có khi cũng không cần chứng cứ hai năm trước do đồng chương bộ khoái đổ lỗi tiềm nhập tôn phủ l é n lén đem cầm nã trở về chịu hình phạt sáng h ô i qua cho tới bây giờ ở bên ngoài vẫn là một cò cán chưa giải quyết tuổi trẻ trông coi từng gian là hạ gương giới thiệu hạ gương nghe được tay miệng làm lưới khô nhất là tôn sơn một chuyện không có chứng cứ không có p h ê văn phía trên trực tiếp hạ lệnh động thủ t á t phong cùng thổ phỉ cũng không có gì khác biệt đây là thần bộ môn mà không phải hấp bang đây chính là thần bộ môn chúng ta là triều đình thế lực không giả nhưng triều đình bản thân đã có bộ khoái chính là nha môn thể hệ chúng ta là sen vào giữa bộ khoái cùng khách giang hồ tồn tại tiểu hạng ngươi có thể đem thần bộ môn trở thành một cái trên giang hồ bang phái hoặc là thế lực thông môn như vậy có lẽ càng tốt hơn một chút đây cũng là vì sao không ít trên triều đình đại viên đối với thần bộ môn chúng ta sơ có phê bình kín đáo bộ phận nguyên nhân đây là hạng ương lần thứ hai nghe được câu này mà lên một lần là ở lỗ đạt giới thiệu mới quen bông thông các loại dòng chính nhất tiểu phượng nói với hắn một cái phá án không cần chứng cớ bộ khoái thế lực Quả t h ự chương cùng t ế lực g hai trăm ba mươi mọi người tiểu hạng đã ngươi là bản môn sáng tỏ bộ đồng chương bộ khoái lại chỉ có một tháng trông coi giữa ta liền cùng ngươi thấu mấy phần mọi mượn địa lao này bảy tầng nhốt phạm nhân số lượng không ít người mang tuyệt kỹ cũng có rất nhiều nhưng phần lớn đối với chúng ta đều là phẫn hận có thửa không thể nào cho người chỗ tốt gì cái này trong lao thật nói dễ dàng móc ra đồ có mấy cái ta vì ngươi chỉ ra ngươi thêm chút chú ý liền có thể có thu hoạch thanh niên này thủ vệ mà nói khiến hạ gương vui mừng q u á đôi có thể có thu hoạch vậy tốt nhất nhân tình này không nhỏ hắn được nhớ kỹ tương lai người này nếu có điều cầu không thể nói có cầu tất có ứng cũng sẽ đem hết toàn lực huynh đại tình nghĩa hạ gương khắc sâu trong lòng tại tâm tất không quên đi mời được tinh tế nói tới hạ n g mố rửa thai lắng nghe nghe được lời của hạ gương thanh niên này gật đầu khoe miệm mỉm cười có chút hài lòng biến thành người khác hắn sao lại ân cần như vậy đúng là hạng ương câu kia sở học không kém ai cho hắn biết thiếu niên này sau l ư n g c h u y ể n thừa không tầm thường nói không chừng có cao nhân chỉ điểm coi như không có tương lai cũng là tiền trình không lo bán cái dễ làm trước thời hạn đầu tư mình làm sao vui vẻ không vì cũng khá ngươi nghe ta nói địa lao này bảy tầng thứ sáu bảy tầng nốt nhân vật đều là cực kỳ hung hãn lợi hại bọn họ những người này tâm trí kiên định cùng chúng ta không đội trời c h u n g ngươi thì không cần buồng phí công phu năm vị trí đầu tầng chỉ nói tầng thứ nhất này người thể này tốt nhất g p ò n g đánh bạc người nếu có trái tim cầm chút ít dụng cụ đánh bạc cùng hắn vui lùa một phen nói ít cũng có thể móc ra trăm lượng ngàn lượng nói một câu nói thật ca ca ta không giống các ngươi có thể làm nhiệm vụ thu hoạch công vân lương bổng mịt rồi lòng t h ì m có thể miễn cưỡng chống đỡ luyện võ tiêu hao ngưỡng trượng người này không ít còn có tầng tiếp theo số mười nhà tù ngư bôn người này tâm tính không xấu chẳng qua làm người thích võ lô mãng khoe miệng giữa giết lầm một cái h â n quý c h i tử ở chỗ này muốn chờ đủ bảy năm n g ư ờ i có thể tiến vào trong lao cùng hắn l u ậ n võ người này võ công cũng không tệ một tay gió lốc trưởng c ư ờ n g mạnh hung hãn nội t ứ c b a đạo nếu tiến vào thần bộ môn ta cũng là đồng trương bộ khoái bên trong người hắn trưởng pháp không truyền ra ngoài nhưng có một môn tụ lực pháp môn cực kỳ tốt đáng tiếc ta mỗi lần cùng hắn giao thủ chẳng qua mười chiêu thuận lợi bị đánh bại không thể khiến hắn tận hứng cho nên cùng môn này p h á p môn vô duyên trong tầng ba số sáu phòng có vị ngày xưa bái hỏa giáo hương chủ kim trí bình người này t h ă m ăn cực tốt thức ăn ngon rượu ngon trong lao đồ ăn đều là c ơ m tập thể có ăn cũng không tệ cho nên hắn thường thường đối với cái này bất mãn tiểu hạng nhưng ở ngoài tìm chút ít m í vị nếu tay nghề của mình không tệ cũng có thể đến chúng ta địa lao nhà bếp bên trong mình thử như có thể để cho kim trí bình hài lòng chỗ tốt kia liền không nói được chẳng qua ta nhớ kỹ hắn có một môn tinh khiết nội t ứ c n g n g luyện chân khí phát môn cực kỳ không tầm thường chúng ta trông coi địa lao mấy vị cao thủ đối với môn bí pháp này đều rất mơ ước đáng tiếc chụp vào không ra ngoài thanh niên này thủ vệ mấy câu nói nói thẳng miệng đắng lơi khô hạ ương cùng hắn cũng từ tầng một bỏ vào tầng năm nút ở người của nơi này mơ hồ đã có thể mang cho hắn áp lực nhất là một cái tên là lịch cự lao kiếm thủ trong ánh mắt hình như có chấp giật nhìn thẳng hắn một lát hạ ương vậy mà nước mắt chảy đầy mặc kệ tử hà chân khí như thế nào đề phòng đều khó mà ngăn cản có thể tưởng tượng được kiếm thuật tạo nghệ trải qua tìm hiểu hạ ương cũng biết người này am hiểu k h o i kiếm lại mục kiếm công phu rất cao lúc tuổi còn trẻ còn cùng lữ tam tư giao thủ qua chính là một cái kiếm thủ cực kỳ lợi hại đáng tiếc phạm vào sai lầm lớn bao che một cái hung ác tội phạm giết thần bộ môn không ít người bị giam giữ ở chỗ này tiếp này cũng là không có hy vọng đi ra tốt tiểu hạng ta đã hiểu cứ nhiều như vậy thật ra thì tầng này có thể cho ngươi chỗ tốt đã rất ít xuống chút nữa hai tầng ngươi cũng có thể đi thử một chút nhưng cũng vẹn vẹn thử một chút không nên ôm có quá lớn kỳ vọng hạng ương gật đầu cuối cùng hỏi lương đại ca địa lao này cùng nhau đi tới ta gặp được cao thủ hình như không có nhiều thủ vệ c ũ ngươi không nhiều, h n vậy này không sợ bị nhân kiếp nhân Ha ha, n g sợ sao. bị tiểu tử, lời tù tử, của ư nghe song chính h c là i mắt non, cũng không Ngươi cái hiểu. gì đều m thấy chưa chắc là sự thật rất nhiều người đều ẩn thân đang nhìn không tới nơi hẻo lánh lao tử ngược lại thật sự là hy vọng đánh vào tới một cái cường nhân đem địa lao này phá hủy mở lương vị không có đáp lời trong địa lao một tù nhân lại đột nhiên xé rách dây sắt kêu lên âm thanh hoàn toàn chấn động huyết khí hạ ư ơ n g nội lực thâm hậu không có ảnh hưởng lương vị lại đầu váng mắt hoa gần như đứng không vững cũng may hạ ư ơ n g kịp thời đỡ hắn c ũ nói g đ xong lương vị còn chuyên môn lấy ra một cuốn sách nhỏ cùng bút than nhớ kỹ khiến cái kia mở miệng ông lão một trận khí cấp bại phôi gào thét như sấm lao tủ không khí tựa hồ đều bị l ắ n khô thành một mảnh chân không tiểu hạng những ngày đau đầu có lúc ngươi không thể không cho hắn chút ít lợi hại nhìn một chút không phải vậy bọn họ còn tưởng rằng địa lao này là cho bọn họ dưỡng lao địa phương lương vị cười lạnh một tiếng cùng h ạ ương lên tiếng chào hỏi thuận lợi xoay người vừa đi nhìn bộ dáng hình như chuẩn bị đối vừa mới cái kia lên tiếng ông láo ra hình trà tấn h ạ ương tam quan rất đang không có nhìn người thụ ngược đã yêu thích vội vàng cũng đã rời đi dọc theo tầng năm cuối thềm đá lại đi xuống một tầng tầng này chính là địa lao tầng sáu tiểu tử là mới tới sao nhớ kỹ rất lâu cũng bị mất thấy được người mới tới chúng ta quen biết một chút h ạ ương vừa bước vào tầng sáu đệ nhất ở giữa lao tù thuận lợi khuấy động lên một trận c ồ n phong thổi đến cho bùi lầy trời một người có mái tóc hoa bạch lao đầu đem mặt t r ê n ở hàng rào gỗ trong khe hở nhìn hạ gương một mặt tham lam hình như cái gì mỹ vị món ngon hạ gương mắt phượng hiếp lại gật đầu mỉm cười hướng phía ông lao đi từng bước chìm như t r ú n g cổ đạp trên tít khách quy luật chỗ thời gian dần trôi qua cùng chân khí trong cơ thể gấp thành một đoàn trong thân thể nội lực phun trào ra phòng hộ mở tối đa hắn cũng không có quên lương vị nhắc nhở cái này tầm sáu h ư ớ n g xuống sẽ không có đèn đã cạn dầu chẳng qua hắn cũng không tin người này có thể đối với hắn thế nào nơi tay chân đều bị trói trói còn nhốt ở một cái không gian thu hẹp bên trong chân khí ngoại phóng võ giả ở trước mặt hắn cùng người bình thường so sánh với cũng không mạnh hơn bao nhiêu h ô tốt nội lực đây là đạo ra một mạch võ công thật l à khó được tiểu tử sư phụ ngươi là người nào nói ra lão phu nói không chừng còn là sư môn trưởng bối của ngươi nói cái này nhân thể bên trong chân khí cũng vô cùng có quy luật phồng lên, lên ra hạ ương tinh tế quan sát thể vị đích thật là đạo ra một mạch chẳng qua hắn nào có cái gì sư thừa thế giới này cũng không có toàn chân hoa sơn có lẽ có nhưng hắn chưa nghe nói qua tiền bối nội công cao hơn quả thực cũng là đạo ra con đường không khuyết điểm thuần túy có thể thấy được cũng dung luyện bảng môn võ học là bị trục xuất môn tường sao lời này chọc giận ông lão duỗi bàn tay hướng phía h ạ ương bắt được chẳng qua h ạ ương đã chuẩn bị trước vận khí ở bên trong mẫu hai ngón tay trong nháy mắt ra sóng một tiếng âm thanh giòn vàng vang lên h ạ ương rút lui mấy bước lúc này tan mất lượt đạo đó loại nguy hiểm này ra hỏa thế mà không có đem võ công phía đi lao già này ở chỗ này nhốt lâu này khẳng định không phải đ ỉ n h phòng thậm chí chưa chắc có bảy thành thực lực thần bộ môn là có bao nhiêu tự tin h ạ ương một trận mặt đỏ tới mang h a i chính là huyết khí dâng trào dị tượng hồi lâu lúc n ã y bình phục ông lão kia cũng trở về tay mắt nhìn lòng bàn tay một màu đỏ to bằng m ó n g tay điểm lấm tấm đang t r ù n lên nơi đó đúng là hạ ư ơ n g đạn chỉ thần công k i ế t á c khoe miệng mỉm cười biến đổi nguyên bản buông thả lập tức biến thành vẻ lo lắng xanh mét chi sắc nhìn người ngắm mà sinh ra sợ hãi cắn chặt m ô i xé rách m ô i ra có giọt máu d i ệ ra nhìn hạ ư ơ n g một trận đã lạnh mình tốt biến thái đây là đạo gia cao thủ ma đạo cao thủ đi Trưng vốn là thanh giang phủ ngoài núi một tòa ẩn tu đạo quan đích truyền đại đệ tử sau đó bị ma môn đầu độc tu luyện ma công đã nhập ma đạo vẫn là cách hắn xa một chút tương đối tốt h ạ n ương đang kinh ngạc ở giữa phía sau đột nhiên truyền đến một câu nói khiến hắn toàn thân cứng đờ chậm d ã i quay đầu liền thấy một cái bốn mươi năm mươi tuổi khoảng vải xá m á o tiểu lao đầu đang chắp tay sau lưng cười híp mắt nhìn chính mình nói là tiểu lao đầu nhưng bốn năm mươi niên k ỳ xa không tính là lớn chẳng qua là khí chất cho người cảm giác rất dàn u a vóc người mặc dù không cao nhưng cười híp mắt rất ôn hòa hôn hướng về phía từ tiểu lao đầu xuất hiện lại đến lên tiếng hạ ương không chút nào từng phát hiện võ công của người này khẳng định mười phần cường hãn càng có thể bằng chứng hạ ương đoán chính là cái k i a số một trong lao tù ông lão nguyên bản hung h ạ n á n h mắt thay đổi sợ hãi tràn đầy hoảng sợ lui về phía sau tựa vào lạnh như băng trên vách tường quay đầu chỗ khác không nhìn tới tiểu lão đầu cái này giống như nhưng giới mạnh được yêu thua thấy được cao giai tầng thú vương nhỏ yếu thú loại tự sẽ thần phục e ngại nói không chừng người này lúc trước hay là nhỏ lão đầu tự mình bắt trở lại thuộc hạ, hạ ương thấy qua đại nhân hạ ương phản ứng rất nhanh vội vàng ôm quyền không người thi lễ một cái Bị tiểu lão đầu nói â lâu n trong thưởng thần không gặp ngươi xuất sắc như vậy, Người trẻ tuổi, cũng không cần đa lễ. Vừa rồi ngươi dùng mồn rất rất chẳng qua ngươi xem ta một chỉ này như thế nào n g gặp mắt thức thái Thật xuất trẻ tuổi, rất Rất ta một thế Tiểu ra rồi lao xem sắc lộ lễ đa Vừa kia qua chỉ pháp há há, chỉ đầu vậy mỉm cười triển khai tay phải nắm vớt chỉ quyết hướng phía h ạ n ương nhẹ nhàng điểm tới thanh đ ạ m như gió không có áp lực gì hoặc là cỡ nào cường manh cường hãn nhưng h ạ n ương lại áp lực mọc lan tràn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một ngón tay điểm tới nhưng căn bản không cách nào động tác h ạ n ương mồ hôi lạnh trên trán lâm ly tâm thần gần như thất thủ tiểu lao đầu đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm trên trán hạ gương cười ha ha một tiếng tiểu t ử ngươi là người của thần bộ môn chúng ta lại là một nhân tài không thể chỉ mới nghĩ lấy tòng phạm người nơi đó mọi chỗ tốt ta một chỉ này ngươi liền h ả o h ả o lĩnh hội đi nói xong chắp tay sau lưng bước bắt tự bước vừa đ ô n g vừa đưa hướng về phía một bên hành lang đi một lát tiêu thất vô tung hạ gương lại không phát ra gì chẳng qua là ngơ ngác đứng ở tại chỗ trong mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu xoắn suýt muốn xé rách ó c vậy một chỉ cái kia một chỉ tại sao có thể có loại kỳ quái này ma lực rõ ràng tốc độ xuất thủ kinh đạo đều mượn phần lại làm cho ta liền xuất thủ phòng thủ thậm chí tránh né đều không làm được đến liền giống là làm ma chú cái gì chỉ pháp h ạ n ương đang xoan suýt ở hắn hiểu được tới võ công không có gì hơn nội lực hùng hồn chiêu thức thiên truy b á c h luyện liền giống huyết đao đao pháp giống nhau là lấy trong huyết đao hơi thở t h ố i phát đao chiêu quỷ dị độc c á t tới trí thắng nhưng vừa rồi cái k i a một chỉ rõ ràng không phải tiểu tử lão giả kia ở giả thần giả quỷ lừa gạt ngươi võ công của hắn cao ngươi khó có thể tưởng tượng liêu nhược hải ở trước mặt hắn cũng chỉ là một tiểu bối ngươi nghĩ hiểu thấu đáo cái t i ê một chỉ đợi t lựa vân vân. người thúc giục núi rút ngọn núi ngươi khí huyết mạnh mẽ xương cốt giòn vàng tất nhiên đã luyện tăng lực chi công chắc hẳn có thu hoạch tức giận người cũng là nội lực chân khí nói chuyện đây là võ đạo căn bản không còn khí muốn tu thành thượng thừa võ đạo chẳng qua là người si nói mộng điểm này ngươi cũng rất không tệ còn có thế ngươi cũng biết không giận tự uy câu nói này làm võ công của ngươi có thế liền có thể không đánh mà thắng binh vừa rồi lao ra hỏa kia chính là đem thế chi nhất đạo trình bày để ngươi tâm thần từ sợ khó mà nhúc đ í c h còn có chiêu cái này rất cho dịch minh trợn nhìn cũng là phải võ công chiêu thức đây là t r i n h phạt chém giết trực tiếp thủ đoạn cũng là không thể không phải tu thủ đoạn cuối cùng thần ta cũng không biết nhưng nếu có người luyện được thần tới võ công không nói như thế nào cái thế vô địch nhưng tất nhiên là cừng giả sáng tỏ tự thân con đường lao giả kia mặc dù lợi hại nhưng cũng không thể luyện được xuất thần một trong chiêu hạ ương trong lòng mê vụ bị đ ổ i tản ra đ ỗ n g nhiên tỉnh n ộ thì ra là thế vừa rồi thật ra thì không phải ta không cách nào nhúc đ í c h là ta vốn là đã bỏ đi ngăn cản thế chi nhất đạo thật ra thì ta già chiêu đao thế cũng có một hai phần thế nhưng cùng vừa rồi cái kia tiểu lão đầu so sánh v ớ i xa xa không cách nào so sánh võ công của người này quả thực lợi hại nói không chừng là hậu thiên tuyệt đỉnh cừng giả cái kia một chỉ cũng quả thực đáng giá ta khổ tâm nghiên cứu con một chỉ này lần này địa lao chi hành thuận lợi không tính là đi không Về phần cuối cùng thần, cái kia t ù phạm ông lão cũng không biết hạ ương tự nhiên càng tăng thêm khó mà hiểu chẳng qua nếu kết hợp hắn biết cũng có chút ít đoán cái này không đủ là ngoại nhân nói quá thay vậy nên như thế nào tu l ờ n thế mời được tiền bối vui lòng chỉ giáo v ã n bối vô cùng cảm kích hạ ương ngược lại quên trước kia ông lào đối với hắn không có h ả o ý khiêm tốn tỉnh h giáo lần này làm dáng ngược lại để bảng gỗ bên trong láo nhân n gây ra một lúc h ả o t i ể u tử là một nhân vật vừa rồi chúng ta còn đối bính một chút đảo mắt thế mà thỉnh giáo nổi lên ta tới chẳng qua ngươi họ nhầm người thế cũng giống như thần chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời bản thân ngươi cùng người khác đậu thủ trong lúc vô tình cũng sẽ dùng đến thế thậm chí đối mặt thế cũng biết tu luyện như thế nào lời này đưa tới hạ hương suy tư bên ngoài hách chương huyện trịnh bình nguyên nhân mã hợp k ích một kiếm năng tới cũng là kiếm thế quần quận nhưng bị hắn lấy định châu hàng ma vô thượng thần công phá hết c ố này thế đây là dưới hắn ý thức hành động đối phương nghĩ đến cũng là biết nó thế nào không biết nó tại sao còn có đi văn dương chấn dọc đường hắn lấy long c h à o thủ một c h ả o bắt lại miêu liệt lễ ngay lúc đó nội lực của hắn cũng khá còn chưa tu đến lô hỏa thuần thanh long trào thủ cũng được đều không đủ lấy cùng miêu liệt lễ tranh phong vì sao thắng không khác một cái khí thế như hồng một cái trong lòng còn có kiên kỵ hai tướng tương phản tự nhiên cường giả càn g mạnh hạ ương thắng qua miêu liệt lễ cũng là phải nước chạy thành sông đây đều là khí thế diệu dụng chẳng qua nếu nói cụ thể thế nào ngưng luyện khí thế vậy thật là không có phương pháp cho nên nói tiểu tử lao già kia chính là đang lừa gạt ngươi cái gì tìm hiểu cái kia một chỉ chỉ cần ngươi làm từng bước tu luyện lấy cảnh giới bây giờ của ngươi thế tư sớm muộn cũng sẽ mạnh hơn hắn vậy cũng không hẳn vậy cái kia một chỉ thật sâu khắc ở trong đầu của ta chỉ cần nghiền ngâm kỹ thậm chí bắt t r ư ớ c một hai đối với ta võ đạo tu hành nhất định rất có ích lợi điểm này tiền bối thì không cần lừa gạt ta hạng ương lắc đầu hồi tưởng lại cái kia một chỉ thân thể tư thái theo bản năng cùng tiểu lão đầu t r u n g điệp mặt hướng trong lao ông lão mặt mỉm cười biểu lộ nhàn nhạt đưa tay trong nháy mắt vừa ra thậm chí cũng không có đụng tới nội lực lại khiến trong lao ông lão đột nhiên trở lui ôm lấy đầu run, run run run lên quả nhiên ta một chỉ này thật ra thì nửa điểm y lực cũng không đối với thế vận dụng cũng không kịp tiểu lão đầu lỡ như những ngươi bị hắn phá tâm thần gieo tâm ma cho dù ta chẳng qua là bắt trước nhưng cũng để ngươi khó mà đã chịu võ giả không nên như vậy hạ gương thở dài một tiếng lắc đầu đột nhiên có chút ý hưng lan san xoay người rời đi dọc theo thềm đá biến mất tại địa lao tầng sáu lao giả kia lại lao sạch bởi vì sợ hãi mà chảy ra nước mắt thật sâu thổ nạp mấy lần lộ ra kinh hãi liền cũng v ẻ hoán độc tiểu t ử này rốt cuộc là thần thánh phương nào loại ngộ tính này đáng hận thế mà xem thường ta ngươi có thể biết người kia kinh khủng chương hai trăm ba mươi hai đánh cược đi tới địa lao ngày thứ hai sáng sớm hạ hương c ờ i ô vân đạp tuyết từ trong thanh giang phủ thành mà đến tiến vào tầng một địa lao về sau cũng không lắc lư cùng mấy cái địa lao trông coi t r o hỏi đi thẳng tới ba số mười hai phòng quản tân chỗ mở hàng rào gỗ tiến vào bên trong lại tới một cái lo nghĩ đại gia của cải tạp thoái nói một chút đi hôm nay dự định chơi cái gì chúng ta nhanh lên một chút lao tử đều nhịn mấy tháng quản tân là một hơn ba mươi tuổi t ặ p mi thử nhãn người đàn ông bị hạ hương thao xuống trên tay cùng vách tường tương liên thô to xích s á t đổi lại một bộ hơi nhỏ một chút còn tay, chuyển động cái cổ một mặt h ư n g phân nói chúng ta không chơi khác l i một ván, một ván thắng, thắng, hạ gương i đen tuyền vải bông áo lộ ra rất có uy nghiêm không nói nhiều không con định nọt lấy lỏng ngược lại lộ ra rất cường lạnh khiến quản tân không tự chủ ngây ra một lúc thời gian dài như vậy đến nay không ít người đều đánh hắn ở bên ngoài giấu kín tài phú chủ ý chẳng qua là phần lớn người đều là ác nôn ác ngữ lấy tra tấn bức cùng một phần nhỏ lấy đổ thuật suy nghĩ làm hắn vui lòng kiếm lời chút ít tiền tiêu vặt vạn lượng bạch ngân ta không có nhưng có một hộp b i ể n sâu ngọc chai đen tổng cộng hai mươi sáu mai đơn độc một viên giá trị năm trăm lượng tính ngươi rẻ một chút dễ tính làm một vạn lượng ngươi xem coi thế nào vạn lượng bạch ngân đánh cược mười ngày hình phạt lại quy củ do hạ ương định điểm số giống nhau do hạ ương chiến thắng cái này mỗi một đầu thật ra thì đều rất không công bằng chẳng qua quản tân lại không cần thiết hắn muốn chính là loại kích thích này cảm giác t u t sảng khoái đã như vậy ta cũng khiến ngươi một ván ngươi tuyển xúc sắc chúng đi hạng ương trở tay lộ ra ngay hai cái xúc sắc chung đồng dạng lớn nhỏ quy cách quản tân cũng lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ chỉ một ngón tay tay trái hạng ương bên cái kia trong lòng thầm nghĩ ngươi làm lão tử đã nhiều năm như vậy là toi công lan l ộ t liền ngươi xúc sắc chung bên trong mấy cái xúc sắc đều đoán không ra muốn tính cái ta để ngươi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo các loại mở xúc sắc chung xem xét quản tân chọn lấy chỉ có ba cái xúc sắc trong tay hạng ương lại là năm cái có thể thấy được người này ngược lại cũng có chút bản lãnh hoặc là n h ã lực hoặc là nhị lực hoặc là kinh nghiệm tóm lại bản thân hạng ư n g là tìm không ra không c dầm dầm So với n hạ i đi. gương thủ pháp thô lậu xem xét chính là tân thủ quản tân lại là cực kỳ thành thạo gật gù đắc ý tóc tán loạn theo vận luật phiêu động chờ mười mấy hơi thở đi qua sau quản tân bột một tiếng đem xúc sắc t h u n g chùm lên trên đất mở nhất trụ kính thiên ha ha k h ô nhất g g n ĩ tới đi, lao tử đổ thuật đã ra khỏi thần và hóa. tiểu tử ngươi xem xét chính là người mới đi, khỏi ngươi người coi ngươi cái đổ đã lao là ra hóa, vào vào chính nghề, như cho u xem x ba s ắ ngoan ngoan chủ cũng kình thiên chính là ba cái x u ấ t sắc gấp thành một tuyến đỉnh điểm nhất là một điểm cũng là phải quản tân này trực tiếp l ắ p ra khỏi một điểm nhỏ nhất điểm số phần này thủ pháp quả thực tinh tế tỉ mỉ không có nhiều năm luyện tập là dùng không ra ngoài hào đồ thuật chẳng qua ngươi cao hơn g quá sớm một điểm là nhỏ nhưng ngươi nhìn ta hạ ư ơ n g chùn lên xúc sắc chung đỉnh điểm tay phải kinh lựa thúc giục vừa nhất đã bên trong lộ ra tình hình t r ắ ngươi bóng một phấn, 5 cái xuất sắc, toàn bộ bị Hạ ương kinh lực thúc dục thành trôn phấn, toàn hạng xuất cái sắc, lại, lại ngươi ngươi nên hiện tiền đây là vô lại đây không phải đồ thuật là võ công vắn này không tính là chúng ta trở lại đội ta Ta c ũ người có không. Không t h ha ha tốt, tốt, rất rất nghe t à n h m cái kêu một hộp chân trâu lại ở thanh giang phủ thành nam đại cuối phố thứ bảy chỗ cư dân trước cửa nhà gốc kia dưới cây liếu lớn một thước sâu địa phương đi tìm đi đi tìm đi hạng ương không cách nào phân biệt thật giả lại lựa chọn tin tưởng hắn gật đầu cũng lộ ra mỉm cười tốt ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn ta rất thưởng thức một tháng này vốn nên ngươi chịu được hình phạt ta cho ngươi giảm bớt một nửa đây là ta có thể làm được mức cực hạn nhiều cũng không thể nào hy vọng ngươi có thể qua dễ dàng chút ít hạng ương thiếu tiền sao cũng không thiếu nhưng không có người sẽ ngại tiền nhiều hơn có câu nói hắn ấn tượng rất sâu tiền không phải văn năng nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể ha ha vậy xin đa tạ thuận tiện nói một tiếng nếu ngươi đi đại đổ tràng nào đó sẽ bị đánh chết hạng ư n cười một tiếng gõ go ngón tay của mình suy suy tiếng xé gió vang lên kinh ngạc quản tân rút lui hai bước nếu như võ công không bằng ta như vậy sẽ bị ta đánh chết nếu như võ công cao hơn ta sao còn muốn nhìn hắn có thể hay không bắt ở của ta nói xong h ạ ương xoay người rời đi căn này nhà tù hắn sẽ không lại tới ngày thứ ba thu hoạch khoản tiền lớn mà nụ cười tràn đầy h ạ ương đi tới địa lao tầng thứ hai số mười nhà tù thấy được như bull cái này giết hân quý c h i tử còn có thể sống sót người h ạ ương cẩn thận hiểu qua như bull giết chết người kia là đại chu hân quý thế hệ bên trong một tiểu tử tức người thừa kế người kia không nói việc gác bất tận cũng kém không có bao nhiêu ngư bun ô cử động lần này kỳ thực là vì dân trừ hại ở chỗ này thần bộ môn công khai là nhốt ngư bun ô kỳ thực là đang bảo vệ hắn người này nếu như bị quan phủ nha môn thẩm phán nhất định bởi vì đắc tội cái kia v ơ n quý mà không có sinh lộ chỗ nào giống như bây giờ chỉ cần chờ đợi tại địa lao bảy năm có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra cũng chính là bởi vì điểm này hạ hương đối với thần bộ môn có sâu hơn nhận biết nó chưa xong hoàn toàn toàn trở thành đại chú đối phó giang hồ võ lâm làm tiên phong ngược lại có giá trị của mình thiện ác tiêu chuẩn hoặc là càng thông tục một điểm có giang hồ thói xấu còn rất nặng hạng ương thấy được ngư bun cái này thân cao thể tráng dâu quai nón mạng h n đang nửa nằm ở ấm áp đông vải trên ghế g ặ m một con dầu m ỡ gà béo còn có nhàn nhạt, nhạt mùi rượu tràn ngập trong không khí chất lượng sinh hoạt rất khá à ăn không tệ ta sáng nay cũng chỉ g ặ m mấy cái bánh bao thịt uống một bát cháo loãng phối hợp mấy đĩa thức nhắm hạng ương có chút bó tay cái này mạng hà ngư bun cùng quản tân so sánh với cả người sạch sẽ chỉnh tề không có chút nào dầu mỡ mùi tối trên cổ tay dấu vết cũng không sâu có thể thấy được bị xích sắc hóa lại thời gian không lâu khác biệt đối đại rất nghiêm trọng quái tiểu tử ngươi rất xa là a thế nào chưa từng thấy ngươi được mặc kệ tới tới tới ta vừa v ặ n ăn uống no đủ chúng ta trước đụng phải mấy lần thoải mái một chút có thể đỡ nổi bản nhân năm mươi chiêu khiến ta tận hứng c h u y ể n cho ngươi một bản lĩnh võ nghệ đủ để cho ngươi hưởng thụ không ít như b u n thấy được hạ hương tiến vào nhà tù ánh mắt sáng lên toát toát tràn đầy dầu chân ngón tay ném xuống chỉ còn lại có xương cốt gà giá tử tràn đầy hưng phần nói chương hai trăm ba mươi ba tụ lực bí thuật rất hiển nhiên như b u l đích thật là cái mang hán vẫn là cái võxy、si. t hạng ấ y được h ư ơ thậm chí h ương thẳng thẳng ư sở học trường pháp con một môn kim đỉnh miên trưởng còn nhìn xem qua xin chỉ giáo như buôn quá khứ cũng là gặp không ít thần bộ môn muốn hướng hắn tìm kiếm chỗ tốt người những tiêu mặt hàng từng cái võ công chẳng ra sao cả lại định nọ thấp kém còn chưa đánh trước hết bàn điều kiện khiến trong lòng hắn mệt mỏi buồn nôn hạng ương biểu hiện giống như một dòng nước trong thấm vào ruột gan khiến m ạ n g hắn trong lòng n g ư ờ i phần n h ậ n đ ộ n g nhất là hạ ương ánh mắt nhìn hắn sáng rực v ầ n g sáng tràn đầy chiến ý đây mới phải chân vũ người phong thái tuất người trước tiếp ta một trưởng thu phong t ạ o lạc diệp ngưu bùn đại hỉ từ đ ô n g vải trên ghế một chút nhảy vọt mà lên tựa như mánh hổ mở mục đích vẻ h ù n g hãn cùng manh tán phát t h ô to tay phải đánh ra mà đến kình phong hô hô cuốn lên trong phòng cho bụi t à n m á t ở một b ê n xích s á t soạt rung động cái kia bị g ặ m được không còn bao nhiêu thịt gà giá tử vậy mà cũng bị trưởng phong thổi tan có thể thấy được một trưởng này hung ánh toàn phong trưởng pháp này nghe tên nên nhẹ nhàng phiêu gi ngư bôn u này trưởng pháp lại khiến cho như vậy c ư ờ n g manh c ư ờ n g hãn cần phải mất chân ý luyện xóa còn có như vậy uy lực đơn giản không thể tưởng tượng nổi điện qua n giữa h ạ ương lại còn có tâm tư suy tư người này võ công hữu k huyết từ đó phẩm bình trên tay không trượm kim đỉnh miên trưởng xuất trưởng giả dích trực kích đi cùng ngư bôn u toàn phong trưởng pháp hung hăng khắc ở cùng nhau phịch một tiếng giòn vang ở tầng thứ hai trong địa lao tiếng động như tiếng sấm bắn nổ núi lửa bạo phát đưa tới không ít tù phạm chú ý một cái trường thân ngọc lập mặt trắng thanh niên anh tuấn bộ k h o i chẳng biết lúc nào cũng tới đến lao tù bên ngoài nhìn h ạ ương mục đích thả dị sắc thiếu niên này chính là phan lão khen không dứt miệng lại chỉ điểm thêm người nhìn cái này chất lượng quả thực thật sự có tài không tệ không có bôi nhọ thần bộ môn người này chỉ là một cái thoáng mà qua trong phòng giam so đấu trưởng lực hai người nhưng không chú ý tới bởi vì hiện tại hai người có quan hệ trực tiếp đánh đến chỗ mấu chốt nào dám phân tâm hẳn chú ý như b u ô n do lốc trưởng luyện sai điểm này tuyệt đối không thể gạt được hạ hương cảm giác nhưng người này cũng là một cái gì mới sai có lỗi c h i ề u do lốc trưởng trưởng lực hung hãn gồm cả phong chi m ở mịt luận trưởng pháp còn ngay hôm đó trên đồ lỗi cái này còn không chỉ c h â nếu chính cường đại làng buôn nội tức, hoặc lực cao, lực không phải như đổ lỗi hoặc là hạ thời nháy phát làng buôn nội ương nội trùng lên, thời gian dần tăng trong mắt bạo phát vô song n lưu đại đổ điệp đạo. bạo lội trôi là mà qua vô mắt mà không phải hạ ương gần đây nghiên cứu võ học đấu c h u y ể n tinh di có chút tiến cảnh một trưởng này có thể trực tiếp đem hắn chấn bại người này võ công quả thực cao minh kim đỉnh miên trưởng tu hành đến nay ở hạ ương trong một đám võ học cũng không sáng trói hắn cũng chưa từng tu luyện đến trong ảo cảnh kia đạo đồng xuất thần nhập hóa cảnh giới nhưng hỏa hầu cũng không nông cạn trường lực phiêu hốt tranh chỗ mạnh đánh chỗ yếu Lấy tử hạ c ù ngưu đ bun môn nội trưởng tầng pháp tầng Newbun này đ ạ một, một đuổi phiêu nhiên ở giữa mười mấy đạo trưởng ảnh bao phủ ở hạ gương quanh thân nhìn như linh động nhưng chó không sửa đổi được nước tức trưởng phong bạo phá ở giữa vẫn công phạt lực mười phần khiến hạ gương khẽ lắc đầu kim đ ỉ n h m i ê n trưởng tiện tay xử ra một trưởng ấn đang quay đánh mình ngược phải trước cái k i a đạo trưởng ảnh trực tiếp đánh vào tật h chỗ lại là một trận kính phong tán loạn đồng dạng láng n h u buôn bị đẩy lui mấy bước sau đó hai người phanh phanh trưởng đánh không ngừng một chiều hai chiều đánh tới ước chừng ba mươi chiều n h u buôn rốt cuộc lực không thể chi cao đại hùng tăng lên thân thể ẩm ẩm n g ã ngồi thở dốc vài tiếng nhìn một chút lòng bàn tay của mình một mảnh v à bừng hơn nữa gần như lớn ba phần đây là bị đánh sưng lên hắn như buôn gặp qua võ công mạnh hơn hắn không ít lại không gặp có thể cùng hắn liều mạng trưởng liều mạng lâu như vậy còn thắng hạng ương hai tay thả lỏng phía sau cũng là run nhẹ nhẹ đỏ thám hình như muốn nhỏ xuống máu chẳng qua t ử hà nội lực đổi qua làm dịu cũng rất nhanh c h u y ể n tốt cái này là đạo nhà khí công sở trường dưỡng sinh vĩnh viễn là vị thứ nhất người đàn ông kia lấy huyết đao phương pháp ta một đao có thể g i ế t nhưng so đấu trường lực đích thật là khó mà dễ dàng nói thắng hạng ương nhìn ra người này cũng là một cái thiên phú dị bẩm thần lực kinh người mặt hàng mỗi một trường trừ nội tức thôi phát lực lượng bản thân cũng rất kinh người may là hắn cũng không yếu không phải vậy chỉ dựa vào hắn trường pháp tạo nghệ thật không nhất định có thể đánh được người đàn ông kia đương nhiên còn có một chút cũng rất k i n h người đó chính là người đàn ông kia trưởng pháp biến ảo ba mươi chiêu chiêu chiêu khác biệt nhưng đều lúc mạnh mẽ kiên cường đường lối cùng một trưởng cũng không có gì khác nhau lại có thể phát huy lớn lao uy lực chính là ở đây người tụ lực mạnh môn lương vị này nói tới tụ lực bí thuật cực kỳ tinh diệu tựa như trong định châu hàng ma vô thượng thần công nội khí thao túng pháp môn trong nháy mắt buộc phát ra quét sạch mà xuống tràn trê khó chống chọi đây mới phải ngưu bôn khó chơi địa phương về phần môn kia toàn phong trường pháp hạ ương ở trong khi đánh nhau chết sống cũng thể vị mười phần bốn năm không thể nói lợi hại nhưng cũng chưa chắc mạnh hơn kim đỉnh miên trưởng thật là lợi hại như bun ta phục nhìn võ công của ngươi chỉ sợ ở trên trường pháp còn không phải am hiểu nhất ngươi đưa lô thai đến đây như bun thở hồn hển mấy hơi thở h ư n g h ộ c lúc này trầm đến đây cười khổ lắc đầu ngược lại đối với hạ ương nói võ công của hạ ương cao hơn hắn thật ra thì chưa chắc cần gì tụ lực bí thuật nhưng căn cứ đọc nhiều võ học bí thuật tâm tư hạ ương vẫn có chút khiêm tốn lần đầu tiến lên trước tinh tế lắng nghe trong lòng nghiên cứu trong cơ thể vận hành môn bí thuật này nói đến chính là nội khí vận chuyển pháp môn đem chân khí áp xúc trong nháy mắt bạo phát đối với kinh mạch cùng thể chất có rất yêu cầu nghiêm khắc cũng là phải ngư bun như vậy thiên phú dị bẩm người mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất thích võ học được không tệ mặc dù hạn chế rất lớn nhưng đối với ta cũng không nhỏ í t lợi dưới dịch cân đoán cốt thể chất của ta chưa chắc thuận lợi kém ngư bun võ học là có hạn chế nhưng hạ ương tự nghĩ bản thân võ công cao hơn ngư bun mấy tầng lần không ngừng lại có dịch cân đoán cốt thiên phụ trợ cần phải vô ngại tâm nhập giữa hạ ương đồng dạng vận dụng quen thuộc kim đỉnh miên trưởng đánh ra hắt thạch mặt đất bên trong lại lấy tụ lực bí thuật trợ phát một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang qua đi ngư bun kinh ngạc mắt nhìn h âm thầm tắt lưới đây là quái vật gì vừa rồi nếu có loại này trưởng lực ta chẳng phải là trực tiếp sẽ bị đánh chết chỗ nào dùng được đánh nhau chết sống này làm sao lâu chẳng lẽ hắn đã lĩnh ngộ bí thuật đây cũng quá biến thái đi khó trách tiểu t ử này tiểu niên kỷ lập tức có như vậy võ học tạo nghệ lợi hại a lúc đầu hạng ương một trường này đúng là thật sâu ở không thể phá vỡ hát thạch trên mặt đất ấn một cái trường ấn giống như thiên thành nhìn n h ư buôn hồi hộp hắn toàn lực phía dưới cũng không thể làm đến bước này nhưng tiếc vội vã phía dưới con lĩnh hội bốn năm phần có thể làm được bước này Vẫn là kim đ ỉ chương miền t r trưởng, trưởng lực miền hai u trăm n lên g cũng không nhỏ, cùng một lát trước kia、so、sánh với, ba mươi bốn kim trí bình ngày thứ tư hạ ương tự mình đến địa lao nhà bếp trung hạ chủ đốt đi một bản lớn được xưng tụng hào hoa thức ăn dẫn tới b á i hỏa giáo hương chủ kim trí bình trong phòng giam hạ gương thật ra thì đối với từ tay của người này bên trên mỏ được chỗ tốt gì cũng không thèm để ý hắn chỉ muốn hiểu một chút tin tức ví dụ như vũ sư cùng hắn huấn luyện những sát thủ kế nhóm lúc đầu ngươi là rết bái hỏa giáo chúng ta một trưởng l a o lúc này mới bị vũ sư dưới trướng sát thủ ám sát tới đây tạm l á n h cũng là một cái thông minh biện pháp chẳng qua là thời gian một tháng quán ngắn ít nhất phải ba tháng mới có thể tránh khỏi ánh đến mở tối ở vách tường chỗ lom xuống thiêu đốt trong phòng giam mùi rượu mùi đồ ăn tập kích người kim trí bình đào tí hít một hơi thật sâu ngửi thấy trên người hạ g ư ơ n mùi khói lửa tràn đầy kinh dị thiếu niên này thiêu đến một tay thức ăn ngon cũng là rất là khó được kim trí bình là một tuổi t r ư ờ n g bốn mươi t r ắ n g niên võ công đã bị phế khi tức cảm đạm chỉ vì người rất thoải mái nghe được h ạ hương nói rõ mình cùng bái hỏa giáo g ú t m ắ t về sau không chút phật lòng ngược lại thái độ rất hờ hững hình như đã nhìn thấu tình đời thật ra thì cũng như thế hắn ở trong lao bảy năm thậm chí không có ngoài ý muốn sẽ còn ngây người đến chết bái hỏa giáo này như thế nào cùng hắn đã không có chút nào quan hệ ngươi nói tổ vạn xuân ta không biết ngay lúc đó trong giáo trưởng lão khẳng định không có người này Ta t muốn có hạng ể là về sau phá m ớ ương trong mắt h n gợn t sóng võ công của trương phong hắn thấy đã rất cao minh chí ít đến bây giờ hắn võ công vừa vào lại tiến vào đột nhiên tăng mạnh vẫn không có chút nào cùng đối phương chém giết năm trác không nghĩ tới ở thánh sứ cấp một bên trong chỉ thuộc bình thường vũ sư thật ra là b á i hỏa giáo phong lôi vũ điện bốn bộ một trong thủ lĩnh cái này bốn bộ ti chức ám sát bảo vệ võ công của hắn ta không rõ ràng chỉ biết là trương phong khẳng định là đánh không lại hắn hắn huấn luyện sát thủ cũng là có điểm đặc sắc võ công chưa chắc cao bao nhiêu nhưng trái tim nhất định thật độc điên giết người thủ pháp nhất định rất nhanh đủ tuyệt ngươi phải chú ý chính là thủ hạ hắn những sát thủ này nhất là am hiểu ngụy trang ngươi phải cẩn thận bên người đột ngột xuất hiện người xa lạ cái k i a rất có thể chính là vũ sư sát thủ phái g a sở dĩ hắn không có đậu thủ chỉ là bởi vì còn không năm chắc làm cùng ngươi quen thân về sau liền sẽ lộ ra r ă n g n anh có rất ít người sẽ phòng bị bên người bằng hưu hoặc là người quen dừng một chút kim trí bình đầu lưỡi v è o một tiếng c u ố n lên một khối gân châu thịt bẹp bẹp nhai, nhai nhai nhấm nuốt nuốt xuống lộ ra nụ cười hạnh phúc ta sở dĩ nói ngươi ít nhất phải ở chỗ này bên trên ba tháng đó là bởi vì vũ sư có cái q u ý củ trong vòng ba tháng nếu như g i ế t không được mục tiêu vậy từ bỏ ít nhất là tạm thời từ bỏ người này rất không có tính kiên nhẫn một sát thủ thiếu nhất không thể thiếu tính kiên nhẫn cái này theo hạ gương hơi có chút trầm trọng nhưng hắn biết đến vũ sư không dứt được vẹn vẹn cái sát thủ bởi vì tự mình động thủ giết người tuyệt sẽ không là h ắ n quái n g ư ơ i chào hết này rất thơm n vào ta muốn ta nói làm bộ khoái quá nguy hiểm lan lộn giang hồ không chừng ngày nào cũng muốn bỏ mạng không bằng bằng ngươi tay người này mở nhà hàng quán rượu làm ăn khẳng định phát nổ hỏa làm ăn ngươi phải biết ta cũng không có làm ăn tính kiên nhẫn giang hồ mặc dù nguy hiểm lại càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào ngươi không thích loại đó tim đập l o ạ n đối mặt không biết loại đó kích thích cảm giác hạ ương cũng kẹp miệng tảo váy đới đặt ở trong miệng trong mắt bình tĩnh người mang cái thế võ công lại ẩn vào núi rừng loại cảnh giới này có lẽ tương lai một ngày nào đó hắn trải qua thương tang trải qua đầy đủ thế sự về sau sẽ đã hiểu cũng không phải hiện tại đúng vậy à ta đã từng cũng rất thích loại cảm giác này nhưng kết cục ngươi thấy được vo công bị phế người bị nhốt ở một cái tối tăm không mặt trời trong địa lao kiếp này cũng không có hy vọng đi ra ngươi nói loại kích thích này cảm giác muốn hắn để làm gì chưa từng mất đi tự do ngươi sẽ không biết tự do đáng quý đã nhiều năm như vậy ta thậm chí đều quên sơn thủy bộ g á n g hoa cỏ mùi hương ngươi nói thật đáng buồn không đáng thương kim trí bình lúc nói lời này vẫn như c ũ mỉm cười tràn đầy ăn như do c u ố n nhưng nguyên nhân chính là như vậy mới càng có vẻ thê lương bi kịch khiến h ạ n ương đều có trong chốc lát trở mặc sinh mệnh t h à n h đáng quý tình yêu giá cao hơn nếu vì tự do cho nên hai đều có thể vứt ra đại khái chính là loại tâm tình này đi h ạ n ương thở dài chẳng qua không giống bởi vì kim trí bình gặp phải liền sinh lòng e ngại hoặc là nổi giận lắc đầu kiên định nói người có kết cục hôm nay thật ra thì không phải người đứng sai đội cùng bái hỏa giáo không có bất kỳ quan hệ nào hết thể chỉ có một cái nguyên nhân người không đủ mạnh ta khác biệt ta lại không ngừng mạnh lên ta tin tưởng lúc có một ngày trở thành cử thế vô địch cứng giả cái k i a càng một loại cảnh giới đỉnh cao nhất một câu ngươi không đủ mạnh khiến kim trí bình mỹ mắt tiêu nhịu xuống trên tay g ấ p thức a n động tắc cũng trong nháy mắt dừng lại đây là thật tình bởi vì không phải mỗi một bái hỏa giáo người đều giống như hắn trở thành tù nhân nhưng hạ hương về sau một câu nói lại để cho hắn thản n h i ê n cười lắc đầu b ỏ tay thiếu niên thật là trí khí nhưng người nào cũng không phải năm đó hắn mới ra đời đồng dạng hào tình trang trí đem mục tiêu nhắm ngay thiên hạ mạnh nhất nhưng rất nhanh bị thực tế đánh mặt n g tưởng ai cũng có nhưng có mấy cái có thể thực hiện thiên hạ uyên bác chỉ nói đại chu mười chín châu một châu liền một châu ai dám nói mạnh nhất b á i hỏa giáo thánh giáo chủ không dám đại giang minh long vương không dám những cao thủ này còn như vậy hạ hương lời nói không buồn cười đương nhiên kim trí bình hiệu được thiếu niên ý khí người trẻ tuổi nhà tóm lại phải có chút ít tưởng niệm thật thành hắn như vậy dáng vẻ nặng nghề lao đầu tử cái kia thiên hạ nên tiêu vong nào có cái kia từng đợt từng đợt kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên xâm nhập giang hồ tuổi nhỏ hiểu khách tốt ta muốn hỏi đã hỏi xong nên rời đi hy vọng ngươi có thể sống lâu hai năm có lẽ tương lai một ngày nào đó ta sẽ lại tới nơi này để ngươi gặp một lần phong cảnh phía ngoài hạ hương tự nhiên nhìn thấu trong lòng kim trí bình ý nghĩ bất cứ người nào nghe được cái kia lời nói cũng sẽ là phản ứng như thế bởi vì cho dù có vô tự thiên thư bản thân hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể làm được một bước kia chẳng qua là người đều phải có cái mục đích ngọn tâm lớn bao nhiêu thế giới liền lớn bấy nhiêu làm ngươi mục tiêu nhìn về nơi xa tinh thần đại hải liền sẽ không là trước mắt nho nhỏ tăng lên kiêu ngạo tự mãn bởi vì ngươi biết rõ xa như vậy thiêu xa cứ đi như thế ngươi không muốn ta môn kia tinh khiết nội tức võ công kim trí bình l o n miệng đây là lần đầu tiên có người dứt khoát như vậy rời đi khiến hắn hơi có chút trở tay không kịp quá khứ những người kia đáng hận không được đem hắn quần cộc tử đều lột xuống không cần ta tới ngươi cái này mục đích đã đạt đến v õ công của ngươi liền để cho người đến sau đi hạ ương rất thẳng thắn một môn tinh khiết nội tức phụ trợ võ công có thể cùng thần chiếu kinh so sánh sao không tới sau ba tháng thần chiếu kinh tới tay v õ công của kim trí bình chẳng qua gần cả muốn có ích lợi gì húng chi hắn hiểu qua môn võ công này càng nhiều hơn chính là nhằm vào cắn thuốc võ giả bọn họ một thân chân khí hô tạp lúc này mới cần công này thuần hóa chân khí hắn một thân nội lực trừ một gốc trăm năm nhân sâm đều là tự thân tu trì hoặc là thiên thư trực tiếp quán đỉnh thiên địa linh khí vô cùng tinh khiết căn bản không có cần thiết chương hai trăm ba mươi lăm tức giận nhân sinh thiên địa như thời gian qua nhanh thời gian một tháng trôi qua rất nhanh hạ ương nắm lấy ô vân đặc tuyết cuối cùng mắt nhìn đ ị a lao đại môn thở ra một hơi thở dài hơi có chút phức tạp khó hiểu ý vị một tháng này hạ ương thu hoạch không thể nói phong phú cũng không thể nói ít trừ cái kia tiểu lao đầu kinh diễn một chỉ còn có như là đám người ngự bôn bí pháp võ công nhất là hạng ương lấy một môn không c h ọ n vẹn tịch tạ kiếm pháp thế mà từ địa lao năm tầng cái kia trong tay lão kiếm thủ lịch cự trao đổi đến mục kiếm chi thuật càng làm cho hắn thâu được ích lợi không ít đối với thế chi nhất đạo có tiến hơn một bước hiểu rõ mục kiếm kỳ thực chính là một môn rèn luyện tinh thần ý chí trở ở trong mắt pháp môn có không chiến khiếp người chi h uy cũng không phải là chỉ có kiếm thủ mới có thể tu luyện hạng ương dùng đao đồng dạng có thể sử dụng loại này pháp môn đủ nôi u đao đạo phong mang ở trong mắt đây cũng chính là võ đạo vận dụng sự ảo diệu cất hổ chuyên tâm trừ trên võ học thu hoạch cùng rèn luyện hạ ương cảm thấy thu hoạch càng nhiều vẫn là thấy được không ít đặc lập độc hành v õ giả quan sát cuộc đời của bọn họ q u ý đạo thể ngộ bọn họ muôn màu mùi vị ở bản thân tâm tính là chồng ma luyện về tới quen thuộc thanh giang phụ thành đi vào nhà mình chỗ ở thanh tính chỉnh tề đường đi hạ ương sở một cái ô vân đạm tuyết lông bầm đi đến giả lý gia gian hàng trước mua chút ít thực phẩm chín nhìn lão lý thê tử vẫn bận không ngừng dịu dàng hiền thục mái tóc bị mồ hôi thấm ư ớt bộ dáng trong nội tâm nghĩ hoặc nữ nhân này xuất hiện thời cơ quá xảo diệu vừa vặn lại ở ta nhận được chạy trốn nhiệm vụ về sau không bao lâu dựa theo kim trí bình lợi nói khả năng rất lớn chính là sát thủ đương nhiên cũng không thể hoàn toàn xác định hơn nữa là zeta vội vội vàng vàng lập gia đình liền nữ nhi ra thân thể trong sạch đều góp đi vào cái này hy sinh cũng quá lớn đi hạng ương biết rõ thế giới này có chút bảo thủ nữ nhi ra đối với trong sạch thân thể rất coi trọng xa không giống hắn kiếp trước c h ô ở thời đại như vậy tùy tiện bởi vậy trong lòng sinh nghi lý ra k i a n ư ơ n g t ử eo t r ư ớ c vây quanh màu trắng tập dề đem hạng ương thực phẩm chín gói tốt vẻ mặt tươi cười nhận lấy bạc ẩn giấu đến bảy về sau hộp nhỏ bên trong biểu lộ làm dáng thiên ý vô phùng bất quá chờ hạng ư n xoay người qua đi Nguyên bản nhà lúc à n h p này h n m á n lại có khách người quan lâm nữ tử sắc mặt băng hàn biến mất như biến sắc mặt khôi phục vãng thường bộ dáng về đến trong nhà thời gian một tháng không có trở lại qua trong phòng đã lây dính m ỏ n g bụi hạ ương cái chốt tốt âu vân đặc tuyết t h á o xuống nhạn linh ao bắt đầu quét sạch đi lên không đợi quét dọn xong lập tức có người ở bên ngoài gõ cửa hạ ương mở cửa xem xét lại là hai người la thất cùng nhiếp tiểu phượng thấy được hai người trong lòng hạ ương hiểu cái gì phải là hôm đó lục quên y phái người lâm ra tới ám sát chuyện của mình có kết quả hiện tại thông chi tới mình bởi vì vội vàng mời hai người đến trong phòng tiểu hạng ngươi là người thông minh ta liền không dối gạt ngươi lục quên sự kiện kia khúc đầu cùng lâm chi long đã đã, đã nói có chút phiến thức la thất ngồi ở bên cạnh bàn sau khi nói xong mắt nhìn hạng ương phản ứng thấy hắn cũng không có bao nhiêu không vui thoáng nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói lâm chi long này cũng là không phải che chở lục quên y chẳng qua là lục quên y bây giờ người mang lục giáp ý của lâm chi long là tội không cùng với tôn muốn chờ lục quên y sinh con về sau lại đem nàng này giao cho thần bộ môn chúng ta xử trí hạng ương trên mặt ung dung thản nhiên trong lòng lại là bước lên một cố vô danh h ỏ a chính mắt trông thấy thuật lấp loa giữa tán phát khí thế mạnh mẽ phong mang tất lộ khiến la thất và nhiếp tiểu phượng gò má tránh khỏi trong lòng cùng đ ộ ngột uy thế thật là lớn tiểu hạng này tại địa lao nhất định rất có lợi nhuận à người mang lục giáp trùng hợp như vậy khúc đầu đã có phái đại phu trần đ o ă n qua lâm ra sợ không phải muốn dùng trì hoãn kế sách đi ba phải đây là quan trường thường gặp công phu các triều đại đ ổ i thay từ xưa đến nay nhìn mãi quen mắt ngươi lời ta ta đ ẩ i ngươi hoặc là kiếm cớ trì hoãn thời gian chờ một lúc sau mọi người thời gian dần trôi qua q u y ề n đi nguyên bản nên định tội liền tránh thoát một k i ế p đương nhiên có thể dùng loại thủ đoạn này đánh họa bản thân nhất định phải gốc dễ rắn hoặc là quan hệ hoặc là thực lực tóm lại h ạ n ương một cái nho nhỏ đồng trương bộ khoái cho dù có chút thiên tư v õ c ô n g so sánh c ả n h lá rầm rạp nội tình thâm hậu lâm thị nhất tộc còn chưa đủ nhịn cái này lục quyên rốt cuộc là thiếp cháu ruột lâm gia lâm gia ở thanh giang phủ thành thậm chí riêng h y quận thành trên quan trường cũng không nhỏ thực lực bọn họ sẽ không cho phép thần bộ môn chúng ta phái người chẩn đoán la thất nói lời này sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn bất quá bọn hắn quyền lực không đủ chẳng qua là người làm việc nhiều lắm thì q u â n cờ chỗ nào có thể phản kháng kỳ thủ ý chí chẳng qua tiểu h ạ ngươi yên tâm người lâm gia đã bảo đảm sau này sẽ không lại phái người tới quay dậy ngươi càng sẽ nghiêm khắc hạn chế người của lục q u y ề n thân tự do cái này còn không chỉ bọn họ đưa tới một vài thứ xem như đối với ngươi bồi tội lễ tiểu phượng hạng ương đã sớm chú ý tới trong tay nhiếp tiểu phượng dẫn theo một cái bao bố nhỏ mở ra xem có ngân phiếu khế đất một số còn có hai quyển nhìn rất phong cách cổ xưa sách địa trắng sách một vạn lượng bạch ngân này còn có phủ thành nam khu phố cũ hai gian trạch viện ba gian cửa hàng khế đất đều đã sang tên tốt là thần bộ môn chúng ta tổ chức cái này hai quyển võ học một bộ tăng môn đao pháp một bộ mặc vào bỏ ra trường là lâm chi long nghe nói ngươi thích võ cố ý từ lâm ra chân quý bên trong lấy ra sách quý có tiền nhân chú thích tưởng hiểu còn có khúc đầu nói lần này ủy khuất ngươi thả ngươi một tháng lớn ứng giả đồng thời cho ngươi ghi lại một cái đại công hy vọng ngươi đừng có bất kỳ ý nghĩ cùng bất mãn đây là vì đại cục suy tính la thất càng nói càng nhỏ âm thanh nhìn sắc mặt nhàn nhạt, nhạt không có biểu lộ gì hạ hương đột nhiên có chút lo lắng gặp phải ám sát thậm chí nếu không phải tự thân võ công đủ cao thực lực đủ mạnh đã mộ phần cỏ dài kết quả như vậy thế mà chỉ đổi trở về những này dung tục vật hạng u sau n màn g thủ l i h hoàn hảo h ư cũ n k ô chút tổn hại, Hạ tổn ương có thể tiếp nhận. Hạ Ương đương nhiên không thể tiếp nhận chẳng qua chuyện đến đây hắn lại đi náo loạn ngược lại ra vẻ mình rất vô tri cao tầng quyết nghị há lại cho ngươi một người nho nhỏ đồng trương bộ khoái nghi ngờ như vậy cũng tốt mọi người di hòa vi quý h ạ ương ta liền từ chối thì bất kính nói thì nói như vậy h ạ ương thả xuống đặt ở bên eo tay phải lại làm ấy lần nắm chặt lại bông ra một đôi mắt v ư ợ n g trong lúc triển khai có sát khí giống như ẩn giống như hiện thần bộ môn xử trí ngoài dự liệu của hắn lựa chọn rét lệnh người mình trái tim đi duy trì cùng lâm gia quan hệ l ệ n h lùng vô tình nhưng cũng chính là như vậy khiến hắn càng tăng thêm thanh tỉnh nhận biết đến thần bộ môn càng giống hơn là một cái bang phái giang hồ giải thích chẳng qua hạ ương cũng không có bất kỳ bất mãn thần bộ môn đủ mạnh cho nên có thể thay hắn làm chủ không cho phép nghi ngờ cãi lại nếu như hắn đủ mạnh đồng dạng có thể dùng phương thức của mình giải quyết chuyện này lâm gia lâm c h i long lục quên lại xem một chút đi trong lòng hạ ương âm thầm tự định giá một cái đối với hắn đầy cõi lòng hận ý nữ nhân giống như một con rắn độc đồng dạng nuốt ở một cái góc chờ đợi thời cơ chuyện này quá đáng sợ có câu nói kêu không sợ t ạ c trộm liền kêu t ạ c lo nghĩ hắn cũng không muốn mỗi ngày sinh hoạt ở cảnh giác cùng trong hoài nghi vậy p h ấ n lâm gia nói tới chăm sóc tốt lục quên y khiến nàng từ bỏ báo thù cái này theo hạ ương cùng t ú i lắm không có gì khác biệt hai người lục hổ lục quên y sống nương tựa lẫn nhau tình cảm thâm hậu há lại một câu nói có thể đem cựu hận quên y hết hắn hạ ương có thể vì báo thù cho hạng đại mưu khổ tâm tự định giá lấy yếu đi giết mạnh làm thịt hồ cường cùng tiến phu làm sao biết lục quên y không thể nguy hiểm vẫn là tiêu diệt ở manh nha ở trong tốt đương nhiên những này là suy nghĩ trong lòng hạ ứng cụ thể thì không vì hai người la thất và nhiếp tiểu phượng biết được bọn họ còn tưởng rằng hạ ư ơ n g thật nghi thoáng Trưng 236, đất tuyết sát thủ. một trận đông tuyết qua đi đi thông an viễn huyện thành trên quan đạo một thất cực kỳ thần tuấn hắc mã bốn vó tung bay như đạp mây trắng sập nổi lên nát tuyết từng trận lập tức một cái tuổi trẻ kỵ sĩ người khoác áo lông trắng lưng đeo trường đao hơi có chút giang h ồ nhậm hiệp khí chất đúng là nhiều một tháng ngày nghỉ mà trở về an viễn hạ ư ơ n g hôm đó la thất cùng nhiếp tiểu phượng tới trong nhà hán báo cho quyết định của thần bộ môn hạ ư ơ n g mặt ngoài đáp ứng trong bóng tối thì len lén s i ê u tập lâm gia cùng lục quên y tin tức tăng thêm hợp quy tắc chờ mong tìm ra một cái phương pháp giải quyết thai hoàng ẩm chẳng qua là đáng tiếc lâm gia thế lớn lại thủ vệ xâm nghiêm lục quên y nàng này trải qua lần trước cám sát chuyện của hắn lại bị cấm túc muốn như giết lưu kế lai bình thường giải quyết lục quên y khó khăn rất lớn cho nên hạng ương tạm thời dàn xuống tới chờ đợi thời cơ cái này nhàn rỗi công phu hạng ương trong lúc rảnh rỗi liền nghĩ đến trở về an viễn nhìn một chút thuận tiện đến hạng đại n g u trước mộ phần tế bái dân hương chẳng qua là đang hoàng hốt quan đạo cối màu xanh ra trời địa kết giữa một cái toàn thân đen như mực bóng người đã đợi ở nơi đó hồi lâu hạ gương chậm lại mã tốc đến gần về sau ghìm chặt dây cường tinh tế nhìn lại liền gặp được một người mặc màu đen liên ý áo t r o à n g thanh niên đang chống một thanh trường kiếm đứng ở giữa đường không nhúc ních như pho tượng người này là ai chẳng lẽ cũng là sát thủ của bái hòa giáo cái này muốn quang minh chính đại đánh với ta một trận cũng là ly kỳ trong lòng hạ gương âm thầm đoán cũng ở cảnh giác hai lô thai khẽ nhúc ních bốn phía hoàn toàn yên tĩnh tuyết trắng mênh mang ở giữa chỉ có hai người một ngựa tiếng hít thở liên miên vang lên huynh đ ạ thế nhưng là ở chỗ này chuyên môn chờ ở xuống hạ ương hất lên áo lông trắng ôm quyền mở miệng trong mắt nghiêm nghị sinh ra h uy như đao giống như phong chém vào lòng người hoàn cảnh xung quanh đã là hàn tuyết bao trùm lại không kịp hạ ương cái nhìn này băng hẳn không tệ chính là đang chờ ngươi hạ ương ngươi đã giết bái hỏa giáo ta trưởng lão vũ sư có lệnh cần phải lấy ngươi đầu người tế điện chẳng qua không nghĩ tới ngươi như vậy được liền áp chế hai người ta cùng những người khác khác biệt bọn họ tinh thông ám sát dịch dung lần nút hạ dược dùng độc dùng bất cứ thủ đoạn nào ta con tin tưởng kiếm trong tay t hạng a hai kia, của n niên mặc áo đen này nói đến hai người kia, cực kỳ khinh thường, nói của mình h kiếm, mặc cực áo kỳ l i i cực tự kỳ phụ, h nhiên n h cái ạ n g ương ờ i tâm cao khí ngạo. khí n g ư i c ũ là là thật là tự tin, sát thủ giết bất người, vốn nên dùng cười ứ thủ đoạn nào, n g ơ i phải một cái không thủ hợp cách. Hạ ương một sát c lắc đầu lại không tên cảm giác thanh niên này có chút đáng yêu có lẽ nếu như người này không phải vũ sư thủ hạ sát thủ như vậy sẽ là một cái thật tốt kiếm thủ hắn nhậm hiệp tức giận giang hồ khí quá nặng nhưng rất nhận người thích nghĩ tới chỗ này hạng ư n g đưa mắt nhìn thanh niên này cầm kiếm trên tay phải tinh tế tỉ mỉ bạch tịnh nhìn rất chú trọng bảo dưỡng mười ngón phong non d à i đích thật là một đôi dùng kiếm h ả o thủ bớt nói nhiều lời trước tiếp ta một kiếm lại nói thanh niên trong tiếng hít thở cắm vào trong đất tuyết trường kiếm trợt ra khỏi vỏ một kiếm quét ngang k h u ấ y động lên đẩy trời bông tuyết lưu l o á t mà xuống che đậy tầm mắt của hà hương giấu ở một viên bông tuyết về sau chính là hàn mang một điểm mũi kiếm một kiếm này lực đạo độ chính xác tốc độ tất cả đều không kém nam chắc thời cơ cũng rất khéo léo mặc dù không bằng t r ị n bình nguyên đâm tinh thức một kích như vậy thiên truy bắt luyện nhưng cũng có chút không tầm thưởng theo hà hương có thể có đổ lỗi hôm đó kiếm bản rộng một kích b ả y thành vi lực đáng tiếc đổ lỗi một kiếm toàn lực còn bị hạ gương một đao c h ẳ n g bại huống hồ thanh niên này kiếm thuật kém xa đổ lỗi thậm chí đao cũng không phải rút hạ gương người ngồi ở ô vân đạm tuyết l ư n g cao tay phải bóp cái đạn chỉ thần công chỉ quyết tâm pháp vận hành khí kình q u a n chú vững vàng gậy đánh vào thanh niên đâm tới trường kiếm mũi kiếm nửa tấc vị trí một tiếng âm vang âm thanh giòn v a n g tại trống trải trên quan đạo vang lên thanh niên như gặp phải trọng kích trường kiếm trực tiếp bị đẩy lùi tự thân cũng trùng điệp ném đi ở hậu phương phun ra nhiệt huyết đem một Vẫn là huyết địa. hạ u y ế t địa. h ương vừa rồi đạn chỉ thần công chỉ dùng bảy phân lực thậm chí không có sử dụng các loại bí thuật tâm pháp như đấu chuyển tinh di tụ lực bí pháp loại hình tăng thêm có thể thấy được võ công đã đến một cái khác cấp độ không thể nào ngươi nói vậy ta luyện kiếm cần cụ bị huấn luyện bảy năm liền luyện bảy năm kiếm dù giá lạnh vẫn là khốc nhiệt đều nơm nớp lo sợ không dám lười biếng ta không tin mình sẽ thua bởi n g ư ờ i càng không tin ta liền kiếm đều luyện sai thanh niên tâm thần dung chuyển nội phủ kinh mạch nhận lấy đánh sâu vào dung chuyển chị ở thư yếu hình như h ạ n ương một phen cảm thán mới đâm chúng hắn chân đau tuổi của hắn lớn hơn cả vũ sư huấn luyện còn lại bái hỏa giáo tiểu sát thủ đang bị huấn luyện trước đã hiểu chuyện thích nghe nhất bình thư nhất hướng tới giang hồ võ lâm hắn cuộc đời sùng kính nhất người là một đời kiếm thần giờ đại tiên sinh một câu kiếm khí tung h à n h ba vạn dặm nhất kiếm quang hàn thập k i u châu khiến vô số tuổi trẻ kiếm khách trở nên hướng về hướng như vậy võ lâm thần thoại một mực đang khích lệ hắn ở kiếm đạo trên đường đi về phía trước cho dù là làm một sát thủ hắn cũng hy vọng có thể dùng trong tay chi kiếm đường đường chính chính giết người nhưng bây giờ hạ ương đánh bại hắn dễ dàng như thế đã đập bể hắn một nửa hướng về phía kiếm trái tim miệng nói hắn luyện kiếm vô thần lại đánh nát hắn một nửa khác hướng về phía kiếm trái tim đơn giản một loại tín ngưỡng sụp đổ hạ ương có chút thương hại nhìn người này võ công nếu chỉ là khổ luyện có thể có thành cựu vậy cái này thiên hạ cao thủ nên khắp nơi trên đất đi cường giả không bằng chó nhưng cũng có thể hắn tập võ mặc dù thời gian không lâu nhưng một đường tạo hóa thần kỳ chém giết giữa l i n h hội võ học mặc dù cũng là mê vong quà nhưng trung Phi tìm được con đường tiếp tục tiến lên người này lại khác hắn ngay từ đầu chính là bị xem như sát thủ huấn luyện luyện được kiếm pháp kỳ thực cũng là thuật giết người hạ ư ơ n g sở d i nói hắn trong kiếm vô thần bởi vì kiếm pháp của hắn là giết người kiếm nhưng trong lòng thì nhậm hiệp tức giận xuất kiếm giữa s á t khí mịt mờ đã rời bỏ kiếm pháp chân ý cần biết không phải mỗi người đều có thể như n h ư u bôn như vậy quái thai võ công tâm pháp chiêu ý luyện sai còn có thể có thành t h u thật ra thì ngươi không phải làm sát thủ cũng k h ô n g n ê n luyện loại này giết người loại giết kiếm, t h a y c á i sư m ô n có có lẽ sẽ m ộ t thành phen t i u Có người trời vốn không quen n g ư biết thậm chí người này vẫn phải tới giết mình hạ ương cũng không có bông tha tính toán của đối phương trong tay h áo hoạt động lăn xuống một viên mượt mà phật châu hạ ương nhìn thanh niên còn tại tâm thần dung chuyển thiên nhân giao chiến định châu hàng ma vô thượng t h ầ n công gậy đánh ra muốn lấy tính mạng của hắn ỗ vân đạp tuyết gang t ứ c giữa đột nhiên nổ nổi lên ba đạo trượng cao tuyết trụ kinh ngạc ngựa hí liên tục trước hai vo câu tăng lên khiến hạ ương cũng lấy làm kinh hãi lại có người mai phục hắn còn chưa từng phát hiện thật là lợi hại lặn hơi thở ẩn nặc công phu Trường Kinh hi tê liệt ngã xuống trên mặt đất thanh niên hình như thành ngồi tác dụng chân chính cũng vẹn vẹn dẫn động hạ gương không có phòng bị một sát nạ kia t â m mắt thấy chỗ một cái thiếu niên tay beo bao cổ tay xong quyền thôi phát khí kinh doan người lực quyền cực kỳ cương mánh nện cho hướng về phía ngực hạ gương vị trí người này t u ổ i tụy ít nhưng võ công cao minh còn ở thanh niên kia kiếm thủ phía trên phía sau bên cạnh một cực kỳ phong duệ kình phong đánh tới nhắm thẳng vào hạ gương chỗ giữa lưng không phải đao không phải kiếm mà dao găm như hồ điệp đồng dạng tại một con linh xào trong tay n ả y múa nhẹ nhàng xinh đẹp bên trong mang theo sắc cơ người cuối cùng ngoài dự liệu đúng là trực tiếp từ bụng ngựa phía dưới đột xuất trên tay cầm lấy bề ngoài tràn đầy răng cưa bánh xe trong tay xoay tròn cát mổ hướng về phía ô vân đạm tuyết bụng ngựa trong nháy mắt còn muốn xe rách dưới hông hạng ứng muốn đem chi một kích chém giết ba người này bạo khởi tập sát lại bóp ở hạng ương động thủ đánh chết thanh niên kia kiếm thủ trong nháy mắt đối với nắm chắc thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao lại đồng thời công tới hạng ương trừ phi có ba đầu sáu tay không phải vậy tuyệt khó chạy thoát cái này vây kín nhất kích tất sát cực ký nguy cấp ô vân đạm tuyết lại tựa hồ như đã nhận ra bụng ngựa phía dưới phong duệ cảm giác nguy cơ, ngày lên, ngày lên. kéo theo hạ ư ơ n g chống r ô n g thăng lên cao nửa tốc h độ chính là cái này nửa thước công phu hạ ư ơ n g tử hà chân khí trong cơ thể hào hào phun trào như sóng vỗ bờ một bên trùng trùng điệp điệp tăng cao trong đôi mắt s á t cơ dọa người làm trong không khí phong nhi đều quay lại tiêu tán quay người vật khí đạn chỉ thần công đ i ể m kích cái kia d a o găm một kích đinh một tiếng giòn vang bạo phát chỉ lực trực tiếp thúc giục đoạn mất d a o găm lại chỉ lực không giảm trực tiếp khiến cho d a o găm thiếu niên bất lui dưới thân ô vân đạp tuyết gần như liền bị xé rách trong náy mắt sau lưng hạ ư ơ n g đón đỡ mang theo thiếu niên bao cổ tay xong quyền nệ gõ khí lãng lộ t r cái này o ư ngắn ngủi một lát lại so với chiếc hạng ương gặp được qua tất cả tranh đấu đều muốn nguy hiểm thậm chí nếu không phải ô vân đạp tuyết linh tính mười phần hiện tại hạng ương chí ít cũng là người bị thương nặng mà không phải chẳng qua là tạng phủ chấn động mơ hồ làm đau cái gì thế mà đón đỡ ta một cái thiết quyền còn chưa chết thiếu niên bao cổ tay kia vóc người chắc nịch tướng mạo thật thà bình thường thấy được hạ ương thế mà đón đỡ một q u y ề n của mình quay người đánh lui mặt khác hai người đồng bạn tập sát đơn giản cả kinh con ngươi đều nhanh muốn rớt xuống thiết quyền của hắn chính là vũ sư thân truyền thụ phối hợp độc môn tâm pháp uy lực vô cùng cưng m á n h mánh liệt một con trâu bị hắn đánh trúng cũng là nhất thời bị mất mạng hạ ương thế mà giật mình vô ngại đây là đã luyện thành bạch ngọc tự la hán kim thân sao hạ ương đương nhiên không có đã luyện thành la hán kim thần thậm chí không có tu tập qua bất kỳ khổ luyện công pháp chẳng qua là bản thân dịch cần đoán cốt có chút thành cựu xem như thể phách tráng kiện h ắ n có thể đón đỡ thiếu ni ba thành ngưỡng trượng thần hành bách biến đệ tam trọng nghe thu toàn động tá lực phương pháp ba thành có đấu truyền tinh di na di kinh đạo phản công cái kia bánh răng thiếu niên tiến công còn có bốn thành lại là t ử hà nội lực hùng hậu vượt qua thiếu niên kia nội tức kinh đạo cũng chính là bởi vì đủ loại điều kiện hạ ương mới có thể lấy vết thương nhẹ làm đại giá tránh thoát cái này hẳn phải chết một k í c h mình cũng là tim đập l o ạ n gần như không thể hít thở hiểm hiểm quá hiểm ba người này quả thực không những am hiểu sâu ám sát phương pháp liền tiêm ẩn ẩn tảng khí tức công phu cũng hơn người một bậc lúc nãy ta đã tinh tế tháng tính qua nơi đây trừ ta cùng thanh niên kia kiếm thủ không còn có người thứ ba lúc này mới đề phòng sơ s u ấ t không nghĩ tới bọn họ võ công không bằng ta thế mà có thể tránh thoát ta d o xét b á i hỏa giáo vũ sư này có chút môn đạo hạ hương chưa từng là một cái tự tôn tự đại người hắn nếu biết cao thủ b á i hỏa giáo sẽ có người tới ám sát mình đương nhiên sẽ thời khắc cảnh giác chẳng qua là thanh niên kiếm thủ mặc áo đen kia trực tiếp xuất hiện khiến hắn cho rằng lần ám sát này lại là một người hơn nữa hắn cũng làm được đầy đủ cẩn thận cảm giác không có người lúc này thư giãn rơi xuống vạn b ạ n không nghĩ tới đám người này có thể lấy kỳ công diệu pháp tránh thoát cảm giác của mình hơn nữa ba người này sát khí một mực tích xúc chờ đến động thủ lúc mới đổ xuống mà ra sức sát thương cực mạnh cùng bọn họ so sánh với quản sự của lâm gia kia có lẽ ngụy trang công phu không tệ nhưng rốt cuộc không chuyên nghiệp kém rất nhiều không có đem hạ n gương dồn đến vừa rồi loại đ ó tuyệt lộ các ngươi các ngươi tại sao lại ở chỗ này đây là ta cùng hắn giữa chiến đấu các ngươi không nên nhúng tay thanh niên kiếm thủ vai phải xương bả vai bị hạ gương định châu hàng ma vô thượng tấn công đánh vỡ vụn cho dù như vậy ném cắn răng kiên trì đứng lên nhìn cái kia đánh lén hạ ư ơ n g ba thiếu niên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng không vui hắn cũng là mạng lớn hạ ư ơ n g cái kia phật châu vốn định trực tiếp bắn tới mi tầm hắn đem hắn trực tiếp đánh chết chẳng qua là phút cuối cùng g ã y phát ba người tập sát mà đến khiến hắn thủ pháp biến loạn chính xác kém chút ít còn đánh vào xương b ả vai hư ngu xuẩn liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi còn dám dóng dạc nếu không phải lần này cần lợi dụng ngươi điểm tìm hắn ngươi cho rằng ta cựa thực sẽ đồng ý để ngươi cùng hắn một đối một đấu một phen g a o găm thiếu niên lần nữa từ trong ngực móc ra một thanh g a o găm trong tay xoay tròn một vòng phản xạ ngân quang lạnh lùng liếc mắt thanh niên nói bọn họ bảy người liền thanh niên này số tuổi lớn nhất tâm tính nhất ngây thơ một chút cũng không có sát thủ diễn xuất quả quyết hắn thậm chí thường thường hoài nghi người này có phải hay không đi cửa sau mới có thể có đến vũ sư y ê u hái cùng bọn họ huấn luyện c h u n g trường thành không phải vậy loại phế vật này cái nào phối cùng bọn họ cùng nhau huấn luyện tốt không nên cùng hắn nhiều lời nữa mọi người trước cùng nhau giết hạ gương này hoàn thành nhiệm vụ lại nói người này vo công được tuyệt không phải hời hợt hạng người, người không nên khinh thường bị hạng ương một trưởng vỗ tiến vào tuyết trong động thiếu niên nắm lấy bánh răng binh khí tiếp cận hạng ương sát mặt rất khó coi nhất là thấy được mình trên binh khí trưởng ấn càng mơ hồ phát lệnh cái này trưởng lực nếu là đánh trên người mình mười đầu mạng cũng không có hạng ương thì mặt l ạ n h chậm dai rút ra nhạn linh đao phía sau vớt ve ô vân đạp tuyết l ô n g bẩm dưới chân một điểm hướng thẳng đến bánh răng thiếu niên bay đi vút qua mấy trượng đảo m ắ t mà tới một ánh đao thế diễm vạch lên q u ỷ dị đường vòng cùng tính cả huyết đao nội khí trong ngoài tương hợp bạo phát tuyệt đại uy lực vang lên không khí nổ đúng tiếng bén n ọ trong tay thiếu niên để ngang trước ngực ngăn cản kỳ môn binh khí bánh răng tính cả thiếu niên bản thân một phân thành hai trực tiếp bị đánh thành hai nửa nhiệt huyết rơi đ ầ y đất ngũ tạm c h ả y ra nhìn còn lại ba người m í mắt tê dại huyết đ a u một phát hạ ư ơ n g l ư ớ t d ọ t không ngừng thần hành bách biến phiêu hốt như gió lại lấy huyết đ a u chém giết cầm dao găm muốn cùng mình làm liều chết nhất bác thiếu niên cuối cùng thiếu niên bao cổ tay thấy tình cảnh này gần như chút điểm cùng hạ ư ơ n g chính diện giao chiến dục vọng cùng dũng khí cũng không có muốn thi triển k i n h công rời khỏi lại thình lình đỉnh đầu bị năm cái cứng như tinh t i ế t ngón tay giữ lại còn không đợi cầu xin tha thứ Liền thấy một chương ỗ t i thể k đầu hai u n r trăm ba mươi tám huy thác hạng ương liên tục giết ba người nhưng căn bản không có phí hết bao nhiêu công phu cùng khí lực tới trước nằm ở tuyệt cảnh tình hình càng khác biệt trời vực ba cái ngu xuẩn cho rằng dựa vào là đánh lén nho nhỏ chiếm chút ít tiện nghi có thể cùng ta tranh phòng thật tình không biết chính diện cùng ta giao chiến chẳng qua là bầy tam lưu mặt hàng hạ ương mặt lộ khinh thường không phải hắn coi thường đám người này mà ba thiếu niên này bản thân võ công cũng rất bình thường chẳng qua là tinh thông ám sát t ầ n nút lúc này mới lộ ra rất lợi hại bỏ vào chính diện một đối một giao thủ hạ ương khiến bọn họ một cái tay bằng hắn lúc này võ công giết bọn họ cùng bóp chết một con gà chết bầm cũng kém không có bao nhiêu trên lệnh quá xa thật quỷ dị độc ác đao pháp không nghĩ tới ngươi đao pháp vậy mà lợi hại như thế đã ngươi giết hắm nhóm ta muốn tất cũng là không sống nổi ngươi động thủ đi thanh niên kiếm thủ ngựa đầu nhắm mắt cũng là có chút mạch khí hạ gương ánh mắt lấp lóe nhìn thanh niên này hồi lâu từ trong ngực móc ra một khối trận n h ì n q u ê n tinh tế lau lau trên thân đ a u vết máu thu hồi vào đao lúc đầu ngươi cũng là không sống nổi chẳng qua ta đột nhiên thay đổi chủ ý b á i hỏa giáo các ngươi phong lôi vũ điện bốn bộ là làm ám sát như vậy có tiếp hay không người khác ủy thác ám sát nhiệm vụ nghe được lời của hạ gương thanh niên kiếm thủ mở ra hai mắt nghi hoặc mắt nhìn hạ gương hình như rất khó tưởng tượng hạ gương vậy mà nói ra lời như vậy chẳng qua rất nhanh lên một chút đầu đây là tự nhiên chỉ cần ngươi giao nổi thủ lao chúng ta tự nhiên sẽ giúp cho ngươi giải quyết muốn giết người nói thật chúng ta b ả y cái thật ra là vũ sư mới huấn luyện sát thủ vô luận võ công vẫn là thủ pháp giết người đều cực kỳ non nớt khó mà cùng chân chính lao nhân so sánh v ớ i nếu vừa rồi vây giết ngươi chính là tiền bối của t a nhóm ngươi tất khó thoát khỏi cái chết đối với lời này hạ ương từ chối cho ý kiến hiện tại hắn còn sống giết mạng người của hắn chết mất hoàn tuyển đây chính là kết quả là sự thật hắn đủ mạnh cho nên cười đến cuối cùng chính là hắn về phần những lao sát thủ kia hạ ương tự nhiên cũng rất kiến kỵ bái hỏa giáo xuất động người ám sát hắn cho đến trước mắt có sáu cái trừ trước mặt người thanh niên này t u ổ i khá lớn đều là thiếu niên rất rõ ràng là mới ra đời chim non cho dù tiềm lực không yếu nhưng so với c â y độc các tiền bối khẳng định là xa xa không đủ vậy tốt ngươi có thể đi về nhắn cho vũ sư ta có một cái muốn giết người người này họ lục tên quên chính là thanh giang phụ thiếp cháu ruột lâm ra phương diện giá tiền ta có thể ra được vạn lượng bệnh n g â n cửa hàng dân cư khế đất một số còn có hai môn thật tốt võ công tăng môn đao cùng mặc vào bỏ ra tay nguyên bản bổ sung nhìn chăm chú cũng coi như ở bên trong ta này không thể làm chủ chẳng qua ngươi ra giá tiền đã rất cao ta muốn sẽ không có vấn đề quá lớn nhưng có một chút ngươi phải biết cho dù vũ sư tiếp ngươi ủy thác trở thành vũ bộ chúng ta khách hàng nhưng không có nghĩa là chúng ta ám sát sẽ dừng lại ngươi vẫn là mục tiêu của chúng ta hơn nữa chúng ta sẽ chắc chắn đang giết t r ư ớ c ngươi lấy đi lục quên y tính mạng để ngươi trả tiền tiền về sau chết lại thanh niên kiếm thủ không có nghĩ tới hạ hương số lượng lớn như vậy đánh giá một phen hẳn không có vấn đề quá lớn gật đầu đáp đồng thời nhắc nhở hạ hương cho dù vũ sư tiếp nhiệm vụ của hắn nhưng cũ sẽ có người tới ám sát hắn rất khá làm ăn là làm ăn ân đoán thuộc về ân đoán chúng ta tách ra được tốt nhất các ngươi cứ việc phái người tới tốt chẳng qua là hy vọng lần sau sát thủ võ công có thể cao một chút chí ít đừng để ta quá mất hứng hạ ư ơ n g trong nháy mắt cởi khẽ đi đến bên người ô vân đ ặ p tuyết sờ sờ đầu ngựa rất yêu thương v ô v ô ngựa tốt một đôi con ngươi lại từ thẳng tắp nhìn chằm chằm thanh niên kiếm thủ phảng phất cất đ a u phong khi thế cường đại cùng áp lực bức bách thanh niên quay đầu chỗ khác không còn dám nhìn về phần ngươi cũng không muốn đi tìm cái chết lần này ta có việc muốn ngươi chuyển lời lúc này mới tha cho ngươi một cái mạng lần sau sẽ không có dễ dàng như vậy còn có nếu như các ngươi muốn liên lạc ta nửa tháng sau nhưng đến thanh giang phụ thành ta trong nhà đi yên tâm sẽ không bán đứng các ngươi trong khi nói chuyện hạ ư ơ n g nhảy lên nhảy lên nhảy lên trên lưng ô vân đ ạ p tuyết tìm lại dây cương thay đổi phương hướng nhẹ nhàng quát một tiếng thuận lợi hướng về xa xa chạy lưu lại thanh niên kiếm thủ một người ở chỗ cũ ngần người đất tuyết giữa ba phương hướng ba khu máu bày một cái so với một cái đỏ thắm một cái so với một cái chói mắt thanh niên kiếm thủ xương bả vai đau đớn khó nhịp nhưng không có trong lòng băng hàn càng thêm hơn ba người này phối hợp thiên y vô p ù n g dựa theo nếu bình thường chỉ cần không phải chân khí ngoại phóng cao thủ phần lớn đều có thể nhất kích tất xác v õ công của h ạ lương lúc ở hách trương huyện mới bất quá khó khăn lắm thắng qua trịnh bình nguyên bây giờ vậy mà đến một bước này khó trách tổ trưởng lao trước khi chết sẽ lưu lại lời nói kia người này bây giờ kinh khủng khâu mẫn quân tới vũ xứ chỗ hắn cũng ở bên cạnh hầu h ạ cho nên mới có thể tưởng tận biết được hách trương một huyện chuyện phát sinh chẳng qua là vạn vạn không ngờ tới người này tiến cảnh nhanh như vậy đơn giản nghe rợn cả người lại ở thanh niên kiếm thủ trầm mặc trong n h y mắt một người mặc sò với tuyết còn muốn trắng loăn váy áo nữ nhân trẻ tuổi xuất hiện ở bên cạnh hắn trời rét, rét giá dét, địa l ạ chẳng qua cái này cũng hết cách người này tiến bộ thần tốc võ công cao cường gần như là mỗi lúc mỗi khắc đều đang mạnh lên chúng ta bảy người không giết được hắn không phải chúng ta yếu mà hắn quá mạnh chẳng qua ta có một ý tưởng hạ ương nếu muốn ủy thác vũ bộ chúng ta giúp hắn giết người không bằng hướng về phía vũ sư cầu đến nhiệm vụ này lấy công chủ tội cũng có thể trốn khỏi một kiếp cũng khó nói về phần người này ta khuyên ngươi vẫn là không nên vọng động võ công của ngươi còn không bằng ta nếu quả như thật ám sát hắn chín thành chín sẽ chết trên tay hắn thanh niên kiếm thủ đi đến răng c ư a thiếu niên bên người mùi máu tanh bị tuyết che giấu tinh tế quan sát hạ ương huyết đ à o một k í c h hoa văn da đao góc độ lực đạo âm thầm tính toán càng xem càng cảm giác hạ ư ơ n võ công có chút vượt qua tưởng tượng của hắn người xem người này đao nhanh ủy độc a lâm binh khi cùng bản thân bị một đao chém thành hai khúc lực đạo càng đạt đến một cái đ ỉ n h phong một đao này nếu bổ vào trên người của ngươi ta không dám tưởng tượng sẽ là thế nào một phen cảnh tượng ngươi sợ cũng thế ngươi luôn luôn tự phụ a lâm bọn họ coi thường ngươi ngươi đồng d ạ n g coi thường bọn họ chẳng qua xem ra lần này bị hạng ư ơ n g đánh tâm phục khẩu phục chẳng qua võ công cao thấp cùng có thể hay không giết người không có quan hệ trực tiếp ta là một cái sát thủ hợp cách vẫn là tốt nhất sát thủ ta tin tưởng hắn cho dù có thể tránh thoát thậm chí phản kích các ngươi sáu cái ám sát cũng không chạy khỏi tay của ta có lúc, trong h thể nữ nhân â n nữ cũng là ấ thấy t tốt thế vũ khí, ngươi n cảm à t r o khi nói chuyện nữ nhân ở giữa băng thiên tuyết đ ị a quần áo rút đi lộ ra so với tuyết còn muốn trận nhìn bên trên ba phần nước ra hai ngọn núi mượt mà cao ngất bờ mông so sánh tạo vật chủ hoàn mỹ nhất ký t á c lại phối hợp thêm nữ nhân đột ngột chuyển đ ổ i phụ nữ đàng hoàng khí chết thật là chọc trong lòng người tức giận khó mà ức chế thanh niên lại tựa hộp như sớm thành thói quen lắc đầu chưa chắc cần biết không phải mỗi một nam nhân đều háo sắc ta không phải ta xem cho ra hạ ương cũng không phải nếu là thật sự suy nghĩ làm trò này Ta t sẽ r ư ớ chương t ờ i hạn n vì g i đã đặt x o con n tài. hai c trăm ba mươi chín huyện thành b i ế n hóa an viễn huyện nhỏ là nguyên chủ hạng ương ra đời lại sinh hoạt m ộ ư ơ i năm năm quê hương hạng ương thu được nguyên chủ ký ức đối với cái này cũng cảm động lây nghe huyện nhỏ trên đường tiếng giao hàng nghe không khí quen thuộc thậm chí một viên ngói một viên gạch đều lộ ra thân cận mọi người đều nói lá dụng về tội hương t ổ tình kết nghiêm trọng thật ra thì phải là một loại nhớ lại đi làm người đã già thời gian dần trôi qua nằm ở nhân sinh thời khắc cuối cùng kiểu gì cũng sẽ nhớ lại lúc tuổi còn trẻ trải qua quê quán càng ắt không thể thiếu một vòng hạ ương đương nhiên không có giả thậm chí rời khỏi an viễn đi thanh giang phủ thành cũng không cao hơn thời gian nửa năm nhưng có lúc người trải qua cùng thời gian cũng là không quan hệ có người mỗi ngày làm việc mỗi ngày ăn cơm ngủ trải qua mô bản thức sinh hoạt không có chút rung động nào bình thản như nước mười năm cùng một năm không có gì khác biệt hạ ương thì không phải vậy cuộc sống của hắn lộng lây yêu tiểu lôi g a trang h á c h chưng huyện văn dương chấn gặp nhiều loại cao thủ thậm chí sát thủ đều là thường nhân có lẽ cả đời đều khó mà gặp loại kinh nghiệm này cùng thời gian dài ngắn cũng không trái ngược phó gia quán rượu la hét tầm ỵ trong hành lang thiếu đông gia phó đại xuân đang xóa tóc dài dựa vào q u ầ y hàng đâu ra lấy tính sổ hôm nay chạy nước bao nhiêu tìm kiếm lời bao nhiêu nhìn trong lòng an tâm ở hạng hương rời khỏi an viễn trước kia hắn đã ở huyện nha từ t r ư ớ c không làm về tới nhà mình quán rượu kinh doanh mỗi ngày mặc dù bình thản nhưng thắng ở an ổn cũng là có phần hợp tâm ý của hắn Cốc một bàn tay trắng non vệ lên c h ỉ ở trên quầy gõ gõ m á y đang tính sổ phó đại xuân ngẩng đầu nhìn lên không phải người khoác áo lông trắng lương đeo trường đao h ạ n ương lại là người nào tiểu ương ca tại sao là ngươi ngươi từ thanh giang phụ thành trở về phó đại xuân một tiếng vui mừng tiểu ương ca khiến h ạ n ương nghe được có chút c ả m khái gật đầu nhất là thấy được đối phương tinh thần đầu cực tốt thậm chí hít thở cũng vào quy luật cần phải luyện được nội t ứ c càng vừa lòng còn tốt lần này thần bộ môn phê ta một thắng giả trở về nhìn một chút các ngươi mặt khác đến phụ thân ta trước mộ phần tế bái một phen hạ ương cho rằng phó đại xuân biến hóa không nhỏ thật tình không biết ở trong mắt phó đại xuân hạ ương mới là biến hóa nghiêng trời lệch đất cực kỳ kinh người đầu tiên là cái đầu hạ ương trải qua dịch cân đ o á n cốt lại ở vào thiếu niên tuổi dậy thì chạy cực nhanh hiện tại xem ra đã cao phó đại xuân hơn phân nửa đầu dựa theo chính h ắ n đ o á n chừng ước chừng gần có chừng một thước tám lại là trên khí chất hạ ương nhiều lần ma luyện cùng cao thủ chinh phạt s á t lục cũng không phải s ố ít nguyên bản ngây ngô đã hoàn toàn rút đi phong mang lộ ra ngoài nhất là lông mi trước kia tự tin cho dù ai đều có thể nhìn thấu hạ ương không tầm thường cùng anh vĩ cuối cùng chính là hạ ương gần đây tu luyện chính mắt trong t h ấ y thuật trong mắt như ủ nuôi đao phóng sắc bén đến cực điểm mặc dù hắn vô tình đối với phó đại xuân thực hiện nhưng công này ban đầu luyện thành khó mà thu phát tự nhiên nhìn b ê n h giữa khó tránh khỏi có nghiêm nghị chi uy ngoại phóng khiến chẳng qua là hơi biết võ nghệ phó đại xuân khó mà nhìn thẳng thấy được hạ ương trở về phó đại xuân cực kỳ hưng phấn đối với một bên chạy đường gã sai vật nói một tiếng thuận lợi ngược lại cùng hạ ương ra cửa thấy được ô vân đạm tuyết bảo mã này l ư n g câu c à n g nhận định hạ ư ơ n đã xưa lâu bằng nay ta vừa tới trong thành chưa về nhà không biết trong nhà có gì biến hóa các ngươi những n à y bạn cũ thì thế nào hạng ương nắm lấy ô vân đ ạ p tuyết cùng phó đại xuân dạo bước hướng trong nhà đi hai người vừa đi vừa nói chuyện thực cũng đã hạng ương h i ể u không ít chuyện trong nhà bên kia hắn không cần lo lắng phó đại xuân đúng hạn đi quét dọn mặt khác hạng đại như phần mộ cũng là định thời gian quét sạch tế bái cống phẩm không ngừng khiến hắn yên tâm không ít còn lại huyện thành biến cố cũng là không ít đầu tiên là phi vũ ba nguyên n g bản một nhà độc đại mờ hảo ả o có an viễn huyện thành dưới mặt đất bá chủ đầu mối lại bị một cái mới thành lập thế lực chèn ép ban chủ lưu thừa cũng bị ngoại lai cao thủ đả thường một mực co đầu rút cổ huyện nha bên kia cũng không có gì đại sự chẳng qua là nghe nói lý huyện lệnh lão quản g i a một ngày nào đó nôn ra máu không ngừng ở một cái ban đêm rét lạnh qua đời còn có nguyên bản ở huyện thành vô cùng có danh vọng m a n h hổ võ quán đầu tiên là như mặt trời ban t r ư a tiền phu biến mất tiếp lấy tiền lao anh hùng bệnh nặng qua đời tôn đào một cây chẳng c h ố n g v ư n g nhà càng ở tháng trước bị người đánh bại m a n h hổ võ quán chiêu bài triệt triệt để để suy bại rơi xuống những này theo phó đại xuân hình như không có gì lớn chuyện lại làm cho hạ hương t r o mày trong lòng tính toán không ngừng không nói trước cái khác vẹn vẹn lý huyện lệnh lão quang h ằ n r a cũng là phải phương quản g h ằ n r a hắn thấy chính là thân thủ không yếu võ giả, chí ít cũng ở trên mạch hương hương người như vậy sẽ nôn ra máu không phải bị thương nặng chính là bệnh nặng hơn nữa bị thương nặng khả năng xa xa lớn hơn bệnh nặng như vậy thân là một chỗ quan phụ mẫu q u ò n g da tại sao lại nhận lấy trọng thương như thế lại là người nào sau đó nặng tay còn có lưu thừa phi vũ bang người khác không biết hắn lại biết đây là lỗ đạt một viên ám tử cùng hắn cùng là người trong thần bộ môn hiện tại lại có thể có người mánh long quá giang đem hắn chèn ép vậy mới xuất hiện thế lực kêu cái gì khổ môn nghe nói là một thế lực khổng lồ chúng ta đây chỉ là một chi nhánh hương chủ kêu triệu đức hán rất lợi hại nghe nói phi vũ bang bang chủ lưu thừa bị hắn một chiêu bẻ gây trường kiếm sau đó một trưởng đánh thành bị thương nặng trên đường phó đại xuân còn ở tràn đầy phấn khởi hướng về phía hạ gương giảng thuật hắn tin đồn mà đến trận chiến kia lại làm cho hạ gương âm thầm lắc đầu võ công của lưu thừa ở hắn võ công chưa hết thành trước kia coi như được cao minh bây giờ xem ra cũng chỉ như vậy lấy hắn hôm nay võ công trong nháy mắt liền có thể đoạt kiếm một chiêu liền có thể lấy tính mệnh của hắn cũng không phế đi công phu gì đối với cân nhắc cái kia võ công của triệu đức hán không có bất kỳ cái gì trợ giúp còn có mánh hổ võ quán người phá quán cũng chính là triệu đức hán vốn là muốn tìm nguyên quán chủ t i ề n phu sau đó thấy được hắn mất tích không thấy thuận lợi đem đương nhiệm quán chủ tôn đào hung hăng giáo hơn một lần triệu đức hán triệu đức hán tên của người này thế nào như vậy quen thai luôn cảm giác ở nơi nào nghe nói qua lúc nào đã nghe qua hạ ương khuôn mặt tuấn tu xoan suýt ba chữ này rất quen thuộc hắn khẳng định là từ đâu đã nghe qua nhưng cụ thể là ở đâu người nào nói ra khỏi miệng hắn lại không nhớ rõ lắm q phu. Phu t dựa theo ta chỗ đón chừng hồ cường cũng khá tiền phu cũng khá gia nhập tám mươi chín phần mười là ma môn đây là từ phía sau màn đi về phía lê tân còn choàng tầng áo lót hạng ương đột nhiên đứng ở tại chỗ trong lòng suy tư không tên đồng thời trong đầu một đoạn thời gian không có động tính vô tự thiên thư nổi lên phản ứng tạm thời nhiệm vụ t khổ khổ hạng hương lông mày nhữ mạch lên hắn dự định trước nhìn một chút nếu triệu đức h á n không đại ác hắn cũng không tính đối phó người này nhưng nếu như đối phương quả thật có việc ác chương ũ n g hai ã n là đ trăm bốn mươi mời gian xuống trong lòng tự định giá hạ ương cùng phó đại xuân về tới trong nhà cũ không lớn sân nhỏ cùng hắn lúc rời đi gần như không có thay đổi gì hơn nữa còn sạch sẽ gọn gàng không ít h i ệ n nhiên phó đại xuân không ít tới quét dọn đúng tiểu ương ca ngươi còn nhớ rõ lao triệu nhà quậy điểm tâm tiểu t h ú kia lúc trước còn muốn hướng về phía ngô đại mẹ hỏi ngươi có hay không ý kết thân cái kia một nhà phó đại xuân đi tới trong phòng xe nhẹ đường quen cho mình cùng hạng ương rót chén nước sạch ngồi ở chiếc ghế bên trên chế nhạo nói ta nhớ được thế nào chẳng lẽ lại bọn họ cũng có cái gì biến cố lớn không đến mức đi bọn họ chẳng qua là người bình thường ở giang hồ không có liên hệ chút nào ai sẽ cùng bọn họ làm khó hạng ương đương nhiên nhớ kỹ nhà mình bên cạnh quậy điểm tâm cái kia thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp nếu không có cái này một thân v õ c ô n g đại khái cũng sẽ cực kỳ vui mừng tới kết thân cùng chung quãng đời còn lại đi vậy thật không có chẳng qua nửa tháng trước tiểu thúy lập gia đình gả cho một cái phú thương làm t i ế p cái kia phú thương so với lao triệu còn lớn hơn một tuổi lao triệu hiện tại cũng không mở quầy điểm tâm đổi nghề làm lên bố thất làm ăn là cái kia cái phú thương con rể đưa ra tiền vốn trong mắt phó đại xuân hơi có chút không c a m lòng tiểu thúy cô bé kia hắn thấy cũng là đỉnh cái mỹ mạo bản thân hắn cũng là trong lòng ngưỡng ấy nếu không phải cố kỵ hạ ương cái tầm quan hệ này đã sớm sai người nói tốt cho người chuyện tốt n g ư ờ i t ỉ n h ta nguyện vinh hoa phú quý cái này chẳng lẽ không phải một niềm hạnh phúc hạ ương cười cười đây chính là người theo đổi người bình thường nhưng cầu vinh hoa phú quý bình an cả đời đã lớn t u ổ i điểm liền lớn một chút dù sao cũng so gà cho một cái đã không có tiền lại không nhan nghèo k ế t hủ lậu mạnh hơn tốt những việc v ậ t này không cần nhắc lại ta về đến huyền thành đi trước tế bái tiên phụ ngươi theo giúp ta cùng nhau hạ ương cởi xuống áo lông trắng đội thân nhẹ nhàng ấm áp áo đông đồng thời tinh tế thanh tẩy còn có vết máu lưu lại nhạn linh đao nhìn trong lòng phó đại xuân phát hoảng vết máu này thế nào cùng vừa rồi lây dính giống như tiểu ương ca ngươi lao này bên trên vết máu không phải là vừa giết người a không phải giết mấy con ngu xuẩn gà chẳng qua cái này mấy con gà cũng là thật lợi、hại. còn mổ ta một ngụm hạng ương lắc đầu cười nói phó đại xuân hiện tại cùng hắn là người của hai thế giới không cần nói cho hắn biết quá nhiều có lúc biết càng ít càng an toàn các loại thu thập xong hạng ương cùng phó đại xuân đến trên đường mua x ă m chút ít giấy vàng gấp thành nguyên bảo cây nến còn có tất cả cần thiết đến hạng đại ngư chỗ ở phần mộ trước đánh bại trên nguyên bảo sơn tuyết trắng mênh mang hở ra đống đất nhỏ trước một tấm bia đá trước phó đại xuân quê mùa ở giữa a ra sừng trắng nhìn hạng ư n g rất cung kính hướng về hạng đại ngư yên dấp chỗ dập đầu ba cái bản thân hạng ương ở trong lòng yên lặng đem bản thân phát sinh qua chuyện nói ra Hy vọng hạng y vọng h Đại Ngưu hương thiêng có thể nghỉ、ngơi. Hắn chẳng Hạng ngơi. đời mong muốn có cả đem qua bây ồ i khoái. dưỡng trương Ương thành thần bộ môn Hạng một bộ bộ b giờ đã v ừ a xa khỏi hắn chờ mong chắc hẳn thật có địa phủ linh hồn hạng đại ngư cũng sẽ yên giấc dưới mặt đất không tiếc không hối hận là ở nơi này ngay miệng một trận tiếng bước chân dày đặc v ă n g lên dẫn tới phó đại xuân biến đổi sắc mặt đồng thời hạng ư ơ n g cũng không vui đứng dậy quay đầu lại liền gặp được ước chừng mười cái người mặc màu vàng xâm áo vải cầm đao kiếm trong tay người trong võ lâm rừng ở trước người bọn họ lấy h ạ ư ơ n g xem ra mười mấy người này đều là hít thở quy luật luyện thành nội lực người trong hậu tiên hơn nữa có hai cái võ công còn có chút không tầm thường mang đến cho hắn một cảm giác khó khăn lắm cùng trên hát phong sơn đại hồ từ không sai biệt lắm hạng bộ khoái nghe nói ngài từ thần bộ môn trở về chủ nhân nhà ta không thắng vui mừng muốn gặp một lần an viễn này ít có tuổi trẻ tuấn kiệt đi đầu một tay đeo màu đen trắng sáng câu c h à o trung niên mở miệng nói mày dẫm mắt hổ có chút sáng trói một thân võ công đúng là làm hạ ương thay đổi cách nhìn triệt để nhìn một trong số đó phải biết an viễn huyện nhỏ chỗ vắng vẻ ở thanh giang phủ thành bên trong thuộc về cửu lưu vô luận nhân khẩu kinh tế văn hiện ó a đều là g tại một màn này hiện chính là một mươi cái người mang nội lực võ giả hỏa hầu cũng không tệ lắm hạ ương làm sao có thể không kinh ngạc chủ nhân nhà ngươi họ gì tên gì Cùng n hà ư n hà chủ nhân nhà ta đúng là khổ môn hương chủ triệu đức hán triệu hương chủ lão nhân g ra ông ta thích kết giao nhất tuổi trẻ tuấn hạ ngài là thần bộ môn đại nhân vật tuổi quá trẻ lại một thân võ học chủ nhân nhà ta thế nhưng là hướng về đã lâu không phải sao ngài vừa mới trở về huyện thành nhà ta hương chủ nhận được tin tức lập tức liền muốn xin ngài qua phủ một lần chỉ là gặp ngài muốn tế bái tổ tiên này mới khiến ta chờ kính mời trong khi nói chuyện đại hán này cũng là lòng tràn đầy lính hót giọng nói thái độ cực kỳ khiêm tốn cái này cùng lúc trước lúc lên núi khí thế hung hăng lại có khác nhau bọn họ những người này đều là gần đây bị khổ môn chiêu mộ giang hồ tán tu trà trộn thanh giang phủ người kém còi g ặ p qua cao thủ g ặ p qua người tầm thường g ặ p qua cường giả cũng đã gạt qua đã sớm ma luyện ra một đôi kim tình hỏa nhãn ai nhìn không g i hạ ương không tầm t ư ờ n g lên núi trước bọn họ đối với bị thổi làm trên trời dưới đất ít có hạ ương rất khinh thường một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu từ túi chẳng qua ngưỡng trượng tổ tiên di c h ạ c h còn có quý nhân nâng đỡ lúc này mới có thể tiến vào thần bộ môn có cái gì lớn bản lãnh có thể để cho triệu đức hán trịnh trọng như vậy đối đãi cho nên không đợi hạ ương xuống núi bọn họ tự động lên núi vì chính là cho hắn một hạ mã uy cũng coi là n h ả m chán bên trong một điểm b ậ t điều hòa không trải qua núi thấy được hạ ương bản nhân hết thể n g h i hoặc còn có lúc trước muốn gõ mưu đồ tất cả đều tan thành mấy khói thậm chí rất hối hận không có nghe triệu đức hán lời nói một đôi trong mắt sinh ra đao con mắt k h u é t bọn họ tâm thần chấn động so với thấy được triệu đức hán còn muốn cho bọn họ kính cẩn sợ hãi trải qua t r i n h phạt sát lục khí chết càng t r i ể n lộ không bỏ sót ở trước mặt h ạ hương bọn họ những người này giống như một đám bé t h ỏ trắng chạy tới m a n h hổ lánh địa sợ đến mức run lẩy bẩy đương nhiên trong lòng bọn họ khiết đảm nhưng trên mặt như cũ dự vững chấn định trước kia bị người khi dễ chỉ có thể đánh rất rang hướng trong bụng ướt hiện tại gia nhập khổ môn tự có phấn khích cùng dựa vào không phải vậy bọn họ làm cái gì tới an viễn cái này địa phương cất chim cũng không có gia nhập cái gì khổ môn khổ môn hương chủ triệu đức hán cũng khá nghe nói hiện tại khổ môn các ngươi thế đầu rất mạnh ta cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là thần thánh phương nào như vậy trước hết để cho ta vị huynh đệ kia trở về phía trước các ngươi dẫn đường đón phó đại xuân ánh mắt lo lắng hạ ương cho hắn một cái an tâm ánh mắt khiến hắn đi trước mình thì tinh tế đánh giá khổ môn kia mười mấy người lộ ra một kia khó lường nụ cười đám người này nếu là biết đến mình gia nhập chính là ma môn không biết có thể hay không sợ đến mức kẻ r a quần chương hai trăm bốn mươi mốt hồng lâu một n g ọ n g say xuân thu một đường đi tới hạ ương thấy được khổ môn này khí tượng cũng là âm thầm kinh hãi kiêu ngạo như vậy ư ô n g ngạnh huyện lệnh lý trí chi, chi thế mà nhắm mắt làm ngơ thậm chí không có ứng đối cái này rất không bình thường hạ ương đối với lý trí chi, chi người này cũng có chút hiểu biết người này tuyệt không phải hèn yếu hạ người lại liên tưởng đến phương quản gia nôn ra máu mà chết cái này khổ môn trong đình điểm điểm, hai bên trái phải có gỗ các có treo lao kiếm một thanh bích ngọc chế tạo nạm vàng mạ bạc cực kỳ xa xỉ hào đây không phải lợi khí giết người vẹn vẹn trang sức vật vật dụng vốn chu thông hướng về phía cái đình ốn lượn con đường nhỏ dày đặc thủ vệ cực kỳ sông nghiêm trong đình hai nam nhân chính đoan ngồi ở trong đó đàm thiên luận địa thỉnh thoảng có tiếng cười cởi mở chuyển đến một người âm thanh hùng hậu một người khói tiếng nói mê người hạ ương nhìn ở trong mắt lại không phân do ai là triệu đức hán một người khác là của người nào hương chủ hạ thiếu hiệp mời tới câu t r ả hộ thân trung niên đi phía trước cung k í n h hướng phía trong đình lên tiếng thuận lợi nghe được hai người âm thanh hơi ngừng sau đó thanh âm hùng hậu vang lên hình như mang theo vui sướng cùng không thể chờ đợi làm tốt các người đi xuống trước hạ thiếu hiệp mời được vào đình một lần triệu đức hán chờ ngươi lâu vậy hạ ương gật đầu chưa từng để ý tới người bên ngoài ánh mắt kinh ngạc d ạ bước hướng tiểu đình đến gần liền gặp được hai nam nhân đang cười híp mắt nhìn chính mình người trẻ tuổi kia người mặc màu lam nhạt miên bảo một đầu đen nhánh mật phát do ngọc t r ầ m cố định trên tay mang theo ban chỉ phú quý khí cực nặng bản thân tướng mạo cũng ở trên cưới rất có nam nhân mị lực lớn tuổi người kia vóc người gầy còm bốn mươi năm mươi tuổi n i ê n kỷ chỉ có không tới một m sáu cái đầu mặc màu vàng nhạt c m b ả o treo bên hông kỳ mục chế tạo lệnh bài có hương thơm từ trong đó tán phát cho người thoải mái đã thoải mái cảm giác ha ha đã sớm nghe vương anh nói qua hạng thiếu hiệp là tuấn tú lịch sự khí vũ phi phạm không nghĩ tới thấy được chân nhân phong thái càng thịnh truyền hơn người t u t thấp bé người đúng là triệu đức hán đứng dậy đón hạng ương đi vào trên mặt mang theo không còn che giấu thưởng thức cùng tán thưởng hình như thấy được cái gì lương tài mỹ ngọc không kìm được vui mừng người trẻ tuổi nhìn hạng ương cũng là khẽ gật đầu bờ môi hơi vệnh cho người lễ phép mà cười ôn h ò a ý triệu hương chủ nghiêm trọng hạng ương có tài đức gì đạt được trưởng giả tán thưởng như vậy ngài mới là bá chủ uy nghiêm khiến hạng mộ thấy mà sợ còn không biết vị này là triệu đức hán diễn một tay cho vui không có chút nào mình là người trong ma môn tự giác lời nói và việc làm giữa cực kỳ đại khí tự nhiên hạ ương không thể không đội phục người này lớn trái tim mình người trong thần bộ môn hắn dám chủ động mời mình đây cũng không phải là người bình thường dám làm b ị nhân bình s ư ơ n g bá trường tử viên b â n thấy qua hạng thiếu hiệp thanh niên kia tự giới thiệu mình lại làm cho hạ ương trong nháy mắt biến ả o s á t mặt bình s ư ơ n g bá đây chính là đại chu vân quý bên trong một thành viên công hầu bá tử nam nam tước bá điểm tam đẳng bình s ư ơ n g bá này mặc dù chỉ là tam đẳng bá nhưng cũng cực kỳ tôn quý có quyền thế bình xương bá một mạch là trong diên hy quận quý tộc đương đại bình xương bá viêng a i bản thân mặc dù không thông võ đạo nhưng môn hạ cao thủ đông đạo cũng rất có rất t hóa ế thế thế nếu biết nếu lực. Viên bân này là là lấy lại. thực chính cùng được cùng nhau. Nếu không biết, tình hình cũng không sao. Nếu cảm kích, còn Viên hiện tại người bân này bình xương trường trong môn nhau, không tình hình không hạng ương không bá mà nhớ h dám tử, tử, kỳ ma sao, rõ ra thế tử ở trước mặt hạ ương hữu lễ hạ ương ôm quyền chắp tay biểu lộ nhàn nhạt, nhạt không thấy như thế nào định nọt cùng thấp kém ngược lại để viên bân nổi lên mấy phần hứng thú người này cũng là có chút khí khái rất khiến hắn thưởng thức có câu nói kêu học được văn võ nghệ bán cho đế vương gia người trong giang hồ lớn hơn tranh danh trục lợi bình xương ba mặc dù không phải đế vương gia nhưng cũng là đại chu v â n quý một thành viên ở diên h i một quận cũng coi như uy danh long trọng dị vãng bên ngoài viên b ấ n lân ra bị quá nhiều người giang hồ quỳ liếm hạ gương này biểu hiện không nói đầu một lần cũng là ít có ba người lẫn nhau lệ ra mắt ngồi xuống ở phủ lên xốp nệm đông chiếc ghế triệu đức hán mắt nhìn hạ gương mở miệng nói hạng thiếu hiệp chính là người bận rộn ở thân bộ môn công c á n khó được về quê nhà một chuyến ta mời ngài tới nơi này một là, là kết giao ngươi cái này tuổi trẻ tuấn kiệt hai lại là có một việc muốn cùng ngươi thương nghị hạ ư ơ n g không n ú c n í c h tí nào sát mặt bình thản h ì như n h không có nghe tới triệu đức hán lời nói nhưng s á c s ắ c thật thật nghe được hơn nữa trong lòng đang suy nghĩ đối phương muốn thương lượng với mình chuyện gì chẳng qua là không lộ ra ngoài dấu vết mà thôi hạng thiếu hiệp có thể đã nghe qua hồng lâu một giấc chiêm bao say xuân thu ngữ đ i ệ u đây là ba mươi năm trước uy trần đúng châu bảy đại truyền kỳ cao thủ tên thạch hồng đái trầm lâu nguyên hoài nhất tô ngộng đào túy đinh xuân trình thu bảy đại cao thủ tiên tiên h mỗi một đều là cường giả trong cường giả hôm nay liên vân trại có bảy vị trại chủ chính là lấy bảy người này là tham chiếu quyết định quy củ h ạ n ương đương nhiên đã nghe qua bảy người này danh hảo ở hắn bù lại võ lâm kiến thức bảy người này chính là bước không qua bảy tòa núi lớn ai dám không để mắt đến chẳng qua là nghe đồn ở trong bảy người này chính là hảo hữu trí i a o mặc dù võ công đều cao tuyệt lại khó mà tham gia phá trên tiên thiên võ đạo thế là ở nhất là hô phong h o à n vũ nhân sinh đắc ý thời điểm hẹn nhau bế quan không ra nghiên cứu võ đạo cái này vừa bế quan chính là v ĩ n h biệt từ đó về sau bảy đại truyền kỳ cao thủ trở thành truyền kỳ ba mươi năm qua bao gồm nhưng không phải hạn bảy người này thân nhân bằng hữu tìm khắp cả hung châu cũng không có c không h ú trong nào tin tức. Cho nên Cho tức. t trốn võ lòng â m đều nhận định đã đức quan triệu chuyện quan. nhận người này phá quan thất bại, đã biến thành sương Hiện tại, triệu đức hán lời này nói hắn cần chuyện cùng người này có liên、quan. Trong phá thất khô. bảy bại, bảy lời tại là có l hạ ương phanh phanh nảy lên nếu thật sự là như thế đơn giản một loại thiên đại tạo hóa trong đó dính đến lợi ích vinh lục không phải hai ba câu nói có thể nói rõ ràng bảy đại tiên thiên mỗi người không nói công tham tạo hóa cũng là mạnh mẽ đến cực điểm bọn họ cộng đồng bế tử quan nếu sáng chế ra một bộ cái thế võ đạo chẳng phải là cảng cường tuyệt khó chống chọi thấy được dáng vẻ của hạ ương viên bân và triệu đức hán nhìn nhau cười một tiếng vô luận người nào vô luận thân phận như thế nào bối cảnh phàm là nghe được cái này lớn hơn cùng hạng ương biểu hiện không có sai biệt xem ra hạng thiếu hiệp ngươi cũng nghĩ đến không tệ bị nhân chỗ ở khổ môn đã có bảy thành nắm chắc tìm được bảy người này nơi bế quan chẳng qua là nơi đây hung hiểm cơ quan trung điệp hao phí không ít nhân lực tài lực cũng khó có thể đả thông ta phải biết hạng thiếu hiệp anh hùng hơn người lại tiềm lực võ công đều là nhân trung trí long lúc này mới muốn cùng ngươi thương nghị một phen mời ngươi cùng nhau đi đến nơi đầy tìm kiếm đương nhiên hạng thiếu hiệp có nghi hoặc cũng là bình thường trên đời không có bữa t r ư a miễn phí khổ môn ta yêu cầu duy nhất chính là hạng thiếu hiệp gia nhập chúng ta mọi người thành cùng c h u n g trí hướng người một nhà có chỗ tốt chẳng lẽ còn sẽ tàng tư không cùng lúc chia sẻ còn có hạng thiếu hiệp cũng không cần nghi ngờ chúng ta là người xấu ta khổ môn đúng là tuân theo phật g i a khổ hải vô biên chi ý thành lập muốn hy sinh bản thân hoàn thành tập thể cứu vớt trên đời nằm ở trong khổ hải mê vong chúng sinh tuyệt đối là trong chính phái chính phái triệu đức h á n trong khi nói chuyện một mặt từ bi mất nhưng nhìn đích thật là chính phái đến cực điểm Viên Bân chương ũ n sủng n g là một mặt í mà c ờ i cười i gật đầu, mở hai trăm bốn mươi hai cự tuyệt yên tâm ta thả cái rắm trái tim ngươi cái này choáng váng thiếu mình muốn chết tội gì kéo lên ta đây thật là tự gây nhiệt g không thể sống hạng ương nhìn vân i ê n b trong lòng thầm thở dài dáng dấp dạng chó hình người còn có ra thế hiển hách kết quả là đầu người náo heo người ta nói cái gì liền tin cái gì h ư n g công bộ này tối ra một tên bao cỏ Trước không đề cập nữa khổ môn là ma môn khổ hải nhất mạch coi như không phải nghe lời của triệu đức hắn này vẽ ra bản thiết kế thỏa thỏa tà giáo lại không chính là bán hàng đa cấp dù sao không phải cái gì tốt con đường còn hy sinh bản thân hoàn thành tập thể cứu vớt mê vong ở trong khổ hải vô biên chúng sinh lời nói g ô n g tuyết đều đủ ngươi tại sao không đi lên trời huống hồ hạng ương chưa từng là một cái chịu ở hy sinh mình thành toàn người của người khác chuẩn sắc điểm nói nghèo thì chỉ lo thân mình đặt thì kiêm tể thiên hạ mới là hắn xử sự, sự phong cách cái này triệu hương chủ chẳng lẽ người trong p ậ t môn hạ gương ngoài cười nhưng t r o n g không cười trong lòng âm thầm tự định giá mặc dù đối với cái k i a hồng lâu một giấc chiêm bao say xuân thu nơi bế quan cực kỳ hướng về nhưng nói cho cùng vậy cũng vẹn vẹn khả năng c ó dấu cái thế võ công địa phương khả năng mang ý nghĩa có lẽ không có gia nhập khổ môn tương đương với cùng ma môn có dây dừa không rõ quan hệ đây cũng không phải là hắn nguyện ý thấy được kết quả không có xảy ra chuyện có tốt lỡ như xảy ra xong việc k i a thật là hái được đều hái được không xong liền giống năm đó đại chu thanh tẩy thần bộ môn nếu là mình vào khổ môn phát sinh chuyện giống vậy khẳng định là ở thanh tẩy liệt kê ha <cười> hạng thiếu hiệp quả nhiên thông thuệ triệu hương chủ một thân võ công đúng là xuất thân trên hô luân đại thảo nguyên tác giả phái sư tổng c h á t ba pháp vương tam đệ tử khoát bưng l ậ t ma một thân tác giả đều bưng tha công tinh thuần minh ô n g còn có long căn đại thủ ấn uy năng vô cùng bình x ư ơ n g bá p h ụ thượng một đám cao thủ đối với triệu hương chủ một thân võ công cũng là khen không dứt miệng viên bân mở miệng trong lời nói có nhiều tôn sùng hạ ương cũng là thu hồi đối với hắn lòng k i n h thị xem ra hắn bị lửa đổ chưa chắc là mình ngu xuẩn mà lai lịch của triệu đức hàn quá cao hô luân đại thảo nguyên ở ung châu phía bắc là dân tộc du mục sinh hoạt nhạc viên bên trong nhân khẩu cũng không ít mặc dù chỉ là lấy bộ lạc hình thức t ụ cư nhưng cũng nảy sinh không ít võ đạo thế lực thần bộ môn ma ca chính là trên hô luân đại thảo nguyên thú vương đạt nhị ba đệ tử nhưng đạt nhị ba cùng c h á t ba pháp vương so sánh với cái kia tranh lệch lại là rõ ràng t á t giả phái chính là thảo nguyên phật môn một mạch khai phái tổ sư là t á t giả đại pháp vương cùng ninh ma phái cắt toàn phái gợi phái đặt song song đại thảo nguyên phía trên tín đồ vô số c h á t ba pháp vương hạ ư ơ n g không hiểu nhiều nhưng có thể gọi là pháp vương vô luận phật pháp vẫn là tu vi võ học nhất định đều là đứng đầu bên trong cừng giả cực kỳ không tầm thường ai có thể muốn lấy được sư tòng c h á t ba pháp vương một mạch triệu đức hán sẽ là người trong ma môn người nào lại dám như thế suy nghĩ chí ít nếu như không có vô tự tiên thư hạ ương là sẽ không cho là triệu đức hán cùng ma môn có bất kỳ quan hệ cho dù tiền phu lâm trung lời nói cũng có thể là chẳng qua là bản thân hắn đoán sai lầm cái t i a đại thế lực cũng không phải ma môn hạ ương nhìn triệu đức hán gầy còm thân thể hơi có vẻ mặt xấu xí lỗ đáy lòng hơi lạnh lan tràn đến toàn thân bất thình lình sợn cả người đáng sợ thật là đáng sợ cùng ma môn so sánh mới Vái hóa g i ra tác giả phái cao đồ cũng là thất kính triệu đức hán lại lắc đầu khoác tay có chút khiêm tốn nói ai tuyệt đối đừng nói như vậy triệu mộ tư chất ngu đột chỉ bị thu làm đệ tử ký danh luyện chút ít võ nghệ đối với t á t giả kinh văn hiệu c á ít chỗ nào xem như cao đồ nói ra ngoài chẳng qua chọc hắn người cười nhạo không đề cập nữa cũng được hạng thiếu hiệp ngươi suy tính như thế nào khổ môn chúng ta vô tình cùng đại giang minh như vậy ở trong giang hồ tranh bá cái này từ ta trú tại an viễn cái này xa xôi huyện nhỏ liền có thể biết được một hai ngươi còn có cái gì n g h i hoặc cái này không dối gạt triệu hương chủ ta vào thần bộ môn ngành ngắn tiền bối báo cho là thị hủy giám sát người vẫn là không nên cùng hắn phe thế lực dây dưa quá sâu bảy năm trước kia thanh toán bây giờ còn có không ít người nghe đến đã biến sắc ta không nói hai vị cũng hẳn là biết đến còn có hạng mộ bản nhân có tự biết rõ bây giờ chỉ có thể chỉ lo thân mình không thể đạt tế thiên hạ cũng sẽ không thể là khổ môn xuất lực vì bách tính lưu phúc chỉ thì không cần hậu nhan cưỡng chiếm chỗ tốt cho nên triệu hương chủ có h ả o ý hạng mộ chỉ có thể tâm lĩnh chẳng qua hôm nay mọi người trò chuyện vui vẻ sau này nếu có cái gì cần dùng đến địa phương cứ việc đi thanh giang phủ thành thần bộ môn tìm ta hạng mộ không dứt được từ chối đương nhiên hai vị cũng đều có thể yên tâm hạng mộ ở chỗ này thề hôm nay ở chỗ này chứng kiến hết thảy đều chỉ có trời biết đất biết ta ngơi h ẳ n biết nếu tiết lộ ra ngoài át gặp ngũ lôi oanh đ ỉ n h chết không yên lành hạ ương mấy câu nói nói được cũng đủ huyền truyền thật ra thì chính là cự tuyệt còn kéo ra như thế một đống nhiều lời chẳng qua cái này vừa vặn là h ắ n cao minh địa phương có chút thẳng tính có sao nói vậy dù làm cái gì đều đi thẳng về thẳng mặc dù nhìn rất hào sảng khiến người ta thích thân cận lại khó tránh khỏi đắc tội người khác hạ ương đồng dạng cự tuyệt lại liệt ra bản thân khó xử chỉ ra không muốn chiếm người tiện nghi lại một bộ cực kỳ hôn hướng về phía khổ môn làm dáng cho dù cự tuyệt cũng rất khó khiến người ta dâng lên tức giận nhất là cuối cùng thể cái k i a một đoạn đơn giản chính là thần lai chí bút bởi như vậy triệu đức hán cùng viên bân nếu lại dồn ép không tha chính là muốn m ạ c h mặt hạng thiếu hiệp làm gì phát loại độc này thề ta cùng viên thế tử đều tin tưởng cách làm người của ngươi bằng không thì cũng không như vậy khinh thường cùng ngươi thương nghị mà thôi mà thôi mặc dù không thể hợp tác nhưng mọi người cũng coi là thành bằng hữu đại hảo sự một món hôm nay chúng ta không say không về triệu đức hán trong mắt ánh sáng lấp lóe núp ở dưới bàn bàn tay khi thì nổi lên màu đỏ khi thì khôi phục bình thường mấy lần văn phục vẫn là không dám hạ thủ thật sự không chắc thực lực hạc ương mở miệng nói hạ ương lại mượn cớ mắt nhìn sát trời tìm cớ cùng bằng hưu đ ứ c hẹn lần sau trở lại liền đi theo khổ môn võ giả ra cái đ ỉ n h người này cũng là tinh minh du hoạt vô cùng ngươi thật sự nhìn như vậy tốt hắn ta gặp hắn cũng chẳng có gì ghê v ớ m viên bân các loại không nhìn thấy hạ ương biến sắc trong nháy mắt biến ảo khí chất đúng là nằm ở chủ động ngược lại triệu đức hắn nhưng từ chỗ ngồi đứng lên một bộ người làm diễn xuất thế tử không phải tu võ đạo tự nhiên nhìn không ra người này lợi hại hắn còn quá trẻ liền liên tiếp tránh thoát vũ sư thủ hạ sát thủ mấy lần ám sát h người i nghi trái tim lại linh giác tới tiểu ữ hắn, cho hắn không thủ,、đây、chính là linh giác cảnh tỉnh, ta cũng không nghĩ ăn ngờ đan, trong lòng run lên, cũng này võ công vậy mà đến ta tử một dám mà đậu đây là vậy võ b ớ c này. Vũ sư ám sát gương, ám hạ này không cẩn thận chi mặc khúc ta không quan tâm ta chỉ cần ngươi làm được mình hứa hẹn thuận tiện còn có lần này từ diên hy quận thành đem các ngươi chia thành tốp nhỏ tiếp đi ra là bước lên đại phong hiểm thân phận của các ngươi nhạy cảm vẫn là không nên trưng n là quá d ơ đối bân với y mà triệu đức hán người này trước kia đi trong khổ môn hán cũng tinh tế quan sát qua đích thật là võ công phi phạm nội lực hùng hồn mấy chục năm tích lũy có lẽ tư chất có hạn chưa từng đả thông chân khí ngoại phóng hàng rào nhưng tuyệt đối không phải hạ ương có thể so sánh mô phỏng giết hắn hạ ương quả thực nghĩ qua chẳng qua là không phải chuyện đơn giản như vậy nhất là ở song phương võ công t r ê n h lệch không phải rất lớn một cái sơ sẩy khả năng chính là vạn k i ế p bất phục ngay hôm đó mặt trời chói trang không khí lạnh như băng hình như cũng biến thành ấm áp trong tiểu viện hạ ương mặc thuần trắng áo đông nằm ở trong viện chỉ đạo phó đại xuân luyện võ lúc trước hạ ương để lại cho phó đại xuân một môn cơ sở thổ nạ quyết một bộ cơ sở đao pháp trôi qua lâu như vậy phó đại xuân cho dù không có hạ ương thiên tư cũng đã luyện được chút ít thành cựu ở an viễn huyện nhỏ đầy đủ tự vệ đại xuân ở ta bây giờ hiểu được xem ra võ học một đạo bắt nguồn từ xa xưa ở tiến cảnh đại khái có thể phân làm hai phái một phái chính tông lấy căn cơ vững chắc tiến hành theo chất lượng là chủ trước khả năng công lực tiến triển chậm chạp nhưng càng về sau công lực càng sâu thành tựu càng lớn phật môn đạo gia còn có một số võ học lưu phái lớn hơn đi chính tông còn có một phái ta xưng là ma tông hoặc là tà đạo hoặc là cực đoan võ học đạo này lấy khắc địch chế thắng là chủ lúc bắt đầu tiến cảnh d o a người thường thường có thể ở hơi ngắn thời gian lấy được khá lớn thành tựu như thải âm bổ dương cho người mượn giúp ta các loại đi chính là hại người hích ta không từ thủ đoạn con đường chẳng qua khả năng rất lớn tại một giai đoạn nào đó lâm vào cục diện bế tắc thậm chí nghiêm trọng một chút t ẩ u hỏa nhập ma đương nhiên nói không cao thấp mặc kệ cực đoan chính đạo chỉ cần có thể giúp người đạt tới đ ỉ n h phong đều là tốt đường chẳng qua ta tân giáo ngươi khí công chính là đạo gia chân chuyển cực nặng căn cơ ngươi tốt nhất tiến hành theo chất lượng phải tránh táo bạo h ạ n ương lấy tự thân tử hà chân khí trợ giúp phó đại xuân vận chuyển toàn chân tâm pháp hành khí lộ tuyến trong khoảng thời gian ngắn chợ hắn thay đổi nội công tâm quyết khiến t r o n g phó đại xuân hơi thở càng tăng thêm tinh khiết không kìm được vui mừng hạ ương nhìn phó đại xuân dáng vẻ cao hứng lắc đầu v õ công là v õ công giỏi nhưng người tư chất kém chút ít vừa không có kỳ nộ thành tựu trung quy có hạn làm phát tiểu kiêm b ạ tốt hạ ương đối với phó đại xuân cũng coi là tận tâm tận lực cái này đã có cảm kích đối phương giúp hắn giữ nhà ý tứ cũng có hy vọng đối phương hào hào tu luyện có thể bảo vệ dụng ý của mình khổ môn triệu đức hắn nếu thần thông còn lại như vậy hắn cùng phó đại xuân quan hệ chắc hẳn đã từ lâu rơi vào trong mắt của hắn là để phòng lỡ như hắn dạy phó đại xuân c à n g cao thâm hơn võ học cũng là vì miễn trừ nỗi lo về sau bộ tăng môn đao này pháp chính là thanh giang phụ thành lâm gia c h â n quý ta đọc hiểu tập luyện cũng không nhỏ rút í c h môn này đao pháp chính là hai mươi năm trước diên hy quận cả người phụ huyết hải thâm cựu đao khách tu luyện người này cả nhà bị diệt độc lưu lại một người trốn đến núi sâu khổ tâm luyện võ hao tốn thời gian mười năm sáng chế ra cái môn này đao pháp cuối cùng báo thủ r ử a hận tăng môn tăng môn xem chữ biết ý ra đao ra chiêu chiêu muốn dẫn lấy giết người cả nhà hận ý như vậy tâm pháp thôi phát dựa vào nội tức chất khí uy l ự c lớn xa không phải cơ sở đao pháp có thể so sánh mô phỏng hạ ương trong khi nói chuyện vũ động nhạn linh đao dưới ánh mặt trời chuyển thành một đạo quan luân có ác liệt sát cơ cùng cuồn cuộn hận ý từ trong đao lan g ra phó đại xuân cho dù biết đến hạ ương sẽ không tổn thương mình cũng không tự kiểm hãm được lui về phía sau mấy bước cái môn này tăng môn đao hạ ương từ quan sát đao phổ lại đến tu luyện hết thể chỉ dùng thời gian hai ngày đối với đao chiêu linh n ộ so với một chút trải qua nhiều năm tu luyện đao này người còn cao minh hơn rất nhiều đúng là võ đạo tu luyện kiến thức rộng rãi lại mạnh như thác đồ nguyên nhân các loại chỉ đạo xong phó đại xuân tu luyện song tang môn đao hạ ương mức cho đối phương một đầu khăn trắng lau mồ hôi đồng thời mở miệng nói đúng ta để ngươi trà chuyện thế nào có cái gì phát hiện nghe nói như vậy phó đại xuân sắc mặt biến hóa nhìn chung quanh một chút cùng hạ ương tiến vào phòng tròng lúc nãy mở miệng nói tiểu ương ca ngươi khiến ta t r a xét khổ môn ta đích xác t r a được cái thế lực này đã làm nhiều lần chuyện tốt cứu tế bình dân viên phó hai khu cứu tế mặt ngoài xem ra không có vấn đề gì chẳng qua là ta hướng về phía đến quán rượu người uống rượu hỏi qua phàm là tiếp nhận khổ môn cứu tế người trên cơ bản đều muốn gia nhập khổ môn trở thành tín đồ cúng b á i khổ hải c h i chủ thờ phụng nhân gian khổ hải chỉ có khổ môn có thể cứu thế ở an v i ệ n chúng ta có mấy nhà nhân tính cách thô lỗ hơi có chút không ân vô nghĩa chịu khổ môn chỗ tốt lại chưa từng gia nhập khổ môn lục tục đều gặp cướp hoặc là ra thuyền bắt cá lọt vào trong nước chết đi hoặc là trong nhà cháy hoặc là đi ở trên đường bị ngựa đục bay t ử t r ạ n g thê thảm cái này không phải không t r a được biết đến cho rằng chẳng qua là chút ít ngoại ý muốn phát sinh nhưng bây giờ cha một cái mới biết khả năng đều cùng khổ môn có liên quan lần một lần hai là trùng hợp nhưng nhiều lần như vậy chỉ sợ là cố ý có câu nói kêu rừng thiêng nước độc ra điêu dân an viễn mặc dù không phải hung núi các nước nhưng điêu dân cũng không ít thậm chí hạng ương cũng đã gặp không ít đám người này chịu khổ môn cứu tế chỗ tốt lại cự tuyệt gia nhập khổ môn đây là rất bình thường bọn họ nguyên ý chính là chiếm tiện nghi của ngươi còn không muốn giao ra cái gì đại d ố i đáng tiếc khổ môn không phải thật sự cứu khổ cứu nạn đây chẳng qua là ma môn một mạch t r à n g tầng áo ngoài mà thôi hiện tại thấy được đám người này như vậy đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ giết người không thể bình thường hơn được chuyện này rất bình thường Ta lo lắng chính là chính n n h ữ đại chu quá lớn quan viên quá nhiều khó tránh khỏi có sơ hở chiếu cố không tới địa phương nhưng là mục tiêu của khổ môn đầu độc bọn họ ra nhập mình nhiều hơn rất nhiều tín đổ, có lẽ liền có thêm rất nhiều cùng sinh、lực. Nhưng khi có một ngày khổ môn bị diệt, những này tín phần cũng muốn thanh trên đại tru tầng người luôn luôn hưởng tung, cũng không thêm pháo hôi khi khổ thả phải thả diệt, đại giết tru rất rất một trở sót. đồ, đồ có có lực. có cẩy, lẽ là là lầm, bị bị bỏ vậy chúng ta làm sao bây giờ khổ môn này rõ ràng lòng mang ý đồ xấu không bằng chúng ta báo cho lý huệ lệnh khiến phái hắn người tiêu trừ phó đại xuân rất ngây thơ lại không nghĩ tới nếu như không có lý trí chi, chi cho phép đám người này nào có cơ hội mua chuộc lòng người tuyệt đối không nên ta hoài nghi lý huệ lệnh hiện tại cũng bị bọn họ lừa bịp điều khiển chúng ta cần phải làm là bảo vệ chính mình như vậy người trở về phó gia liền giả bộ như cái gì cũng không biết nhưng có một chút phải chú ý sau này không nên dính vào đến bất kỳ chuyện trong trốn giang hồ liền thành mình là người bình thường làm tốt chính mình mua bán là tốt khiến phó đại xuân trở về hạ ương mình trong phòng bồi hồi hồi lâu cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm triệu đức hán người này việc gác đã hiển lộ hắn không có lý do từ bỏ thiên thư ban bố nhiệm vụ húng chi an viễn này rốt cuộc là quê hương của hắn hắn không thể ngồi xem không để ý tới ở hắn tự định giá triệu đức hán chính là an viễn này khổ môn h ạ c tâm khả năng chân chính ma nhóm cũng chỉ một mình hắn chỉ cần giết chết hắn khổ môn tan đàn s ẻ n g ẽ liền không quan trọng có thành tựu nói chuyện triệu đ ứ c h á n người này thân ở trong khổ môn thủ vệ sông nghiêm bản thân cũng là cao thủ cực kỳ lợi hại muốn giết hắn còn muốn phí hết một phen tự định giá chương hai trăm bốn mươi b ố muộn vào võ quán m á n h hổ võ quán trước k ê u b i ể n người m á n h liệt thậm chí không thiếu ra thất nghèo khó lại hy vọng tập võ thiếu niên quỳ thẳng ở đây nhưng giờ này ngày này trước cửa có thể r ă n g lưới bắt chim gần như không người nào hỏi thăm ban đêm ngoài cửa lớn chỉ có hai cái thanh niên mặc trang phục nhìn đỏ chót đèn lồng chiếu xạ lại không còn trước kia quang thải bảng hiệu than thở bọn họ đều là mánh hổ võ quán đệ tử cũ là võ quán xuống dốc cảm thấy thất lạc ở hai người không thấy trong nháy mắt một cái bóng đen từ một bên nơi hẻo lánh nhảy vọt lao vùn vụt nhẹ nhõm rơi xuống võ quán bên trong tường một bên rơi xuống đất im ắng khinh công cực kỳ cao minh người này một thân y phục dạ hành hòa vào hát cám lưng đeo trường đao đen che lên che mặt toàn thân con một đôi mắt loẹ loẹ tỏa sáng như sao như lao n h i p nhân tâm phách đúng là h ạ hương một đường tiềm hành cuối cùng đi đến đương nhiệm quán chủ tôn đảo chỗ ở ngoài thư phòng không người nào thủ vệ vắng l ệ n h đến cực điểm chỉ ở màu vàng sáng đèn đốt dưới chiếu đến d â y dán cửa sổ hiện ra tôn đảo nằm ở trên b à n có chút cô đơn tư thái hạ gương bước chân im ắng tay phải ấn ở gỗ lim trên cửa từ hà nội lực phun ra nuốt vào thúc giục bên trong chốt gỗ trực tiếp đứt đoạn nhẹ nhàng đ ẩ y tiến vào trong phòng liền thấy một mặt sám như cho tôn đảo tôn đảo vẫn là như lão nông bình thường không đáng chú ý chẳng qua hạ gương nhìn ra được hắn khi lấy được tiền phu trước khi chết nắm tặng nội công tâm pháp về sau đã luyện được nội lực trở thành nội gia võ giả sức chiến đấu vượt xa quá hướng chính mình chẳng qua là gần nhất chịu đ ạ kích nghỉ ngơi không đủ cho nên vành mắt biến thành đen nhìn t i ể u tụy không chịu nổi nhưng nếu phấn khởi vẫn là một đầu h ả o hán có thể cùng bánh hổ tương bác tôn sư phụ đã lâu không gặp ngươi khí sắc không tốt l ắ m a là bị khổ môn đánh sợ thấy được một thân y phục dạ hành hà hương tôn đào mặt không thay đổi hình như cũng không thèm để ý có lẽ sớm có dự liệu chẳng qua là nghe được gâm thanh của hà hương lúc này biến đổi sắc mặt giống như kinh ngạc giống như hỉ là ngươi ngươi thế mà từ thanh giang phụ thành trở về còn tới tìm ta chẳng lẽ ngươi không biết triệu đức hán đã tới an viễn sao tôn đ à o thấy được hạ hương chậm rãi lấy tấm c h e mặt xuống lắc đầu nói nhỏ nguyên bản thả xuống đặt ở hai đầu gối quả đấm thời gian dần t r ô i qua buông lỏng ta đương nhiên biết đến người này không phải vậy ngươi cho rằng ta còn sẽ tới tìm ngươi nghe nói ngươi bị hắn hung hăng thất bại làm đủ, đưa đến mánh hổ võ quán danh vọng giảm lớn không còn trước kia mánh hổ võ quán đánh một trận hạ hương nghe phó đại xuân nói qua triệu đức hán lấy một bộ cực kỳ cường hán trường pháp đánh bại tôn đảo còn không bỏ qua còn đem ngã xuống đất không dậy nổi hắn đạp ở dưới chân cố ý làm lục cũng chính là như vậy t ô nói đào đã làm già cho mặt mùi mất hết, mới khiến cho đã nhiều năm võ vậy quán nhiều chiêu bài suy rơi xuống. khiến như n chi chủ, hết, bài rơi sụp thật mãnh hổ võ quán quá khứ danh tiếng lớn hơn phân nửa ngưỡng trượng tiền g i a phụ tử tôn đ à o này vô luận võ công vẫn là danh tiếng đều căn bản là không có cách cùng trước hai vị so sánh mới trải qua làm lục một chuyện càng trực tiếp ngã vào đ á y cốc mọi người tới học võ người nào hy vọng theo sư phụ đã từng bị người đánh thành cho chết còn bị người đạp ở dưới chân làm lục mặt cũng bị mất còn luyện cái gì võ thế nào người đã đến ta cái này suy nghĩ làm lục ta người kia cũng coi là có lòng Ta, phục phục. ta, chỉ chỉ ta、so、t h đối phương. Đối phương、so、lúc trước i ệ u hắn cùng hạ gương cùng nhau thiết kế ám sát tiến phu còn phải dựa vào là hạ dược loại này hạ lưu manh khóe đối phương vo công mặc dù có chỗ thích hợp nhưng cũng chưa hẳn là đối thủ mình bây giờ khác biệt đối phương tiến vào thần bộ môn Qua quan tâm quan tâm t hạng ương cất bước tiến lên trực tiếp ngồi xuống tôn đảo đối diện chiếc ghế đôi chân dài đạp trên giày đen trực tiếp mang lên trên bàn lắc lư nhìn tôn đảo khỏe mắt có rúm lại còn coi nhà mình tuyệt không khắc khí bất quá đối với hạng ương hắn vẫn là có mấy phần tín nhiệm không tên lúc trước hai người liên thủ xử lý tiến phu đã là người trên một cái thuyền c h người này. Người này là là sự kiện chi i là t kia hai người chúng ta làm gọn gàng tiền phu trước khi chết lại lời nhắn nhủ muốn đi xa nhà không có gì có thể nghi địa phương hắn cũng không biết đến tôn đảo cũng không phải là cái đơn giản vai trò lúc trước vừa nghe đến tên của triệu đức hán lập tức nhớ tới tiền phu lâm trung lời nói cẩn thận ứng đ ố i quan sát quả thực có chút thu hoạch Tốt, vậy ta hỏi ngươi đối với triệu đức hán người này ngươi thấy thế nào có muốn hay không giết hắn lấy báo làm n ụ c thủ lời của hạ ương khiến tôn đảo cười cười rất quen thuộc kiểu đoạn ban đầu ở nhà kia vắng vẻ trong t i ể u lâu hạ ương cũng là nâng lên hắn ghen ghét cùng giác tâm lúc này kéo hắn xuống nước cùng nhau đối phó tiền phu đương nhiên muốn người này làm nhục ta không coi vào đâu mấu chốt nhất chính là hắn đối với ta mơ hổ lộ ra sắc ý chẳng qua là không biết nguyên nhân gì kiềm chế rơi xuống không có động thủ thế nhưng là võ công của ta kém xa hắn cùng nói nhớ hắn chết không bằng nói ta muốn sống thậm chí vừa rồi ngươi l é n lút mà đến ta còn tưởng rằng là phái hắn tới giết ta người vậy là tốt chúng ta lại hợp tác một lần ta giúp ngươi giải quyết triệu đức hắn từ đây lại không còn bất kỳ hai hỏa ngầm nào nhưng cẩn trợ giúp của ngươi hạ n g ư ơ n g thu chân đứng dậy hai con ngươi nhìn tôn đảo cực kỳ tự tin triệu đức hắn có lẽ nội lực thâm hậu không phải hắn có thể so sánh nhưng nội lực cao không có nghĩa là võ công cao hắn một thân thuật giết người đao pháp là nhất từ phi xa tẩu thạch thập tam thức bắt đầu Lợi d ụ người n hạ u ương không thể phủ nhận ngươi là một cái thiên tài võ công tiến bộ thần tốc nhưng triệu đức hán tay độc lai lịch khó lường thủ đoạn lá bài tày đông đảo ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn về phần ta bây giờ không nghĩ tới có cái gì có thể giúp cho n g ư ơ i địa phương n g ư ơ i tìm nhầm người hạ ương còn muốn nói nữa cái gì hai lỗ thai đột nhiên rung động tay phải bãi xuống ra hiệu tôn đảo không cần nói dưới chân một điểm trực tiếp ẩn thân đến thư phòng phía tây mặt cái bóng chỗ không bị ánh nến chiều đến mình cũng hít thở miên cất như có như không đồng thời hướng về phía tôn đảo đưa mắt liếc ra ý qua một cái tôn đảo đang kinh ngạc ở giữa trong thoáng chốc thấy được ngoài cửa sổ t h o á n g qua hai thân ảnh hướng về trong môn phái mà đến trong lòng giật mình đây là ai ban đêm xông vào mánh hồ v ó quán chẳng lẽ triệu đức hán vẫn là không nghĩ bông tha hắn thật một u u ố n đ ổ người i câu trảo t gắn vào hai tay khí tức chầm ngưng một người đầu lớn như cái đấu trong tay một cây ngắn xin sáng lên tiên trên mặt mang theo thâm chầm sắc mặt tôn quang chủ hơi là định biết đến chúng ta tới còn có thể ổn thỏa điếu ngư đ à i quả thực có đại tướng c h i phong đáng tiếc võ công kém chút ít bằng không thì cũng là một nhân vật hai người này một trong số đó đúng là hôm đó đến nguyên bảo sơn mời h ạ ương đi khổ môn dẫn đầu một người khác võ công cùng hắn sấp xỉ như nhau theo tôn đ ạ o cũng không phải hạng người bình thường các ngươi là người của khổ môn triệu đức hắn đã hủy mánh hổ võ của ta như vậy còn không bỏ qua muốn đổi lấy hết giết t u y ệ t không cảm thấy quá mức sao trong lòng tôn đ ạ o khiếp sợ hạ ương lúc này liền giấu ở thư phòng phía tây ngăn tủ về sau hai người thế mà cũng không phát hiện Loại trong h ủ khi nói chuyện người đàn ông câu trảo trong tay khẽ động bọc tại trên tay móc sắt ở một đầu tinh tế dây xích thao túng xuống bắn ra hướng phía đầu tôn đảo trộm tới nếu bắt thật nhất định là một trận thảm kịch lại ở tôn đảo muốn động thủ ngay miệng hạ ương bắn ra một viên phật trâu đánh vào móc sắt bên cạnh chân khí bạo phát dưới trực tiếp đem móc sắt nổ thành chia năm xẻ bảy khiến khổ môn hai người cả kinh thất xác rồi d í t nhìn về phía trong phòng một cái âm u nơi hẻo lánh là ngươi hạ ương ngươi tại sao lại ở chỗ này hai người sắc mặt nghi hoặc cộng thêm k i ế p sợ hạ ương người này bọn họ cũng coi như kỹ càng hiệu quả không nghe nói cùng mánh hổ võ quán này có cái gì dính líu hắn đêm khuya tới đây rốt cuộc có âm mưu gì hưng ơ chủ để chúng ta tới giết tôn đảo một cái tiểu võ quán tri chủ tôn đảo lại liên hợp hạ ương đảo khách thành chủ đây là hai phe đánh cờ chẳng lẽ ở giữa còn có cái gì chuyện chúng ta không biết thiết trào người đàn ông mí mắt bay qua một trận đoán não bổ ra rất nhiều âm mưu nhìn về phía tôn đảo cùng hạ ư ơ n g ánh mắt cũng mang theo kiên kỵ cùng sợ hãi vốn cho rằng là một món vô cùng tốt làm việc phải làm nhưng không nghĩ tới nửa đường rết ra cái trình rào kim đối diện nói không chừng còn là ở dẫn xà xuất động hạ ư ơ n g mặt không thay đổi dưới chân gậy điểm như tiện bắn trụm xông về hai người tay phải trong nháy mắt tay trái miên trường đem hai người n ố t lại gang tấp giữa nhìn tôn đảo một trận sợ hết hồn hết vía luận võ công cái này thiết chảo người đàn ông cùng đầu to nam nhân đều ở trên tôn đảo lại đi đều là kỳ môn quỷ đạo võ công khác hẳn với đao kiếm bình thường võ giả ra chiêu cái gì chỉ ít tôn đảo xem ra bất kỳ người nào trong vòng ba chiêu đều có thể đánh bại hắn năm chiêu về sau liền có thể lấy tính mệnh của hắn chẳng qua là ở trước mặt hắn khả năng hung như manh hổ được hai người ở trước mặt hạ ương lại là khắp nơi nhận hạn chế không phải chiêu số bị áp chế mà hạ ương theo chỉ gảy đánh tùy ý một trường cũng là khí kình bắn ra từ hà liên miên khiến bọn họ như gặp phải trọng kích miệm cọc đánh rách tà tơi trong lồng ngực khí mượt r ấ thật rõ r à là lợi hại võ công của người này quả nhiên cường hãn vẹn vẹn cái này chỉ công trường pháp thuận lợi rất không tầm thường nhưng hắn còn lương đeo trường nào hiển nhiên vẫn là tinh thông đao pháp hương chủ làm hại ta trong lòng hai người chi niệm hạ ương không được biết chẳng qua nhưng cũng không thèm để ý Đối người ở hạ a i người ngược điểm liên tiếp ngược lần, phong mấy m bế khí n khiến cho bọn n h cho họ h k tay ô gương thể thể chân không thể để, động, cùng n g ờ i chết không khác. không Tôn n g đạo, xem ra ư i cảm ứ không sai, trở i giết ngươi, tiền ệ u quả muốn phu cuộc đức đích thực mục chỉ sợ cũng chút hán nhìn một chút tiền phu rốt sợ là đây không Chẳng an viễn. Chẳng qua lại à là là ta muốn không thông, tiền một tiểu vật, triệu đức hán cấp thiết như vậy muốn tìm hắn, rốt qua dịa muốn muốn phu dâu cuộc không cần chẳng nhân hán như hắn, phải h gì. cái cái cấp đức vậy vì ương trở l ạ mắt nhìn tôn đảo thấy hắn sắc mặt lạnh nhạt không vui không buồn cái gì cũng không hiền lộ Do dự một đem trận lúc này, tiếp tục nãy n lúc á hai mắt mặt đặt ở tê liệt ngã xuống trên mặt đất trên thân ở ngã xuống h người Tôn、Đào、thì vết không bung lỏng nắm Đào để lại dấu vết bung lỏng ra các h thoảng ắ sóng quyền, trong mắt qua một n lên g s ắ có chút mắt do dự ngươi h Hạ ì n n ư ơ nghĩ tới t lúc r ớ c cùng nội công bí tịch cất giữ trong cùng chung hiện, có người, các nội trong kiện, vẫn không nói người n giữ g Hai bí bật ra. là ư cũng biết triệu đức hán vì sao một mực đối với mánh hổ võ quán dồn ép không tha là vừa rồi các ngươi kia nói qua chẳng qua là nghe người ta phân phó làm người làm việc chắc hẳn cũng không biết hạ ư ơ n g lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng nhìn mắt lộ ra vẻ cầu khẩn hai người lâm vào suy tư một hồi lâu mới lắc đầu tay như đánh đàn ngón tay trắng non ở hai người trước c h á n nhẹ nhàng đ i ể m kích t ừ hà chân khí bắn ra cũng là máu tơi ư sen lẫn màu trắng tương dịch chảy ra ngươi bọn họ chỉ vì người làm việc làm gì hạ độc thủ như vậy tôn đảo sắc mặt tối đen hắn đổ không có cho rằng hai người này chết có gì không đúng chẳng qua là người không đáng chết ở hắn nơi này lại càng không nên chết ở căn phòng này bên trong bị triệu đức hắn biết được hắn còn có đường sống hạ ư ơ n g đây là vợ hắn khiến hắn là giết triệu đức hắn xuất lực bởi vì hai người này cái chết liền không đơn giản chỉ có chuyện của tiền phu nhúng và ở bên trong mặc dù có câu nói gọi là người lưu lại một tuyến giang hồ tốt gặp nhau nhưng bây giờ người ta đã khi dễ đến trước cửa rõ ràng là không coi ngươi ra gì ngươi còn muốn cùng người ta hòa đảm hiện tại ngươi đường ra duy nhất chính là cùng ta hợp tác cùng nhau làm thịt triệu đức hán hắn không phải nguy hiểm t ă n nguyên đem cái này dễ chặt đức ngươi chẳng phải có thể gối cao không lo hai người này r ế t hay không thật ra thì không có gì lớn nhưng nếu hướng về phía người khác tiết lộ hạ hương bộ dạng đó mới là hắn không thể nhịn được r ế t tổ văn xuân hắn bị bái hỏa giáo vũ sư phái người ám sát mặc dù có thần chiếu kinh làm phần thường nhưng loại chuyện như vậy hắn cũng không muốn lại trải qua một lần hơn nữa bái hỏa giáo cùng ma môn so s á n h v ớ i cái kia thật đúng là tiểu vu a gặp đại vu a căn bản không so được hắn có thể né qua bái hỏa giáo ám sát chưa hẳn có thể từ ma môn ám sát bên trong còn sống chuyện này ta là giúp cho ngươi giải quyết vì ngươi ra mặt nhưng ta một mực giết triệu đức hán chuyện khác không liên quan gì đến ta cho nên hết thể hết thể đều muốn do ngươi đã đến dẫn đầu đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt ta là không quan trọng ngươi coi như chưa chắc h ạ n ương bộ dạng phục tùng nói sờ một cái ngón tay không để lại vết máu sau này giết người vẫn là tạm biệt trực tiếp như vậy vào tay quá lời này rất dứt khoát nói thẳng ra con giết người không phải bại lộ thân phận tôn đ à o lại là không thể không lựa chọn hợp tác với hắn bởi vì hắn chỉ có ôm lấy hạ gương đầu này bắt đ u ổ i mới có thể từ trên tay triệu đức h ắ n còn sống Tốt, theo ố t t ý ngươi lời nói ta cho ngươi dẫn ra triệu đức h ắ n hắn giao cho ngươi tới giết kết thúc chuyện cũng để ta tới làm thế nào cũng sẽ không kéo tới trên người của ngươi trong miệng tôn đ à o nói như thế trong lòng thì tại âm thầm suy tư thế nào hiệu thấu đáo tiền phu lưu lại món đồ kia cất bí mật kiến thức võ công của hạ gương hắn rất thù hận sự bất lực của mình cùng nhỏ yếu nhất định phải mạnh lên chương hai trăm bốn mươi sáu gặp nhau khổ môn một gian bố trí phong nhã mang theo mùi đàn hương trong căn phòng trong tay triệu đức h á n cầm một phong không có là khoản thư tín đi qua đi lại trong mắt phẫn nộ gần như tụ thành hòa diễm phút ra nhưng ác tiểu t ử thúi lại dám cầm món đồ kia cùng ta có kẻ mặc cả uy hiếp ta mẹ lúc trước thật không nên tin tưởng cái này nhỏ ma cà đ ô n g một trưởng đánh chết hắn cũng sẽ không xảy ra hôm nay thai họa trong lòng triệu đức hắn kinh sợ như sóng chiều phiên trào một đợt cao hơn một đợt thật sự không nghĩ tới năm đó hắn một tay đào móc tiền phu dạy hắn nội công chỉ điểm hắn tu luyện thậm chí đem bản mạch một món cực kỳ quan trọng đồ vật giao cho hắn đảm bảo giờ này ngày này tên x u ấ t sinh này vậy mà dùng những này tới uy hiếp mình sớm biết hôm nay căn bản sẽ không khiến cái này không ân vô nghĩa người gia nhập khổ hại nhất mạch người đến chuẩn bị ngựa bản tọa có chuyện quan trọng muốn ra một chuyến cửa tất cả sự vụ lớn nhỏ tất cả đều chờ ta trở lại xử lý lại còn có thế tử bình sương bán nếu tới tìm ta liền nói ta đi lấy trở về một kiện đồ vật nói triệu đức hắn phủ thêm một món màu vàng nhạt cầm bảo khi thế hung hăng ra cửa không bao lâu an viễn huyện thành trên đường phố lập tức có một người bay vứt ra hướng an viễn ở ngoài đi triệu đức h á n đương nhiên hoài nghi tới tiền phu này thật giả thậm chí đoán hắn đã bị bất chắc nhưng bây giờ không nghĩ ra rốt cuộc là ai đ ậ c thủ động cơ vì sao còn có phái hắn người hỏi tham quan g ư ờ i của mánh hổ võ quán s ắ c thực đã nghe qua tiền phu ra cửa đi xa đem mánh hổ võ quán pho thác cho tôn đào chuyện tiền phu đi ra ngoài đúng là cùng hắn ước định thời cơ càng nghĩ khả năng vẫn là tiền phu hận hắn không có thể cứu tiền trường minh lao ra kia tạm thời trở mặt nhưng cái này cũng không thể trách hắn ngay lúc đó hắn cùng một đám cao thủ ma môn bị vây ở trong diên hy quân thành căn bản dọn không ra tay làm sao có thời giờ quản cái kia vụn vặt chuyện một đường nhanh như đ i ệ n chớp dưới chân ngựa cước lực cước tốt toàn lực chạy dưới một viên chưa từng ngừng nghỉ rất mau tới đến hát sơn lối vào triệu đức h á n phóng nhãn nhìn một cái chỉ gặp chân núi một cái hình vuông tấm bảng gỗ bị t r ợ rút đưa phía trên là hắn sau đó phải đi địa phương tiêu chú rất rõ ràng đồ hỗ trướng tâm địa gian dạo cũng không ít chẳng qua là tiểu thuật mà thôi chỉ cần bị ta tìm được nhất định đưa ngươi nghiền sương thành trò vinh thế không được siêu sinh triệu đức hắn hư lạnh một tiếng g â y còm thân thể từ trên lưng ngựa nhảy xuống lúc rơi xuống đất đập ầm ầm trên mặt đất dưới chân dung ra một đạo dài hơn hai mét nửa vòng tròn hình cung khí lãng quét bay đi tuyết động tay phải nhẹ nhàng ấn ở trên tấm bảng gỗ kình lực t ô i phát cái này tấm bảng gỗ trực tiếp bị xoa thành một phấn sau đó x ả i bước hướng trên núi mà đi đi lại ở giữa không thấy tinh d i ệ u nhưng nội lực hùng hồn mỗi một bước đều là ba trượng khoảng cách gần mười mét xa rất nhanh biến mất ở một, mảnh ngông đất tuyết giữa. Núi nhỏ giữa một dây núi hạ ương hất lên một thân áo lông trắng cùng thiên đ i ệ giữa trắng đoán liên thành một tuyến a ra một hơi cũng là xương trắng hóa thành băng hạt rơi xuống b i ê m người xương cốt rét l ạ n h chi khí tiêu điều cả vùng không gian sau lưng hạng ương tôn đào một mặt lo lắng bởi vì nội lực hỏa hầu không đủ ở rét lạnh như thế hoàn cảnh dưới gương mặt hai má một mảnh đỏ bừng nhìn hơi có chút buồn cười người thật có n ắ m chắc cứ như vậy l ặ n g lặng chờ không cần trước bố trí cơ quan gì bấy dập lại hoặc là trước thời hạn cho hắn hạ dược tôn đào hóa thân lão của bà cực kỳ lắm điều nghe được h ạ ương phiền muộn không thôi bỗng nhiên trở lại liếc mắt đối phương nói với giọng lạnh lùng người không tin ta trước tiên có thể xuống núi chờ ta dám ở chỗ này chờ tự nhiên có ta nắm chắc ngươi không cần nhiều lời lại ở tiếng nói vừa rồi rơi xuống một đạo thét dài như vượn gầm ưng d í t đạo tiếng gầm quần quận cọ rửa mà đến trấn dây núi giữa chim thú tứ tán t h ê lương gió lạnh cũng biến thành tường hòa ấm áp triệu đức hán từ phương x a một viên thân cây thô to bên trên nhảy vỏ ra vững vàng rơi vào sườn núi nhỏ một đôi mắt mang theo âm t r ầ m gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở đỉnh hạ ương cùng hắn tôn đạo phía sau trên người hạ ư n g tôn đạo là hai người các ngươi dẫn ta tới chỗ này tiền phu hắn thế nào không có tới thấy được hai người triệu đức hắn không có chút nào động dùng âm thanh hùng hậu mang theo nhiếp nhân tâm phách khí thế để ép hướng về phía hai người hắn không nghĩ tới không có thấy tiền phu đã thấy đến một cái không thể nào người ở chỗ này tiền phu đã chết rất lâu nói không chừng liền thi thể đều bị gặm nuốt thành bạch cốt ngươi tìm hắn chỉ có thể đi dưới mặt đất như thế nào cần phải hạng mỗ tiễn ngươi một đoạn đường hạng ương quay lại khỏe môi hơi vệm trường thân ngọc lập anh khí bộc phát quả nhiên là có thể để cho nữ nhân hét lên điên cuồng ân huệ lang năm ngón tay thon dài giật ra áo lông trắng cổ áo hướng phía bên cạnh hất lên thuận lợi bên trong lộ ra trang phục màu trắng bạc sau lưng nhạn linh đ a o trôi đ a o như ẩn như hiện bằng thêm ba l a o bà khí nha nói như vậy tiền phu là bị ngươi đã giết ta còn thực sự không rõ ràng ngươi cùng hắn giữa rốt cuộc có ân o á n gì s á c thực nói là c ứ u hận không qua lại chuyện theo gió, tiền phu chết ở dưới đao của ta ta cũng không muốn lại bóp người chết vết xẹo chẳng qua ngươi nói ít một người lúc trước ta võ công chưa hết thành có thể giết tiền phu không thiếu được bên cạnh vị này tôn quán chủ trợ g ú t tiền phu di ẩn giấu cũng đều bị tôn quán chủ kế thừa nếu không có ngươi xuất hiện nói không chừng còn có thể đem bánh hổ võ quán phát dương q u a n đại hôm nay ta chịu tôn quán chủ ủy thác vì hắn giải quyết ngươi nếu ngày sau làm quỷ cũng không cần tìm ta đi tìm tôn quán chủ đi ta cũng chỉ là một cái thay người người làm việc mấy câu nói của hạ ương khiến triệu đức hắn trong nháy mắt đem tinh lực chủ yếu thả trên người tôn đ à o mặt mày giữa sát cơ gần như ngưng tụ thành thực chất nếu như hắn luyện qua kinh ngạc mục đích cướp loại hình thần công tôn đ à o hiện tại đã chết bên trên mười lần cũng không chỉ tôn nào cũng không nghĩ tới hạ ương lại đột nhiên tới bên trên một màn như thế sắc mặt hoàn toàn thay đổi r ồ i ngón tay ra chỉ hướng hạng ứng ngươi ngươi ngươi nói hồi lâu cuối cùng trở ngại tình thế vẫn là không dám nôn ố với miệng chẳng qua là trong lòng quyết định chủ ý hạng ương người này cực kỳ xảo quyệt không nói bao nhiêu tâm kế chẳng qua là cái này bán đồng đội đầu này sẽ tuyệt đối phải cẩn thận sau này lại không có thể hợp tác với hắn không những p h i ề n thoái hơn nữa nguy hiểm hạng ương lại không hề hay biết quay đầu lại hướng phía tôn đảo k h é p cười một cái sau đó phóng nhãn b ờ n quanh bốn phía nhìn một vòng giọng nói nhu hòa tôn quán chủ không cần kinh hoàng hôm nay triệu đức hắn hẳn phải chết không nghi ngờ hắn coi như lại h ngươi cũng bắt ngươi hết cách trừ phi có thể biến thành lệ quỷ hoặc là cương thi chẳng qua ta nhìn là khả năng không lớn về phần triệu hương chủ mảnh s ư n núi này bị ba ngọn núi vân quanh phía đông vốn là dốc rách chảy nước có thể nói ẩn giấu gió nạc khí sơn thủy b ả o địa ta vì ngươi tuyển cái này ă n nghỉ c h i địa còn hài lòng Ừ, tiểu xuất sinh, thiệt thòi ta tốt thấy cốt tiềm ta, tương lai tiền tới sinh, ngươi kinh người, ngươi lai ngươi cũng bụng hơn vọng dẫn môn lượng. Không nghĩ tới ngươi như hảo cách hy khổ lực vào ý, kỳ, vô đổ đồ trong lòng triệu đức hán còi báo động vang lên trên mặt lại ra vẻ khinh thường trong lòng nhanh chóng tự định giá làm sao có thể ở hạ gương sau khi đ ộ n g thủ bắt giữ tôn đảo ép hỏi ra món đồ kia rơi xuống tôn đảo thì cực kỳ tinh minh rút lui mười mấy mét cách xa hạ gương cùng triệu đức hán đồng thời nguyên bản như lão nông đồng dạng đục ngầu trong mắt t i n h quang lấp lóe quan sát hoàn cảnh t r u n g quanh tốt đường chạy thương thiên phù hộ hy vọng hai người này đồng quy vô tận hạ gương、si. vì sao k i n h thường dám như thế tự tin lộ diện thậm chí rất có năm chắc có thể chính diện cường sát triệu đức hán c á thứ, thứ hai chính là khí tức trên người người này trong mơ hồ có không phải hòa hợp chỗ cái này ở trong mắt người bình thường là không nhìn ra chỉ có cùng hắn võ công tương tự thậm chí cao hơn người của triệu đức hán mới có thể khám phá đại khái không phải luyện công sai lầm chính là từng chịu qua bị thương còn chưa tốt c h u y ệ n xét thấy hai điểm này hạng ương mới quyết định đánh với hắn một trận một trận chiến này thật ra thì thiên thư cái gọi là như ảnh tùy hình thối lực hút cũng không cao như thế nào ngược lại hạng ương tự thân ý chí chiếm phần lớn võ công đến hắn bước này xem như có chút thành cựu sau đó một bước chính là nội bộ tụ lực để cầu sớm ngày phá vỡ mà vào chân khí ngoại phong cảnh giới tu h vi ngoại bộ khiêu chiến lây chiến dưỡng chiến bay vụ sức chiến đấu về phần trận chiến này rốt cuộc có thể hay không đánh thắng vậy sẽ phải đánh qua mới biết nếu như con cùng một chút kẻ yếu giao phong triệu đức hán có lẽ võ công ở ma môn nằm ở tầng dưới chót nhưng kiến thức phi phạm điều động mọi người rất có năng lực lại trải qua thế sự tự nhiên nhìn thấu trong mắt hạ gương nóng dực chiến ý cái loại ánh mắt này hắn chỉ ở giải rác mấy người trong mắt nhìn qua những người kia không có chỗ nào mà không phải là ma môn đại nhân vật người này có lẽ không chỉ bị người nhờ và giết mình còn muốn cùng mình đấu một phen qua thoáng qua một cái trinh chiến n g h i ệ m cái này ở hắn thấy người trẻ tuổi bên trong cực kỳ hiếm có rất là khó được người giang hồ luyện võ hoặc là đổi tên hoặc là trục lợi hoặc là báo thủ tóm lại có đủ loại lý do thúc đẩy bọn họ đi mạnh lên nhưng loại này mạnh lên tín nhiệm đều không thuần túy có ít người làm tên khổ tu võ học lo lắng hết lòng nhưng một khi thành danh cái gọi là võ học mạnh lên cũng không phải là trọng yếu như vậy có ít người là bén một khi ra tài bạc triệu t h g dụng không hết lại có mấy người có thể sớm tối nhập định t u khí dưỡng sinh thậm chí cùng người chém giết du tàu ở bên bờ sinh tử còn có là báo thù luyện võ loại người này rất đáng sợ bởi vì hắn sẽ dốc hết tất cả không từ thủ đoạn nhưng một khi không có thù không có hận cũng rất đáng thương bọn họ sẽ còn đối với đau của mình của mình kiếm từ đầu đến cuối như một tổng kết rơi xuống những người này chẳng qua là đem v õ công trở thành một loại thực hiện mục tiêu của bản thân công cụ có lẽ không yêu quý thậm chí c h ẳ n ghét người như vậy hắn gặp quá nhiều quá nhiều nhưng có một loại người khác biệt bọn họ thích võ thành ngây dại hàm võ thành cuồng đối với võ đạo là phát ra từ nội tâm yêu thích theo đuổi có người có thể vì võ đạo từ bỏ thê tử thậm chí giết vợ chứng đạo có người có thể vì một chiêu một thức đi bỏ bao công sức mấy chục năm người như vậy cố c h ấ p lại càng tăng thêm đáng sợ bọn họ nguyện ý hao tốn một đời một thế thậm chí đời đời kiếp kiếp đuổi theo người như vậy mới thật sự là c ứ n g giả cũng chỉ có như vậy si nhân mới có thể chân chính đi đến đ ỉ n h phong trở thành r à o động thiên hạ truyền kỳ được lắm võ si tính tình kẻ này không những tư chất không tầm thường Càng khó hơn chính là hơn khó l triệu đức hắn t i càng nghĩ càng tiếp cận nhưng cũng càng nghĩ càng hư n g phấn như có thể ách sát loại kỳ tài vo si này với hắn mà nói cũng là một loại thể nghiệm có được Cái một chiêu n g này trong triệu đức hán bên trong vận chuyển tát giả đều bông tha công đồng thời khổ hại nhất mạch chân khí cũng tự phát vận chuyển bàng bạc bên trong mang theo lôi đình chi uy kinh lực ở hư không chợt vang lên đối mặt một t r ư ở n g này mười mấy mét bên ngoài người ngoài cuộc tôn đảo tâm thần chậm trởn khó mà tự kiềm chế hắn cho rằng làm ngày triệu đức hắn đánh bại hắn dùng một nửa thực lực hiện tại xem ra chỉ sợ một phần mười thực lực đều vô dụng đến cái này trường pháp cái này kinh lực cái này chất khí thật sự hắn bình sinh thấy mạnh nhất mãnh liệt nhất một chiêu chẳng qua là người ngoài cuộc hắn đều cảm thấy một t r ư ở n g này mãnh liệt đến tư trực diện này t r ư ở n g hạ gương lại nên cỡ nào cảm thụ tốt mặc kệ đây có phải hay không là lòng căn đại thủ ấn nhưng trường pháp luyện đến mức này phải hay không phải cũng không có gì khác biệt ngươi cũng tiếp ta một trường hai người Hán n n h giao n h p trưởng trong động t ư t thức nửa nháy mắt ầm i ầm tiếng vang ở bốn phía vang lên dưới chân bốn phía tuyết động tầng tầng hướng về vòng ngoại khuyết tán bay lên tương đạo kinh lực tràn vào lòng đất nổ ra t r ư ở n g cao tuyết trụ một trường này chẳng qua là bắt đầu ở trong mắt tôn nào hai người sau đó chính là lấy nhanh đánh nhanh trưởng trưởng giao kích trên trời dưới mặt đất hai người lại chiến lại đi một đường đánh tới bên cạnh một lâm bên trong viên viên to cỡ miệng chén cây cối bị cắt đứt trên đất tuyết động tầng t ầ n g bắn nổ tan g rã dương đẩy trời khắp nơi trên đất có thể thấy được hai người này đáng sợ hạ ương càng đánh càng kinh hãi hắn khiến khắp cả tất cả vừa liếng tăng thêm đấu chuyển tinh di na di kình đạo mới khó khăn lắm cùng đối phương liệu mặng cái tám lạng nửa cân đối phương võ công thật sự lợi hại thậm chí nếu không phải khí tức đối phương không chừng thỉnh thoảng lộ ra sơ hở hắn khả năng sớm đã bị đánh lui trường pháp mãnh liệt chỉ ở thứ yếu trong đó nội bộ kinh lực chuyển đổi mới là khiến hạ ương không kìm được vui mừng tấm t á c lấy làm kỳ lạ địa phương tinh thần minh mông chính là phật môn tác giả đều bông tha công nội lực cái k i ê u mãnh liệt quần quận gắn đầy hủ thực cùng tính công kích chính là khổ hải nhất mạch nội công cả hai một phật một ma một chính một tạ thế mà thay phiên tự nhiên thật sự tuyệt không thể tả triệu đức hắn cũng là cắn chặt giang tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn hận nhìn hạ ương tiểu tử này võ công quả thực có thể lấy chỗ nhưng trường pháp kém xa hắn long tăng đại thủ ấn chân truyền nội lực cũng không bằng hắn cường đại nếu đỉnh phong thời điểm nhất định sớm đã đem thất bại đúng vậy từ riêng hy quận đánh một trận thoát thân c h ế t cao thủ ma môn c h ế t cao thủ thần bộ môn hắn tự nhiên cũng không phải lông tóc không hao tổn thậm chí thương thế có chút nghiêm trọng nếu không phải thế tử bình x ư ơ n g bá viên bân cho hắn một viên chữa thương đan dược hiện tại chỉ sợ đã cũ mắc tái phát c h ế t ở đối diện người thiếu niên này dưới lòng bàn tay người này tuổi nhỏ thần túc nguyên tinh ta lại giàn u a lại có thương tích ở thân không thể cùng hắn lâu cầm nhất định nhanh chóng quyết thắng trong lòng triệu đức hán đang quyết định h ạ ương ở đối diện lại mượn hắn m ê n h g ô n g trưởng lực bay ngược m ư ờ i m ấ y m é trên t không trung phiêu phiêu đ ã n g đãng như tơ l i ế u rơi vào trên một gốc cây cao đứng ở giữa t r ạ n cây diêu động tuyết trắng l ă n xuống chương hai trăm bốn mươi tám triệu đức hán chết triệu đức hán nội lực hùng hồn trưởng pháp cương liệt bá đạo vẹn vẹn lấy trường pháp khó mà thắng qua hắn chẳng qua thu hoạch đã không nhỏ không khỏi đêm dài lắm n ộ n g vẫn là không nên mang xuống h ạ ương lấy trưởng đối trường mục đích tự nhiên là rèn luyện kim đỉnh của mình miên trưởng tạo nghệ ở cùng triệu đức hán vực này cường thủ thôi hoa dưới tiến cảnh quả thực khả quan Các l、so、luyện luyện hạ gương đứng ở cây cao chặt cây thân thể nhẹ nhàng nếu chim nhẹ nhàng một câu nhãn linh đao phía sau ở nội khí kích phát xuống bật lên đến trong tay phải thon dài trắng nón trường đao tới tay hạ gương khí chất lại lớn không giống nhau như đao như phong nhất là một đôi mắt bao hàm một cỗ thần đao phong mang ác liệt trói mắt thấy được hắn liền giống thấy được một t h a n h vô kiên bất tồi đao đao là nội ứng truyền về tin tức người này đích thật là đao pháp mạnh nhất không thể khinh thường trong lòng triệu đức hán cảnh giác dưới chân na z i chân khí trong cơ thể c u ầ n c u ộ n không dứt rót vào sóng trường lúc này tay không sự mạnh mẽ thúc giục sát đồng tầm cũng là không tốn sức chút nào một bên khác hạ ương thi triển t h ê vân tung lướt ngang mấy trượng p h ù họa gió núi từ trên xuống dưới hướng phía triệu đức hán chém vào một đao lưới đao ở ánh mặt trời chiếu xuống loẹ loẹ tỏa sáng lại toát ra mùi máu tươi làm cho người buồn nôn ở trong mắt triệu đức hán một đao này chạm m ặ t tới đao thế ác liệt nhanh h u n g á c tuyệt đao khí giống như ẩn giống như phát dẫn động trong cơ thể hắn huyết khí sôi trào nhộn nhạo trên người h u y ệ t đạo mơ hồ bế tắc chân khí lưu chuyển chậm không chỉ gấp đôi đao này không xấu trong đao nhanh quỷ độc đều đủ nội khí phong duệ dẫn dắt người huyết khí cả môn m à uy lực hùng vĩ cũng là mơ hồ có ma đao một mạch cái bóng quả thực không thể khinh thường triệu đức hán mắt lộ ra dị sắc ma môn ba mươi sáu mạch có đao kiếm hai mạch ma đao ma kiếm đều là sát phạt gần phía trước chi mạch hạ ương huyết đao kinh này mặc dù uy lực không nhỏ nhưng chính là tà phái không phải là chính đồ cũng là mơ hồ hợp ma đao một mạch phát môn điện quang giữa trên triệu đức hán nửa người ngửa ra sau đùi phải độc lập chống đỡ thân thể hai tay biến trưởng lấy không thể tưởng tượng nổi giữa góc độ cắt vào tự thân bụng phải hung hăng cùng nhau hình như bắt được nhạn linh đao thon dài thân đao chẳng qua một đao này cũng chỉ là một hình bóng hạ ương chân chính tuyệt s á t một đao đã đâm vào bụng phải của triệu đức hán một tấc sâu máu tơi chẳng ra huyết đao đao khi phá vỡ mà vào thân thể triệu đức hán bên trong thật quỷ dị đao pháp rõ ràng ta đã xem thấu đao của hắn chiêu nhưng vẫn là chậm một bước không đơn thuần là đối phương ra đao nhanh như gió táp càng ngôn này đao pháp đao chiêu ngoài dự đoán của mọi người triệu đức hắn bưng kín cốt cốt ra bên ngoài bốc lên máu buộc phải chậm dại đứng lên sắc mặt trắng bệnh ánh mắt cảm đạm nhìn trong tay hạ gương trường đao có chút bối rối một đao này đã quyết ra hai người thắng bại nhưng hận nếu không phải trên người có bị thương phản ứng đã chậm một nhịp tuyệt đối có thể chống đỡ được người kia một đ a o đ a o chiêu lại quỷ dị nhưng giống nhau là hữu chiêu đến mà theo c h i ê u đức hán tự hỏi ở giang hồ sờ soạn lần m ò đã nhiều năm như vậy thấy qua chiêu số lại khó phân hữu kỳ quái đ ề u có huyết đ a o kinh tuy có có thể sưng nói chỗ cũng không phải độc nhất vô nhị nhưng bởi vì có tổn thương cộng thêm lúc trước cùng hạ ương liệu mạng trưởng tổn hao chân khí không ít tạo thành n ạ n h thực lực bên trên cùng hạ ương có c h lệnh lúc này mới thất bại trong g ă n t h ấ không những giết không được đối phương còn có thể khó giữ được tính mạng xa xa tôn đảo nhìn thấy một màn này hung hăng hất lên nằm chắc nắm tay phải trong mắt tràn đầy thoải mái tốt thắng bại đã phân triệu đức hán cách cái chết không xa hắn cũng có thể gối cao không lo hạ ương ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng mặc dù ngươi nho nhỏ thắng một chiều nhưng không có nghĩa là ta sẽ không có phản chế thủ đoạn của ngươi ta cuối cùng cho ngươi một người cơ hội đem tôn đào giao cho ta chuyện ngày hôm nay chúng ta liền thành chưa từng xảy ra ngươi đồng dạng làm thần bộ môn của ngươi bộ khoái tiền trình rộng lớn ta vẫn là ta khổ môn hương chủ chúng ta nước giếng không phạm nước sông thấy được hạ ương cầm đao chậm rãi tới gần sắc cơ ngoại phóng triệu đức hán hình như xuống quyết tâm gì từ trong tay háo thả xuống bông xuống một cái tương tự phi vũ c u ồ n g châm đồng dạng ống tròn hình dáng sản phẩm sát nhìn hạ ương mỹ mắt tê dần đây là khổ môn ta đặc chất lôi c h ấ n tử trong vòng tức giận thôi phát đủ để bạo phát lực sát thương to lớn ngươi không nên sai lầm hạ ương không biết lôi c h ấ n tử là cái gì nhưng đại khái chính là các loại vật phẩm dễ cháy dễ phát nổ chất hỗn hợp áp xúc ở cùng một chỗ một khi lấy chân khí làm dẫn tử thôi phát dẫn nổ liền sẽ bạo phát ra uy lực mạnh mẽ vô luận giết địch vẫn là tự vệ đều có hiệu quả hư trương thanh thế ngươi bây giờ đã làm nỏ mạnh hết、đà. lại một chiêu này chính i là thử mình rời đối phương còn có một cái an toàn phản ứng khoảng cách coi như triệu đức hán dẫn nổ lôi chấn tử kia cũng chưa chắc bị thương hán chẳng qua triệu đức hán rõ ràng chưa kịp phản ứng phật trâu bạo phát trong nháy mắt tay phải một mảnh máu thịt bé bét một mảnh mảnh gỗ vụn trà sát cọ sát đến lôi chấn tử một bên cọ sát ra h ỏ a tinh phình một tiếng tiếng nổ vang lên ở chỗ cũ nổ ra màu trắng vàng cắt đất hạt tuyết hạ ương nhìn rõ ràng bản thân triệu đức hán cũng không nghĩ tới lôi chấn tử lại đột nhiên dẫn nổ thế mà cũng sửng sốt một chút lúc này biến mất ở trong sương khói một tiếng này truyền khắp vài dặm hồi âm từng trận so sánh thiên lôi rung động tôn đ à o trực tiếp ôm đầu hướng phía một bên nào h vọt mà xuống đầu tựa vào trong đống tuyết lỗ hai tiếng ông, ông không rứt lại nghe không tới khắc tiếng vang lôi chấn tử này rất nổ gần như so sánh một quả tắc đạn trực tiếp đem triệu đức hán nổ chia năm xẻ bảy liền thời gian phản ứng cũng không có càng không có nghĩ tới thế mà chết ở lá bài tẩy của mình phía dưới h ạ ư ơ n g cũng là kinh ngạc một chút chẳng qua hắn nội công thâm hậu lại đã chuẩn bị trước cũng là không có quá lớn ảnh hưởng chẳng qua là kinh dị ở cái này đột nhiên đi lên nổ tung đây là bản thân triệu đức hán tay trượt vẫn là ta phật châu vậy ra đưa tới nếu là cái trước vậy thật đúng là xui xẻo k i ế p trước có nhân thủ trượt q u ê n tiền nhiều ân số không đơn giản là không thấy chút ít tiền tài nhưng nếu triệu đức hán tay trượt trực tiếp đem mình cho đùa chơi chết đó mới là hỗ cha hạ hương chờ đợi bụi mù cùng đầy trời bông tuyết thời gian dần trôi qua trừ khử lúc này tiến lên trước quan sát võ công không kém hơn triệu đức hán của hắn cánh tay phải trực tiếp bị tạc số tròn không rõ thịt nát thân thể một mảnh cháy đen n g ư ờ i đi lên có mùi hôi thối cái kia trong lôi chấn tử còn giống như có kịch động ha ha t ố t chết tốt lần này trở về rốt cuộc có thể ngủ cái tốt cảm giác tôn đào từ dưới đất lan lên phủi phủi quần áo bên trên bông tuyết hai ba bước lại gần thấy được cái này thân thể triệu đức hán phá thành mảnh nhỏ tình huống bi thảm có chút cao hứng thở phào một hơi cười to nói hạ h ư ơ n lại lắc đầu t i ế t h ậ n bên trong lại mang theo một tia n g h i hoặc luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng nhưng khi khoảng cách hai người rất xa dưới một thân cây một cái người á o trắng khẽ gật đầu dưới chân một điểm vô thanh vô tức rời đi nhìn động tác hình như từ đầu tới đuôi đang âm thầm quan sát giám thị hạng hương triệu đức hán cùng tôn đảo ba người chương hai trăm bốn mươi chín người thông minh tôn đảo ngươi là tính thế nào triệu đức hán này cũng chỉ là thế lực lớn k i a m ộ t phân tử hán chết không có nghĩa là ngươi sẽ an toàn ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là tránh đầu gió né một hồi lại nói h ạ hương thu hồi nhạn linh đao mắt nhìn q u ồ n g tiếu không chỉ tôn đảo ánh mắt lóe lên một chút do dự cuối cùng vẫn là không có động thủ mở miệng đề nghị lấy triệu đức hán vừa rồi lời nói tôn đảo này tuyệt đối biết đến cái gì hoặc là được cái gì đối với triệu đức hán mà nói vật rất quan trọng lúc này mới ở thế yếu dưới tình huống còn muốn mình đem người giao cho hắn hạ ương cũng nghĩ qua giết người diệt khẩu chẳng qua tôn đảo người này tinh minh hắn sợ mình một khi động thủ khả năng liền sẽ đưa đến một chút không muốn nhìn thấy cục diện phát sinh thế nào muốn giết ta lại đang do dự không thể không nói hạ ương ngươi là lòng dạ đ ộ các vai trò càng khó hơn chính là tâm tư kín đáo rất có thể nhìn thấu lòng người nhưng ta lấy nói cho ngươi biết nếu như hôm nay ta không thể rời đi nơi này ngươi cùng ta còn có triệu đức hán này chuyện trong đó chẳng mấy chốc sẽ tuyên dương ra ngoài đương nhiên cũng bao gồm ngươi ám sát chuyện của t i ề n phu đã ngươi cũng biết triệu đức hán lai lịch không phải chuyện đùa vậy ta cũng không cần giấu giếm ngươi trong tay ta quả thực có một món đối với hắn mà nói vật rất quan trọng đó là sư huynh của ta t i ề n phu lưu lại thủ đoạn cuối cùng ngươi không nghĩ sau này bị cái thế lực này truy sát thậm chí biến thành chó nhà có tang vẫn là đàng hoàng chúng ta hợp tác hai lần cũng đều rất thành công sau này chưa chắc sẽ không lại hợp tác ngươi cứ nói đi tôn đào một bên trầm thấp nói một bên dùng vải vóc bao lại tay phải ở triệu đức hán trên tàn chi bốn phía lục lọi cuối cùng mò tới một viên dài nhỏ chìa khóa tinh tế quan sát một phen lúc này sắc mặt mừng như điên tạo x u ố n g màu đen độc phấn xác nhận an toàn thu vào trong lòng tốt giữa chúng ta chuyện đến đây kết thúc vừa rồi ta đưa lưng về phía ngươi ngươi tùy thời có thể lấy lấy tính mạng của ta lại không động thủ có thể thấy được ngươi đã làm ra lựa chọn người thông minh tôn đào đứng dậy quay đầu lại nhìn vẻ mặt chìm túc thì nộ khó lường hạc ứng cũng có chút rún sợ nghị nghị tiếp tục nói về phần lời nói của ngươi đích thật là cái tốt đề nghị ta sẽ rời đi an viễn ngươi sẽ không lại thấy được tôn đảo hoặc là nghe được cái tên này huyền thành cũng sẽ không còn có mánh hổ v ó quán nói người lao nông này đồng dạng người x à i bước rời đi cùng tuyết sơn gió mát thời gian dần trôi qua biến mất vô tung ảnh hạ ư ơ n g một mực đứng ở tại chỗ hồi lâu lúc nãy cười ha ha lên tiếng lắc đầu đặt mông ngồi ở thô giáp đá tròn rút lần nữa ra nhạn linh đao trên tay liền tuyết trắng tinh tế đem vết máu lao sạch sẽ ta là người thông minh ngươi cũng là đa mưu tốc trí mặc kệ là hư trương thanh thế hay có việc ta cũng không dám cờ c à, mà thôi chính như hắn lợi nói theo hắn đi đi sau này đều chưa hẳn có thể gặp lại một mặt tiều trong tiêu phong chỉ để lại hạ ương k h ẽ than thở một tiếng người nào nói thảo mãng không l ò n g xả chỉ là không có kỳ nộ g mà thôi an viễn huyện thành trong thành trong một gian trạch viện lịch sự tao nhã áo gấm ngọc đái thu thân viên bân đang nằm ở một tấm miên nhung lắt thành trên ghế nằm gật gu đ ắ c ý nghe một cái sắc đẹp không tầm thường nữ nhân ở gậy thì bà âm thanh ai oán u y ệ n chuyển lại mang theo nhẹ nhẹ xuân ý cào lòng người trực dưng dương, dương. đúng lúc này từ ngoài viện nhảy vào một cái người áo trắng ba mươi tuổi cho phép hai tay cõng sống lưng đứng thẳng lên một đôi mày r ậ m p h ẳ n g phất đ a u cát vô cùng có uy nghiêm ngừng các người đi xuống trước không có ta phân phó bất kỳ người nào không cho phép bước vào cái viện này nửa bước viên bân thấy được cái này người áo trắng sát mặt giật mình c a o mày hướng phía gậy thì bà cùng trái phải phục thị người làm nói giọng nói kiên quyết rất nhanh trong viện chỉ còn lại có hai người thế tử triệu đức hắn chết thật ra thì căn bản không cần phía trên lôi chấn tự động tay chân hắn căn bản không phải cái tia đối thủ của hà hướng không duyên c ứ lãng phí một món sắc bén kỷ vật trung niên chẳng qua là k h ẽ không người đầu ngầm cao ánh mắt nhìn thẳng viên bân nói âm thanh cũng là không tên từ tính ôn nhu rất có mị lực chết t ố t cái này nhưng ta lấy gối cao không lo đúng món đồ kia đâu rốt cuộc ở trên tay người nào triệu đức hán cái này cầu vật đem đồ vật làm mất còn dám lừa gà ta thật sự cho rằng viên bân ta là cái gì cũng đều không hiểu nhị thế tổ viên bân nghe được triệu đức hán tin chết không kinh sợ mà còn lấy làm mừng trên mặt lộ ra nụ cười lập tức hỏi đồng thời đứng dậy một mặt sáng rực nhìn người áo trắng bẩm thế tử thuộc hạ h i ể u được ngôn ngữ mặc dù ngay lúc đó bởi vì cách nhau rất xa không nghe rõ bọn họ nói cái gì lại lấy kinh người thị lực nhìn thấu triệu đức hán hình như một mực hướng về phía hạ hương yêu cầu tôn đảo theo thuộc hạ đoán món đồ kia cần phải trên tay tôn đảo người áo trắng hơi có chút kiêu ngạo hắn trừ võ công cao tuyệt còn hiểu được ngôn ngữ kiêm thả thị lực cực kỳ hơn người là một trong quân đại tướng cũng muốn chiêu mộ nhân tài nhớ ngày đó bình sương bá cũng làm ấy lần tới mời mới để cho hắn cảm nhận được thành ý tiếp theo xuống núi tương trợ tôn đảo nếu hạ hương còn có chút phiền t o á i người này chẳng qua tiểu nhân vật p h ả i người đi tìm hắn đem đồ vật cầm về còn có người đi xử lý khổ môn một chuyện nhất định phải bí ẩn ma môn thủy chung là đại chu định nhân thân là hơn quý một thành viên thật sự cho rằng ta sẽ cùng bọn họ đồng lưu hợp ô chẳng qua là lợi dụng bọn họ mà thôi viên bân nói tới chỗ này rất đặc ý người á o trắng đối với viên bân lời ấy cũng rất là yêu thích nhận đồng người quan trọng nhất chính là sẽ nhận rõ chính mình viên gia hắn chính là đại chu hơn quý thể hệ một thành viên ở vào thượng tầng là lợi ích hoặc là làm thành chuyện nào đó có thể cùng ma môn tạm thời lá mặt lá trái làm bộ hợp tác nhưng quyết không có thể làm giả hóa thật đại chu là một thế lực khổng lồ bình sương bá phủ chính là trên đó một cái thế lực nhỏ tương hô y tồn phản đại chu chẳng khác nào phản mình vô luận người nào chỉ cần đầu góc không có bệnh cũng sẽ không làm chuyện như vậy ma môn cho rằng chỉ là cực nhỏ lợi nhỏ liền có thể dẫn dụ viên bân thật tình không biết viên bân chẳng qua là coi bọn họ là làm cái b ồ lợi dụng qua ném xuống tốt làm sao để ý đúng ngươi nói hạ gương thật đánh thắng triệu đức hán thật hay giả lao giả kia đầu góc mặc dù không tốt nhưng võ công vẫn rất có một bộ viên bân nói đột nhiên đem bộ trên người cái này xuất thân thấp tiểu nhiên người Hương, này hèn chú Hạ cái sự ý bỏ vào không o i loại quả thực có loại thần lực, có dị ma v tệ i ế n nhanh. Không bộ quá t người này trưởng pháp nội lực tất cả đều không tầm thường nhưng càng lợi hại hơn là đạo pháp khoái đao như gió quyết tuyệt tàn nhẫn cũng là thuộc hạ đánh với hắn một trận cũng không có năm chắc mười phần có thể chiến thắng người này thế tử nếu có thể đem người này thu phục tương lai nhất định có thể dựa là giúp đỡ đối với ngài kế hoạch hữu lược vĩ đại bá nghiệp rất có bén trung n i ê n áo trắng đối với hạ ương rất tôn sùng trong lời nói cũng là hy vọng viên bân không nên khinh thị hạ ương nhanh chóng đem hắn thu phục l i ê n ngươi cũng nói như vậy xem ra tiểu tử này thật có chỗ hơn người chẳng qua muốn thu phục hắn chỉ sợ không phải một chuyện quá đơn giản không để cập nữa thân phận thần bộ môn của hắn chỉ nói người này ngày đó ta gặp hắn đối với bảy đại tiên tiên nơi bế quan rất động tâm vận nhận tâm cự tuyệt liền biết tâm trí của hắn tiên thường nhân khó mà với tới mà thôi chuyện này sau này hay nói trước tiên đem cái đuôi quét sạch sẽ lại đem đồ vật mang về ta ngược lại muốn xem xem triệu đức hắn thổi đến thần kỳ kỹ năng đồ vật rốt cuộc có hay không như vậy thần viên bân hai tay hung hăng một nắm trong mắt tràn đầy kỳ vọng hàn tài nguyên là thường nhân gấp trăm ngàn lần nhưng võ công lại là rốt đặc cắn mai đó cũng không phải hắn không thích luyện võ mà thân thể kinh mạch mạch khảnh căn bản khó mà vận khí đi mạch lại một vật khí tựa như bách quỷ thị thân cực kỳ đau đớn ma môn thần thông rộng rãi khổ h ả i nhất mạch vừa v ẫ n có một món bảo vật có thể đền bù hắn không thể luyện võ thiếu hụt cũng nguyên nhân chính là như vậy viên bân mới coi trời bằng vùng cùng ma môn cấu kết làm chút ít tội ác t ẩ y trời hoạt động hiện tại là lúc này thu hồi hắn nên được thù lao hạ gương hóa thành một đạo tàn ảnh màu trắng tả hữu đằng na trên dưới tung bay một đôi chân dài khí kinh bước nhân ác liệt vô cùng chiêu pháp liên hoàn giả dích không dứt. như ảnh tùy hình thối chính là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong đặt ma viện nghiên cứu đệ nhất chân đã ra đệ nhị chân tựa như ảnh tùy hình theo sát mà tới uy lực không nhỏ hạ gương nếu giết triệu đức hán tự nhiên từ trong thiên thư đạt được môn này phần thưởng sau khi tu hành cũng là thuận buồm xôi gió ít có trở ngại không khoái chỗ cái này toàn nhờ vào mười hai đường đàm thối kiến thức cơ bản vững chắc cùng bây giờ hắn cường đại võ học tạo nghệ nhưng tiếc bây giờ võ công của ta dần dần cao không phải là một lạng cửa võ học liền có thể có chút tình tiến vẫn là nên trầm xuống trái tim làm ra làm chơi ra chơi tích xúc nhiều một môn tối pháp không thể trực tiếp khiến hạ ư ơ n g võ công tăng tiến chỉ có thể coi là sâu hơn nội tình nhiều chút ít nhãn r i i kiến thức hấp thụ môn võ công này ở trong ưu khuyết chỗ tăng thêm trình hợp từ đó tăng lên chính mình thu công thổ khí hạ ư ơ n g một đôi như lưới đao đồng dạng con ngươi lõe lên vẻ kinh dị hồi tưởng lại hôm đó cùng triệu đức hán chi chiến biền trưởng gia trong tử hà tức giận con chú hướng phía không có một hai phía trước hư không đánh ra một trường này cùng dĩ vang hắn sử dụng kim đỉnh miên t r ư ờ n g rất khác nhau trường lực kiên cường thẳng tiến không lùi khí thế quần quận bên trong vận khí cũng là mãnh liệt vô tận sấm xét lạp lạp không khí bị l ậ p tan lại có triệu đức hắn cái kia t r ư ờ n g thế mấy phần hương vị kim đỉnh miên t r ư ờ n g vốn là trường pháp mềm dẻo lúc trước trong ảo cảnh đạo đồng kiên luyện đến cương nhu tỉnh tể cảnh giới đại thành mềm dẻo người bên trong khí kình biến hóa đa đoan kiên cường người h u n g mánh vô song hôm nay mượn triệu đức hắn long căn đại thủ ấ n tham khảo cương mánh vận vị đối trưởng mấy trục nhớ lĩnh hội trong đó bên trong kình lực phung a n b ư ớ vào mặc dù đi đường tát, cũng là xem như đã luyện thành trên mặt hạng ương lộ ra một nụ cười đang ngồi cảm thẳng giữa phó đại xuân đẩy cửa mà vào sắc mặt rất nghiêm trọng tiểu ương ca khổ môn giải tán nghe nói là triệu đức hán mất tích khả năng gặp bất chắc hiện tại những kia bị hắn chiêu m ộ người đã đem trong khổ môn để lại một đ o ạ n giống toàn bộ không có còn có mánh hổ võ quán quả thực cũng đóng cửa q u á n chủ tôn đảo không thấy t â m hơi mấy cái đệ tử cũ cũng tất cả đều tiêu thất vô tùng hai chuyện này sẽ không phải cùng ngươi có liên quan đi phó đại xuân quả thực hoài nghi hắn đối với hạng ư n g xem như hiểu rất rõ trôi qua không nói hiện tại tuyệt đối là một ngày không luyện công liền toàn thân không thoải mái q u a y thai hắn tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ tìm hiểu hai thế lực này tin tức ngẫm lại quá khứ hắn giúp đỡ tham thính cự hùng bang t i ề n phu tin tức sau đó hai cái này liền xui xẻo hiện tại cũng như thế nói là trùng hợp cũng phải có người tin a ừ m chẳng qua là tò mò trùng hợp nghe được một chút phong thanh m à thôi liền m á n h hổ v õ q u á n những đệ tử kia cũng đã biến mất sao cũng là chuẩn bị đầy đủ hạ hương thuận miệng đối phó một chút trong lòng cũng là đối với tôn đảo càng nhiều chút ít coi trọng nếu như ngày đó hắn động thủ thật diệt khẩu nói không chừng hôm nay đúng là sẽ truyền ra chút ít gây bất lợi cho hắn bù trừ lẫn nhau hơi thở t ố t những n à y cùng chúng ta cũng không quan hệ nên như thế nào sinh hoạt vẫn là như thế nào sinh hoạt ngày mai ta liền trở về thanh giang phụ thành đêm nay hai người chúng ta hào hào uống một chén hạng ương vô vũ b ả vai phó đại xuân hơi có chút phiền m u ộ n lúc đầu chỉ muốn trở lại thăm một chút b ạ n cũ thuận tiện bái tế một chút tổ tiên thế nào cũng không nghĩ tới còn có lần này trải qua t ố t đêm nay ta liền ngồi tiểu ư ơ n g cà không say không về phó đại xuân trong mắt cũng có chút thương cảm lần này h ạ ương trở về không có ngây ngốc mấy ngày lần sau trở về cũng không biết là lúc nào chẳng qua hắn sẽ một mực chiếu khán hạ gương nhà cũ một bên khác viên bân phái người đến mánh hổ võ quán tìm tôn đảo lại là người đi nhà trống đến trong nhà tôn đảo mới phát hiện người này sớm đã đem vàng bạc đồ trâu đào gói chỉ còn lại g ô n g trạch một tòa không thu được gì làm sao có thể người này chẳng lẽ đâm cánh bay hay sao vẫn là nói chúng ta có nội gian trước thời hạn đem tin tức để lộ trong một căn phòng ấm như giữa mùa hạ viên bân tóc dài dối tung hai con ngươi hung á t nham hiểm một thanh quét xuống trước người trên bản vật phẩm bút mực rơi lấy đất phẫn nộ sau khi cũng có chút hoài nghi trung nhiên áo trắng sắc mặt vẫn như cũ chẳng qua hai mắt cũng mang theo tham cứu cùng kỳ quái tối hậu phương mới mở miệng nói có lẽ là người này sợ người sau l ư n g triệu đức hắn sẽ tìm đến hắn cho nên trước thời hạn ẩn chúi là ta chủ quan coi thường người này chẳng qua chúng ta cũng không phải không tìm ra manh mối hạ gương cùng tôn đảo nhất định có kiểu khác liên hệ chỉ cần từ hạ gương chỗ bắt đầu tìm được tôn đảo cũng không phải không thể nào hắn cũng có chút hối tiếc ngày đó chỉ thấy được triệu đức hắn chết đi liền cho rằng đại thế đã định chưa từng nghĩ qua tôn đảo sẽ từ bỏ tất cả ẩn chui chỗ hắn cũng tìm không được nữ a người đây là hắn khuyết điểm mà lấy bọn hắn người bây giờ tay cùng nhãn tuyến đến xem tôn đảo hoặc là còn lưu lại trên hát sơn hoặc là đã mượn hát sơn rời khỏi an viễn về phần rốt cuộc ở đâu đúng là mò kim đáy biển hạ hương tốt chuyện này liền giao cho ngươi đi làm ta không hỏi quá trình chỉ nhìn kết quả nếu như không tìm được tôn đảo liền theo hạ hương bắt đầu quá tốt ta cũng muốn biết hắn rốt cuộc dựa vào cái gì trong thời gian ngắn ngủi như thế võ công tiến cảnh đến đây vẫn là ở tuổi này bắt đầu l u y khí truyền kỳ cao thủ sẽ coi trọng hắn ta còn thực sự cũng không tin viên bân nói đến đây trong mắt lấp lóe một tia ghen tị và bức thiết nóng d ự c hắn cùng hạ hương liền giống hai thái cực hắn t ừ khi ra đời nổi lên cũng là đại chu v â n quý một thành viên bị người nhà đủ kiểu sủng ái muốn gió được gió muốn mưa được mưa nói là ngậm lấy vững chắc t h ì ra đời cũng không chút nào quá đáng đáng tiếc là dù có đủ kiểu tài nguyên thân thể hắn lại là trời sinh khuyết điểm không cách nào luyện khí tập võ cho tới hôm nay cũng chỉ là thường nhân hạ hương cùng hắn vừa vặn ngược lại xuất thân ba tính gia cảnh hàn vi muốn cái gì không có gì không thể nói ba bữa cơm không phải kế cũng chỉ là cơm rau dưa căn bản cùng hắn không so được nhưng chính là như vậy xuất thân hạ ương ở hạng đại ngư sau khi chết trong khoảng thời gian ngắn một đường hát vang tiến mạnh võ công tăng gọn một ngày tạm biến hiện tại đã thành c a o thủ cho dù thủ hạ hắn người trung niên này cũng không dám nói thắng biến hóa như thế hắn làm sao có thể không phải ghen ghét thậm chí mơ ước hạ ương tạo hóa cái này thế tử võ công là một m lần là xong vẫn là cần củ chăm chỉ t u trì là kiên quyết khác biệt thuộc hạ nhìn qua người này xuất thủ chiêu thức giữa thành thạo nội công hùng hậu tinh thuần chí ít cũng có bảy tám năm hòa h ậ u rất có thể là năm nào hấu thời điểm có kỳ ngộ bị một vị nào đó cao nhân thu làm đệ tử thời điểm một mực chưa từng hiển lộ cho đến phụ thân hắn hạng đại n ư u xảy ra chuyện lúc này mới hiển lộ bộ dạng nếu thật là gây bất lợi cho hắn rất có thể đắc tội phía sau hắn cường giả kia trung nhiên áo trắng do dự hồi lâu vẫn là mở miệng k h u y ê n nhủ bình xương bá mặc dù là quý tộc nhưng đây không phải miễn tử kim bài có chút cao nhân võ đạo cái thế trong nháy mắt muốn giết người quản thiên hoàng ngươi lão tử vẫn là h u n quý thế gia c h ắ phải hắn đại chu hoàng thượng cũng giết cho ngươi xem cái này lại không phải là không có tiền lệ ồ vậy thì càng tốt ta ngược lại muốn xem xem là bực nào cao nhân có thể dạy dỗ hạ n gương bực này nhân vật n g ư ơ i cứ yên tâm đi làm việc bình xương bá ta một mạch tự sẽ vì ngươi hậu thuẫn huống hồ đúng như ngươi đoán như vậy sau lưng hạ gương cao nhân tám chín phần mười xuất từ đạo ra sẽ không làm khó ta ngươi trung n i ê n nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu đồng ý đồng thời chờ mong hạ gương thức thời vụ một điểm nói ra chỗ ở của tôn đảo chương hai trăm năm mươi mốt cản đường sáng sớm hạ gương cưới ô vân đặc tuyết vác lấy nhạn linh a o ở phó đại xuân đưa mắt nhìn dưới rời khỏi an viễn h u y ề n thành hướng phía băng tuyết thời gian dần trôi qua tan giã quan đạo đi chẳng qua vẫn chưa tới m ộ ư ơ i dặm đường xá thuận lợi bị đại lộ trung ương một cái trung niên áo trắng ngăn cản khiến h ạ ương có chút cảnh giác người này chẳng lẽ là bái hỏa giáo người cuối cùng sát thủ nghĩ tới hoàn thành cái này chạy trốn nhiệm vụ kim hệ đỉnh cấp nội công thần chiếu kinh liền sẽ chiếm được h ạ ương cũng không nhịn được tâm thần chập trởn hận không thể lập tức đại sát một phen lấy phát tiết hưng phấn trong lòng cùng kích động bị nhân bình xương bá phủ viên bân thế tử khắc khanh vương tháo nhất thấy qua hạng thiếu hiệp người trung niên này đúng là viên vân có chút nghệ trọng người áo trăng kia trở xuống đối mặt cùng trên ô vân đạm tuyết h ạ n ương tứ mục mà đúng không tránh không né một đôi mắt sáng phát sáng như vực sâu như biển rộng mặc cho h ạ n ương chính mắt trông thấy thuật tác liệt hơn người ở trước mặt hắn cũng là gió qua không dấu vết không nổi lên được nửa điểm s ó n g gió quái người này cũng là có chút môn đạo thậm chí còn ở trên triệu đức hán thủ hạ của viên vân cũng là muốn nhìn một chút ngơi ư đùa nghịch hoa dạ gì h ạ n ương mặc dù trong lòng thất vọng trên mặt không chút nào nhìn không ra ngược lại mặt ngầm mỉm cười chắp tay hoàn lễ chậm hóa ra thế tử thủ hạ cao thủ chẳng qua hạng m ộ t ử hỏi cùng thế tử không n g ân không thủ không có liên hệ chút nào không biết ngăn cản ta chuyện gì hạng thiếu hiệp không cần phải lo lắng tại hạ chẳng qua là muốn biết mánh hổ võ quán tôn đào tôn quán chủ rơi xuống người này trộm thế tử nhà ta đồng dạng cực kỳ quan trọng đồ vật hiện tại không biết tung tích ngày đó ngươi đánh với triệu đức hán một trận tôn đào lại ở bên cạnh nghĩ đến hạng thiếu hiệp cùng hắn giao tình không ít không bằng đem hắn hành tung cho tại hạ biết ta lĩnh mệnh trở lại ngươi cũng khá tiếp tục trở về thanh giang phụ thành vương hoàng nhất lời này khiến trên trận bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ rơi xuống nụ cười trên mặt hạ hương thời gian dần trôi qua biến mất mày nhắc lại lúc đầu ngày đó là ngươi ở một bên quan chiến khó trách ta cảm thấy có loại bị người theo dõi cảm giác lại tra xét không thấy chẳng qua ngươi sợ là phải thất vọng ngày đó triệu đức hán bị lôi chấn t ử nổ chết về sau tôn đ à o đã từ hát sơn rời khỏi cũng không thấy nữa b ó n g dáng ta quan hệ với hắn trên thực tế cũng không có ngươi nghĩ sâu như vậy hắn đi cái nào ta cũng không biết đây là lời nói thật người hào trắng vương hoàng nhất lại là lắc đầu không nói hắn không tin hạ hương nếu thật cùng tôn đảo không liên lạc được mật vì sao muốn bốc lên đại phong hiệm giết triệu đức hán thậm chí hắn hoài nghi món đồ k i a hạ ương cũng đúng vào một tay hạ ương lại là thở dài nói thật ra không có người tin tưởng trung quy vẫn là cần nhờ thủ đoạn để chứng minh chính mình về phần đem thân phận của triệu đức h á n nói ra tốt đã chứng minh mình không phải là vì tôn đảo ra mặt mà suy nghĩ tiêu diệt cao thủ ma môn cái kia càng không bằng không nói viên vân cùng với triệu đức h á n uống rượu tàn phiếm là hắn tận mắt nhìn thấy nếu hắn nói ra triệu đức h á n là người trong ma môn chuyện chỉ sợ viên vân không giết hắn cũng không được bị trộm đồ nhiều lắm là tổn thất chút ít tài vật được chứng thực cùng ma môn có liên hệ là muốn chết người loại này lợi và hại quan hệ hạ ương không đi tinh kế đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở cần gì chứ bảo v ậ t động nhân tâm nhưng ngươi tuổi còn nhỏ ở giữa bên ngoài kim ê tu căn bản không cần đến ngoại vật tương trợ coi như ngươi có thần bộ môn chỗ dựa đắc tội thế tử trung quy không phải một chuyện tốt người trung niên vẫn là khuyên nhủ đồng thời hai tay nhẹ nhàng vỗ tay một cái từ quan đạo hai bên đột nhiên lóe ra lít nha lít nhít cầm cung duệ sĩ nhắm ngay hạ ương từng cái thần thanh mắt sáng thể lực hơn người t h â thô tính ra có ba mươi người、nhiều. nhưng những người này cho dù cầm trong tay cung tên đối với hạ ương mà nói cũng không có bao nhiêu uy hiếp chân chính uy hiếp là vương hoàng nhất người này người này nội lực tinh vi phun ra nuốt vào giữa hình như hóa thân thu thiền tuy chỉ ngắn ngủi một mùa lại có vẻ cao thâm khó lường nhất là hạ ương mục kích chi pháp đối với người này không hề ảnh hưởng càng bay lên mấy phần cảnh giác hạ ương vô tình cùng thế tử đối nghịch đối với vậy cái gì bảo vật càng văn sợ vị văn chưa từng nhìn thấy nói thế nào cùng tôn đào đồng lưu hậu ô không dối gạt huynh đài ngày đó ta là dự định đem hắn diệt khẩu chẳng qua là người này tinh minh trước đó có lưu hậu thủ ta rơi vào đường cùng mới không thể không thả hắn rời đi nếu như ta đoán không lầm hắn ngay lúc đó cũng đã cải trang về đến huyện thành bánh h ổ võ quán lời nhắn nhủ võ quán mấy đệ tử lúc nãy rời đi đây là ta đã biết tất cả nếu là ngươi hay là không tin chúng ta đã không còn gì để nói ngươi cũng có thể xuất thủ tay phải hạ ương tìm chặt dây cương tay trái ở trước ngực mở ra không t i ê u ngạo không tự tin nói trong mắt bình tĩnh vô cùng không chút nào lo lắng dưới vương hoàng nhất làm động thủ trong lòng hạ ương đích thật là không muốn cùng hân quý nổi lên xung đột bởi vì chuyện này với hắn không có gì tốt chỗ chẳng qua hắn cũng sẽ không mặc người khi n h ụ luyện võ luyện đến hắn lúc này chính là thuận tâm thuận ý cầu được một cái một tự do, ngươi k h ô nói g cũng không ngươi Ngươi cho hơn, thoải ta tốt hơn, ta n sẽ không để ngươi thoải mái. Ngươi nói chuyện ánh mắt ngưng thật tay chân buông lỏng thân thể nông rộng nhịp tim như thường quả thực giống như là thật lòng lời nói theo lý thuyết ta không nên dây dưa nữa ngươi nhưng thế tử có lệnh ta nhất định có cái lời nhắn nhủ không thể không độc thủ mời được hạng thiếu hiệp thứ lỗi vô tự thiên thư tức thời nở rộ ánh sáng tạm thời nhiệm vụ tiếp nhận vương hoàng nhất một k í c h toàn lực nhiệm vụ phần thưởng tùy ý một môn võ học tiến độ tu luyện một tháng h ạ ương không nói vương hoàng nhất hiển nhiên bân không có ý định cùng hắn phân sinh tử cho nên chỉ xuất một chiêu phần thưởng cũng nhỏ rất nhiều nhưng thịt mỗi cũng là thịt có dù sao cũng so không tốt nhìn về phía vương hoàng nhất cũng nhiều chút ít mong đợi vương hoàng nhất có chút tin tưởng hạ ương lời nói người bình thường nói láo tóm lại có chút dị thường biểu hiện tại ngoại bộ sinh lý đây là t r ộ t dạ biểu hiện nhưng hạ ương không có đây là thứ nhất thứ hai cái này thuần túy là cá nhân hắn trực giác thật giả đã lâu không đi nói hắn rất thưởng thức võ công của hạ ư ơ n g do võ xem người hạ ương cũng không phải một cái xảo trá dối trá người chẳng qua là viên bân hiện tại khí cấp bại p ô i hắn cũng chỉ có thể thoáng thử một phen song trở về có cái lời nhắn đ ủ về phần càng nhiều viên bân cho dù xúc động nhất thời trung quy không phải người ngu sẽ không nắm hạ ương không thả mục đích của hắn chẳng qua là tìm được tôn đ ạ o mà không phải đối phó hạ ương nói r ứ t lời vương hoàng nhất phất tay ra hiệu cung tên vệ sĩ trước hạ mình nhẹ nhàng huy vũ tay háo khí kình quang chú cuốn lên dưới mặt đất một đoàn băng tuyết c ạ n bã ra hỏa thành một cái tuyết đoàn hướng phía hạ ương đánh tới gió như lao kỳ thế như sấm phong lôi hội tụ uy lực hùng vĩ gần như so sánh lúc trước hạ ương thấy bái hỏa giáo trường phong chân khí ngoại phong thiên sơn phá trường pháp một chiêu này đặt tên là mây trôi tay chính là vương hoàng nhất khổ tu hai mươi năm lên cưỡi võ công có thể hóa thành trường pháp cũng có thể đao kiếm ống tay áo trường báo thi triển biến hóa đa đoan uy lực khó lường hóa băng tuyết làm vũ khí dung nhập chân khí trong đó đã đầy đủ phát huy hắn một thân thực lực chính thành hắn muốn nhìn một chút hạ ương muốn thế nào ứng đối một chiêu này hạ ương ở vương hoàng nhất lúc nói chuyện đã chuẩn bị trước thấy một chiêu này trong mắt rực rỡ hào quang khẽ quát một tiếng thân thể hướng về phía trước lăng không mà lên nhạn linh đao rút ra biến thành một t i ế sáng dung nhập trong gió đúng là phi xa tẩu thạch thập tam thức lưới đao cắt m à q u a chân khí như tơ như sợi tiếng gió như khóc như tố sau đó trường đao từ trong tay quăng vào sau lưng vỏ đao tự thân sôi t r o một chút trở xuống trên lưng ô vân đạm tuyết tiến ngựa khí r u ộ t r u ộ t ô vân đạm tuyết hí một tiếng vì mũi ra một hơi phải vó giơ lên lay mấy lần dưới chân có chút ít vũng bùn đất tuyết có vẻ hơi vội vàng sao động không c h u n g người thường kia đầu lớn nhỏ tuyết cầu d ừ n g ở chỗ cũ cũng không đi về phía trước cũng không rơi xuống chẳng qua là ở ba hơi qua đi trận bắn nổ hạt tuyết khối băng giải tán đầy đất vương hoằng nhấm chân khí của hắn quan tru trong quả cầu tuyết cho dù bắn nổ t ặ n bã khoai trên cũng nên ẩn chứa vô song uy lực nổ bắn ra bây giờ lại như vậy ảm đạm t ứ tán chỉ có một lời giải thích chân khí của hắn đều bị hạ gương một đao chẳng d i ệ t đao thật là nhanh tốt tinh tế tỉ mỉ tâm tư thật là lợi hại chân khí thế tử không phải vương mộ không tận tâm thật sự người này võ công lợi hại cũng quả thực không cần những tà môn ma đạo kia đến để t h ă n g công lực vương h o à n g nhất nhìn hạ gương hồi lâu cười gật đầu không nói gì thêm mang theo một đám cung tên vệ sĩ rời đi hơi có chút ý của hồ đầu xà vĩ chương hai trăm năm mươi hai tức giận là vật r ơ i khỏi hạ gương một khoảng cách một cái nhìn như là d u ệ sĩ thống linh tráng hắn mới bước tiến lên mày nhắc lại đại hồ tử rung động tràn đầy không hiểu hướng về vương hoàng nhất hỏi tiên sinh vừa rồi tại sao thả tiểu nhi kia một ngựa sau khi trở về nếu thế tử trách mắng đi lên ta chờ có thể đảm nhận chờ đợi không nổi à bọn họ đều là bình xương bá thủ hạ huấn luyện d u ệ sĩ rất trung thành đối với vương hoàng nhất cứ việc tôn trọng lại cũng không m ù q u o n g theo trước mắt hắn chính là hoài nghi vương hoàng nhất nhường ồ các ngươi kia muốn thế nào giết chết hắn đem hắn bắt lại nghiêm hình k h ả o vấn vẫn là trực tiếp đổi u tới thần bộ môn cùng thần bộ môn đánh lớn một trận không nói trước chúng ta có bản lãnh này hay không ngươi phải biết mục đích của chúng ta chẳng qua là truy hồi tôn đảo mang đi món đồ kia đối phó hạ gương không phải mục đích chẳng qua là thủ đoạn vì từ trong miệng hắn moi ra t i n t ứ c lấy ngươi thấy vừa rồi hạ gương nói tới là thật là giả không nên xen lẫn người nhỏ hẹp hỷ ác xem chỉ nói ngươi đ ấ y lòng cảm giác ban đầu vương hoàng nhất không vì tráng hán nghi vấn nổi giận ngược lại chắp tay quay đầu lại nhìn đã không thấy tăm hơi hạ gương trong mắt lấp l o à nói cái này ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn không có nói lão chẳng qua là người có há miệng biết người biết mặt không biết lòng hắn nói lại không thể xác nhận chúng ta thả hắn đi vẫn là quá mạo hiểm tráng hắn thưa giả nói giang hồ này hiểm ác mặt ngoài cùng ngươi xưng huynh gọi đệ vụ trộm đâm ngươi một kiếm cũng không phải số ít nếu mà so sánh lời của hạ ương bây giờ không thể tin càng khó phân biệt hơn thật giả đã như vậy liền tạm thời làm hắn nói là sự thật chúng ta là thế tử dòng chính nhất định phải vì hắn được mất lợi và hại suy tính hạ ương nếu như chẳng qua là một cái mặc ta năm mặt hàng ngươi cho rằng ta vừa rồi sẽ bỏ qua hắn quan chú ta chín thành chân khí được mây t r ô i tay bị hắn một đ a o phá phần này tu vi võ học cùng tạo nghệ ta không có n ắ m chắc tất thắng thật độc thủ các ngươi sẽ chết ta cũng chưa chắc có thể sống thế sự vô thường trời mới biết người này tương lai có thể đi bao xa tốt chuyện này ta sẽ đích thân cùng thế tử nói như hắn trách tội do ta một mình gánh chịu vương hoàng nhất không nghĩ lại nói nhiều mang theo mọi người rời đi chẳng qua là trong lòng vẫn là không khỏi hít miệng thở dài thế tử bình xương bá quả thực trí tuệ hơn người có cổ tay thậm chí có thể đem người của ma môn đ u ồ nghịch xoay quanh nhưng vẫn là tuổi trẻ mặt khác bởi vì thân phận cao quý có chút tự phụ coi thường hạ gương loại này xuất thân thấp h è n người hắn cho rằng mình có thể dễ dàng nắm hạ gương coi như không tìm được tôn đ ạ o cũng có thể đánh cắp hạ gương k ỳ ngộ tạo hóa nhưng có ít người cánh chim đã phong không phải hắn muốn như thế nào có thể như thế nào có người của thế lực là cường giả người có vô số kim tiền là cường giả càng vô luận loại nào cũng không có tự thân nắm giữ mạnh mẽ võ lực người mạnh trở về, về sau vẫn l à nên khuyên n ủ thế tử hạ gương này tuổi quá trẻ lập tức có võ công như vậy tiềm lực vô hạn chỉ có thể giao hảo không thể làm được ta an viễn huyện thành cùng viên bân chuyện bị hạ ương ném đến tận sau, về tới thanh giang phủ thành trong nhà hắn một mực dốc lòng tu võ không hỏi ngoại sự hắn nhiều lần sát phạt vô tự thiên thư lại để cho võ công của hắn đột nhiên t ă n g mạnh thiếu chính là một phần tích lũy lúc này trước có địa lao một tháng tu hành kiến thức lại có đoạn thời gian gần nhất ngày nghỉ tích xúc quả thực tiến triển không ít rộng rãi chỉnh t ề trong phòng lượn lờ thuốc lá t ử lư hương bên trong dâng lên hạ ương ngũ tâm hướng thiên ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiện phun da nuốt vào khẩu k u y ế t từ hà chân khí trong cơ thể cọ rửa kinh mạch một lấy hành công vận khí phương pháp lớn tiểu chu thiên một lấy dịch cân đoán cốt thiên bí quyết tăng tiến tư chất nội tỉnh luyện khí luyện khí hành khí tăng công nội lực chính là chân khí chân khí càng dày thì thân người vo công càng mạnh nhưng tức giận rốt cuộc là cái gì h ạ ương luyện võ cho tới bây giờ lại có vô tự thiên thư mấy lần quán đỉnh thiên địa linh khí vì hắn tăng tiến nội lực tu vi cũng là có chút ít n ồ n g cạn quen biết hắn cho rằng tức giận chính là phân ly ở giữa thiên địa một loại hạt cùng dưỡng khí khí hỉ rộ các loại tương tự ở khắp mọi nơi đã có thể không hình vô chất tồn tại ở giữa thiên địa cũng có thể có hình có chất phụ thuộc vào thiên địa v ậ n vật tựa như đạo ra lời nói đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh v ậ n vật đạo này chính là tức giận cái gọi là nói sinh ra v ậ n vật tức giận thì ủ nuôi v ậ n vật không chỗ không còn ở khắp mọi nơi nhưng đó là cực kỳ mờ mịt nhận biết chứng thực đến tật h chỗ luyện k h í tức giận kỳ thực chính là một loại năng lượng có thể khiến người ta siêu việt cực hạn năng lượng thánh đấu sĩ tiểu vũ trụ hồ cạn n h ị dạ trà cớ dạ vua hải tặc bà khí phương tây đâu khí chờ một chút cùng chân khi cần phải cùng thuộc năng lượng lại ở bên trong hoàn toàn khác biệt cũng có hoàn toàn khác biệt tính chất cùng biểu hiện bên ngoài nhớ ngày đó ta luyện tức giận lấy tiên thiên c h i tinh làm dẫn luyện hóa hậu thiên tinh về sau lấy ngũ cốc hoa màu làm ốc luyện thành nội công càng thêm thuần hậu cái này tuân theo chất lượng linh luật bảo toàn không phải từ không đến có mà chuyển hóa tương lai tu vi tinh thâm có thể tự từ thiên địa giữa dẫn động linh khí chuyển hóa làm tự thân cần thiết bữa ăn do uống hà ăn lộ nuốt tức giận ở thường nhân trong mắt có lẽ chính là tiên nhân thủ đoạn nhưng dưới cái nhìn của ta vo đạo đến chỗ cao thâm đồng dạng không khó làm được hạ ương còn nhớ kỹ một ví dụ thần phong kinh vân hệ liệt trong tiểu thuyết thiên kiếm vũ phượng một bài vô danh ngay lúc đó còn gọi mộ anh danh ở kiếm phong phía trên là cứu được mộ ứng hùng cùng ngay lúc đó kiếm thuật đã đại thành kiếm thánh quyết đấu bị đánh gần như tại chỗ bỏ mạng cho dù sau đó mộ anh danh hao phí mình sở tu công lực mượn không giả hòa thượng nhân quả chuyển nghề cự quyết cứu trở về cũng là võ công toàn p h ế đi kinh mạch toàn đ o ẫ n mất lại khó mà khôi phục lại sau đó mộ anh danh trằn trọc giữa bái nhập kiếm tông kiếm tuệ thủ hạ tu luyện kiếm tông bí chuyển nội công kiếm luân hồi thời gian ba năm trải qua trên đời nhất là hành hạ nhục thể cùng tinh thần khổ sở công lực toàn phục không nói còn càng tăng thêm tình tiến đến thường nhân khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh thời gian ba năm cuối cùng tám ngày mỗi ngày đưa bữa ăn chưa từng chậm trễ đại sư minh sáng sớm ngọn núi lại phát hiện mộ anh danh lại chưa ăn qua một hạt gạo uống qua một n g n nước thường nhân sao có thể không ăn không phải uống trừ phi người kia đã siêu việt thường nhân giới hạn chỉ cần nhập định luyện k h í liền có thể đền bù thông thường sinh mệnh tiêu hao cũng là phải cái gọi là tích cốc cảnh giới người ăn ngũ cốc hoa màu trừ nước miếng tri dục càng trọng yếu hơn vẫn là vì duy trì sinh mệnh tiêu hao nhưng khi người có thể lấy khí thay thế những này không ăn không uống cũng không phải là khó có thể lý giải được ngược lại sẽ cảm thấy rất bình thường cái này cùng hiện đại phi hành ra ở quá không sẽ không giống người bình thường thực dụng gạo cơm thức ăn canh thành bàn ngược lại ăn chút ít cao năng lượng đặc chất thực phẩm cho dù nhìn còn thiếu rất nhiều ăn no nhưng cũng đầy đủ đền bù sinh mệnh tiêu hao cả hai cũng không vốn chất khác biệt chỉ là muốn trên võ đạo đạt tới một bước kia khẳng định sẽ là muôn vàn khó khăn cho dù cao thủ tiên tiên cũng khó có thể làm được、Hô. tích h thật h ở ra ra một dài ngụm trọc k như ở trong phòng nhất ở hạng ương cốc cảnh giới không phải trước mắt ta có thể biết tưởng tượng vẫn là nên chuyên chú vào cơ sở trước phá vỡ sáu nghiêm trình đặt đến chân khí ngoại phóng cảnh giới lại nói đến một bước kia sức chiến đấu của ta tất phải tăng nhiều chân khí ngoại phóng chính là một đạo cực kỳ cứng cỏi hẳn rào có ít người nghiên cứu kỹ cả đời như triệu đức hán n ộ đại yên đại thậm chí vương hoàng nhất đều khó mà phá vỡ b ư ớ chương này rất k ó n h n g ta có l hai trăm năm mươi ba giao dịch ngày hôm đó hạ ương đang ở nhà t r u n g bàn đầu gối lệch khí đại môn bỗng nhiên bị người gõ chờ hạ ương mở cửa xem xét lại là một cái chưa từng thấy qua thật thà dân trồng rau trong tay chọn một cái trọng trách hai bên đều có trái cây rau quả nhìn rất tới mới hạng thiếu hiệp tại hạ vũ sư bộ h ạ chuyên tới để cùng ngài chuyện thương thảo h ủy thác dân trồng rau này vừa mở miệng liền để hạ ương lấy làm kinh hãi hóa ra người của bái hòa giáo vốn cho rằng đám người này không dám tới đây không nghĩ tới vẫn thật là tới có mấy phần can đảm hạ ương cùng bái hòa giáo cái k i a không nói là thủy hòa bất d u n g cũng kém không có bao nhiêu trời sinh một cái quan một cái tặc vụ trộm càng sinh tử đại thù bây giờ đối phương chịu tới nói rõ đối với hắn h ủy thác sự kiện kia cũng có manh mối nghĩ tới lục quên trong lòng hạ ương sát ý giống như nổi lên giống như nằm nàng này với hắn mà nói đâu chỉ ở một con rắn độc mai phục tại bên người nhất định nhanh chóng trừ bỏ mới tốt nữa đem dân trồng rau dẫn vào trước nhà hạng ương tinh tế đánh giá qua người này khí tức trôi nổi k hít thở nặng nề cần phải chỉ luyện tập qua chút ít t h u t h i ệ n nội khí cùng công phu quyền cước không có gì uy hiếp hạng thiếu hiệp ngài ủy thác chúng ta ám sát lâm gia lục quên y chuyện vũ sư trên nguyên tắc là tán thành dù sao chúng ta mở cửa làm ăn chẳng qua tăng giá tiền chỉ sợ ngài mở ra bảng giá còn chưa đủ dân trồng rau đi tới trong phòng rất b u n g lỏng cười liền mở miệng nói ra đi thẳng vào vấn đề cũng là vui mừng người chẳng qua nói khiến hạng ương lại là sờ mặt m lại hắn trừ vàng dòng bạc trắng còn có hai quyển có chút không tầm thường võ học cái này giá tiền còn thấp ngày trước đừng tức giận vốn chỉ là ám sát lâm ra một cái tiểu thiếp địa vị cũng không cao khó khăn cũng không lớn ngài ra giá tiền là dư xài chẳng qua xưa đâu bằng nay chúng ta p h ả i người điều tra lâm ra trước mắt đối với nàng này là nghiêm phòng t ử thủ nhốt trong phủ căn bản không thể đi ra ngoài còn có ở xung quanh nàng thời thời khắc khắc có cao thủ lâm ra chăm sóc muốn giết nàng khó khăn rất lớn hạng ư n g trầm mặc chuyện này còn có hắn một phần nguyên nhân ở bên trong thậm chí nguyên nhân căn bản chính là lục nguyên phái người giết hắn sao bị dạy dỗ bây giờ vì bảo đảm tính mạng một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không ra lâm ra đương nhiên khó khăn rất lớn không có nghĩa là không làm được chẳng qua là hao tốn đại giới người xuất động tay muốn càng nhiều lợi hại hơn vũ bộ chúng ta vẫn là gánh nổi dân c h ồ n g g i a o lúc nói lời này nhìn hạng ương lộ ra một vẻ mặt kỳ lạ muốn nói chân chính tính sai thất thủ vẫn là trên người hạng ương ở vũ sư phái sát thủ trước kia t ừ n g cụ thể nhằm vào ngay lúc đó hách trương huyện võ công của h ạ n ương làm một cái phân tích lấy hắn đánh giá mới nhất rời núi bảy cái sát thủ đầy đủ đối phó hạ ương lại không có sơ hở nào chẳng qua là ngoài dự đoán của mọi người hạ ương tốc độ tiến bộ quá nhanh nhanh đến tất cả mọi người không tưởng tượng nổi bao gồm vũ sư cũng như thế kết quả đến bây giờ một đám sát thủ bị giết bốn cái hai nhiệm vụ thất bại trên cơ bản có thể xác định ám sát hạ ương nhiệm vụ đã thất bại đây là bái hỏa giáo vũ sư bộ ít có thất lợi vẫn là đang đối mặt một cái trẻ tuổi như vậy trên người vó giả vậy hay sao muốn các ngươi xuất thủ cụ thể còn cần bao nhiêu ngân lượng chẳng biết lúc nào trong tay hạ ương đã nhiều một chuôi phật trâu làm bằng gỗ Chậm dân trồng giao, thường thường giao hiểu t c giá trị của mình chính là hạng ương cùng vũ sư trước kia liên quan tới nhiệm vụ lần này tới người liên lạc nếu như mua bán làm không được mình không có giá trị vẫn là triều đình truy nã bái hỏa giáo giáo đồ hạng ương sẽ không hắn. hắn sẽ sau cho hiểu hạng bỏ qua cho hắn. Đây là hắn hiểu qua Đây đ là ạ về thiếu được kết t luận, thiếu niên này n tuổi tuy hiệp ỏ l ạ là một cái lòng một quyết thể thường. thiếu cái độc ác, cực người, coi i không Hạng dạ kỳ quá h an tâm chớ vội thật ra thì ngân lượng đối với chúng ta tới nói chẳng qua là chút ít dễ như trở bàn tay tụ vật có lẽ quan trọng lại cũng không khó khăn chúng ta chỉ muốn biết một người tin tức người này đối với vũ sư chúng ta bộ rất quan trọng nếu như ngài có thể tra được tin tức của hắn hơn nữa lúc trước giá tiền chúng ta là có thể giết chết lục quên là ngài trừ đi một cái thai hoàng hầm dân trồng rau thật thà gương mặt còn đang nợ nụ cười chẳng qua là đẩy mặt mồ hôi gần như thành chạy xuôi dưới cổ họng cũng là thỉnh thoảng nuốt xuống nhìn rất khẩn trương người người cũng là nói một chút người này là ai hạ gương sắc mặt d ừ n g một chút thu hồi phất c h â u khó được dâng lên một tia lòng hiếu kỳ vũ bộ cùng nói là bái hòa giáo không bằng trở thành một cái thuần túy tổ chức sát thủ luôn luôn lấy lợi ích làm đầu người này trọng yếu như vậy nhất định không đơn giản dễ nói người này tên là dương h a i đã từng là trong thanh giang phủ thành bình an đổ phường thiếu đông ra chẳng qua là ba năm trước mất tích lại không tin tức ngươi chỉ cần t r a được người này sống hay chết nếu như không chết hiện tại ở vào chỗ nào là đủ làm người thân bộ môn ám bộ trải rộng mười chín châu có địa vong danh sưng nghĩ đến là sẽ không để cho chúng ta thất vọng dương khai bình an đổ phường thiếu đông ra hạng ương trong đầu vơ vét một phen phát hiện không có gì ấn tượng không giống như là đại nhân vật gì thế mà khiến vũ sư như thế chú ý chẳng lẽ cũng là bái hỏa giáo người nào hạng ương chầm ngâm một lát gật đầu đáp ứng mặc kệ người này là người nào thân phận như thế nào hắn chỉ cần vũ bộ vì hắn trừ đi bà điên lục quên là được còn lại không có quan hệ gì với hắn. Có thể, chuyện không quan hắn. này thần môn lại với đi hệ thể, gì ta sẽ đi thần bộ dân ò xét một p h chẳng qua trồng h định nghiêm ầ n môn bộ có quy t n chẳng h ta qua là đ rau cao mày suy nghĩ một phen do dự nói không sao nếu quả như thật không t r a được ra tin tức chúng ta cũng biết nên biết đồ vật mặt khác vũ bộ chúng ta làm việc luôn luôn là trước thu một nửa tiền đặt cọc một nửa khác tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành thu lấy hạ ương nghe vậy hơi có chút đau lòng gật đầu từ một t đầu cái r o nói g ngăn kéo nhỏ kéo m c ra hộp thóa gỗ, m ệ như g miếng nước c ấ m đếm trên tay, ngón l ợ n ngân phiếu cùng khế đất một số, cũng tăng môn đao bí tịch giao cho dân chồng Nói như g giao giao. phiếu khế tịch cho đất đao một số, bí vậy loại hành vi này rất ngu xuẩn quay đầu lại vũ sư bộ lấy tiền không làm việc hạ ương căn bản không có biện pháp chỉ có thể tự nhận xui xẻo chẳng qua hạ ương bị ám sát mấy lần đối với vũ sư bộ vẫn còn có chút tín nhiệm loại đó tân thủ đều sắc bén như vậy lao thủ khẳng định cảng thần kinh bác chiến giết người chính là làm ăn có sinh ý sẽ không làm húng chi bái hỏa giáo mặc dù bây giờ xuống dốc nhưng quá khứ cũng là đường đường hành hung à n h châu đại giáo một chút phẩm đức nghề nghiệp vẫn phải có cho nên tiền của hắn mới cho t h ô n g khoái như vậy dùng tiền của ngươi bồi thường tới là ta giải quyết nỗi lo về sau lục quên lâm ra không biết các ngươi sẽ hối hận hay không hạ ương giao tiền đặc cọc trong lòng đột nhiên có chút buồn vô cớ nếu như lục quên có thể đủ b ả n phận điểm chờ đợi ở lâm ra không phải gây chuyện không phải gây sự làm sao đến mức này đem dân trồng rau đưa tiễn nhìn đối phương lưu lại nhất biển gánh chịu rau quả trái cây hạ ư ơ n cười cười đây là các loại giao dịch phương thức chẳng qua người của bái hỏa giáo đưa đồ vật hắn cũng không dám đụng phải a ai biết ở trong phải trăng xuống k ị h độc dù sao hắn chưa từng quên đi mình cũng là mục tiêu ám sát của đối phương Trưng 254, Sát thủ Vũ Sư Môn Hạ, sát thủ một đời tiếp một đời, tầng tầng lớp lớp, cho dù năm đó đại tru tập giết một, thân phận. Quen thuộc hắc ám sát thủ thật Tiểu một Sư mười nhưng hưởng. Sư Môn năm chúng không còn vốn ẩn nặc phận, quen nói, vẫn không nhiêu ảnh chính Môn giáo, giáo s bái ám cái Hạ, cho kích hỏa hắc Hạ Vũ với Vũ mà đại lộ đời đời, đó đối lớp lớp, là là là lao có bao dù c vùng đông ế m k h nội trong một gian tử quán tiểu lộ độc chiếm một bàn không có đồ ăn chỉ có bình rượu rượu la liệt cửu uống xong tới theo yết hầu tràn vào trong bụng thuần hậu trung hậu sức lực vô thận là người giang hổ thích lắm hương vị đối với sát thủ mà nói loại rượu này vẫn là uống ít vi rượu bởi vì rượu quá mạnh liền dễ dàng say một sát thủ càng cần phải thời khắc giữ vững đầu góc thanh thỉnh chẳng qua tiểu lộ khác biệt hắn cùng người giang hồ bởi vì không giết người hắn vốn là trên giang hồ một cái bình thường tán g nhân theo gió mà đi lưu lạc giang hồ giết người cuối cùng chẳng qua là một loại công tác sẽ không ảnh hưởng hắn hưởng thụ nhân sinh quy củ cũ đây là thứ ngươi muốn chẳng qua lần này t a n ế u lại tăng một thành hiện tại giá thị trường không tốt ta kiếm tiền còn không bằng ngươi kiếm tiền một nửa một cái hình như gã sai vặt người đi tới bên người tiểu lộ trong tay một cái to bằng ngón tay dài ngắn bình xứ hình như thế gian chất bảo khiến hắn còn nhỏ trái tim che chở sợ không cẩn thận ngã xuống trên đất độc dược này là bọn họ hao phí chân quý độc vật tinh luyện chất lọc chỉ cần nho nhỏ một dọn mặc ngươi nội công như thế nào hùng hồn cũng trong thời gian thật ngắn thất khiếu chảy máu mà chết là giết người không hai p h á p bảo có thể chẳng qua ta còn muốn ngươi giúp ta tra xét một người nàng thích gì ba bữa cơm ăn cái gì mỗi ngày gặp người nào thậm chí mặc quần áo làm màu gì ta muốn lấy hết biết đến tiểu lộ cười cười cứ việc dáng dấp rất bình thường nhưng cười thật tấm áp rất rực rỡ khiến người ta nhìn rất thoải mái một cái bề ngoài nhìn liền thâm trầm khiến người ta không rét mà run người tuyệt không phải một cái sát thủ hợp cách bởi vì hắn liền tối thiểu nhất ngụy trang đều không làm được đến người này có chút phiền phức chẳng qua không phải không làm được được lần này không có báo cho ngươi liền có thêm muốn một thành xem như bồi thường ngươi gã sai vật nhận lấy tiểu lộ đưa tới tờ giấy nhốn mày lập tức cười cười gật đầu đáp ngược lại đi về phía một bàn khác đó là một cái đoạn mất bàn tay nam nhân băng bó trên vết thương còn thấm lấy máu tiểu lộ ngửa đầu rót miệng liệt cựu hảo hảo thu về bình xứ nhỏ ngược lại lung la lung lay rời đi tự quán mắt nhìn sắc trời bên ngoài rõ ràng là giữa trưa lại trời ưu ám gió bắc phẫn nộ gào thét lại có một trận tuyết lớn muốn tới lâm ra là thanh giang phủ danh môn t i ê n tổ vào sĩ tu văn con cháu tiến vào giang hồ học võ nhiều năm qua trừ gian di tắc có lẽ thế lực không phải số một nhưng danh tiếng tuyệt đối như sấm bên h a y lâm ra tòa nhà rất lớn c h i ế m cứ thanh giang phủ thành phía tây một mảng lớn liên miên khu vực dòng chính tăng thêm c h i tộc tổng cộng bảy mươi sáu miệng cộng thêm tỷ tử mấy trăm người sinh hoạt gia tộc khổng lộ mặc dù dựa vào ký kết gia quy ngay ngắn rõ ràng nhưng khó tránh có chỗ sơ sót cái này cũng chính là tiểu lộ hoàn thành nhiệm vụ một cái để vào lục quyên là thiếp cháu ruột lâm ra chẳng qua bởi vì dung mạo đẹp đẽ thân thể thức tha cực kỳ chịu nhà chồng xương ái cho dù phạm vào sai lầm lớn cũng chỉ là bị vòng tiến bảo không bị từ bỏ